Thác Minh hỏi một câu, thấy đối phương lại không nói cái gì, ngu hiểu vị xoa xoa giữa mày, hảo đi. Liên tính ta làm ăn rất ngon ngươi thích ăn, nhưng là cũng muốn làm việc nhi a, Không có nguyên liệu nấu ăn cái gì đều làm không được. Như vậy đi, ngươi qua bên kia dọn đồ vật, chờ sau khi ra ngoài, ngươi muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi ăn tổng có thể đi. Ngu hiểu vị thật sự không hy vọng trước mắt cái này lấy mạng tiên sinh lại quân lấy nàng. Ở chỗ này thật sự là quá lạnh, nàng nhưng không nghĩ bị đông cứng ở nơi này, cũng không nghĩ bỏ lỡ nơi này nguyên liệu nấu ăn. Cái gì đều có thể. Tắc Minh hướng tới ngu hiểu vị xác định dường như lặp lại một lần. Chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa ta sẽ làm, đều có thể. Tuy nói từ nhỏ đến lớn, các loại món ăn đều nếm thử quá, nhưng là thế giới như thế đại, có như thế nhiều loại loại đồ ăn. Vạn nhất cái này quái nhân chọn cái cái gì kỳ quái đồ ăn đâu, cho nên ngu hiểu vị vẫn là trước tiên đánh hảo dự phòng châm. Là thực tầm thường đồ ăn, kia nói tốt. Tắc Minh nói xong như cũ không núp ních, nhìn chầm chầm ngu hiểu vị. Nói tốt, ta bảo đảm, chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn ta cũng sẽ làm, ta khẳng định cho người làm. Ngu hiểu vị đều bất đắc dĩ dơ lên bốn căn ngón tay, hướng tới Tắc Minh trả lời, ta lấy nguyên liệu nấu ăn bảo đảm. Tổng có thể đi. Hảo. Tắc Minh lúc này cuối cùng là rời đi bên này, hướng tới ngu hiểu vị phía trước cho hắn chỉ bên kia đi qua đi. Ai? Nhưng xem như tiễn đi cái này muốn mệnh nam nhân. Ngu hiểu vị tùng khẩu khí đồng thời, một bên mọi nơi quan sát cái kia kỳ quái Tắc Minh có hay không thật sự rời đi, một bên nhanh chóng hướng trong không gian thu những cái đó lanh thì tươi. Ha ha. Lần này thật đúng là được mùa. Trước 183 thứ tốt tất cả bao viên. Hiểu vị, người bên kia tìm được cái gì? Yêu cầu ta lại đây hỗ trợ sao? Lúc này, đã hướng cửa vận vài tranh thượng vân, tuy rằng vẫn luôn ở hoạt động, nhưng cũng là lãnh quá sức, nói chuyện thanh âm đều có thể nghe thấy hàm răng đánh nhau cảm giác. Vân ca ca ngươi mở cửa nhìn xem bên ngoài tình huống, nếu cửa còn có tang thi liền tiêu diệt một bộ phận, tốt nhất là làm xe lại đây kéo phía trước không muốn mang quá nhiều người lại đây là bởi vì ngu hiểu vị yêu cầu tìm thời gian thu một ít tiếng không gian nhưng thật muốn dọn này đều rất trọng khiên này đó chạy về đi quá mệt mỏi không nói còn dễ dàng hấp dẫn tăng thi cho nên lúc này tự nhiên là làm xe lại đây kéo nhất phương tiện nói tới đây ngu hiểu vị hướng tới mặt khác một bên hồ vị kia tắc minh tiên sinh trong chốc lát ngài có thể chạy hay không một chuyến đem xe đều kêu lên tới Làm cho bọn họ tới trang nguyên liệu nấu ăn Người này tuy rằng kỳ quái một ít Nhưng rốt cuộc là tốc độ biến dị giả Hơn nữa là một vị thiên phú Rất cao tốc độ biến dị giả Hán chạy này một chuyến nhất thích hợp bất quá Ân, Như cũng là nhàn nhạt đáp lại Nhưng là xem như đáp ứng rồi ngu hiểu vị yêu cầu Thật tốt quá kia vân ca ca ngươi lại qua đây Giúp ta dọn cái này lánh thịt tươi đi Ra nơi này tìm được Một ít lánh thịt tươi Lúc này ngu hiểu vị đã thu đi rồi đại bộ phận lãnh thị tươi, còn có một ít cũng không thể tất cả đều lấy đi. Tổng muốn giấu người thai mắt dọn một bộ phận lên xe, nếu không hôm nay cơm như thế nào làm. Cho nên hướng tới Thượng Vân hô. Tốt, ta xem xét một chút cửa liền lập tức lại đây. Thượng Vân nói đi cẩn thận khai kho lạnh đại môn, chờ môn bị mở ra, Thượng Vân giật mình phát hiện bên ngoài cư nhiên một con tang thi đều không có. Chỉ có tiểu hồng bì như cũ ngoan ngoan đứng ở ngu hiểu vị quy định nó chạm cái kia đại thượng. Hiểu vị, bên ngoài không có tăng thi. Thượng vân hướng tới bên trong hô một tiếng. kia thật tốt quá. Ngu hiểu vị cũng không nghĩ tới bên ngoài cư nhiên không có tăng thi. Ngay sau đó hướng tới tác minh hồ. tác minh tiên sinh. Vậy phiền thoái ngươi đi một chuyến. Liên ở ngu hiểu vị nói âm lạc. tác minh cũng đã tới rồi kho lạnh cửa. Ngay sau đó nhìn thoáng qua thượng vân ngay lập tức rời đi. Nhìn đến tắc minh biến mất tốc độ, thượng vân chép chép lưới, ra hỏa này tốc độ thật đúng là rất nhanh. Ngay sau đó xoay người trở về giúp ngu hiểu vị dọn lênh thịt tươi. Mà lúc này ngu hiểu vị đã vòng tới rồi phía trước thượng vân nơi cái kia đồ hộp khu vực, bắt đầu bốn phía lục soát những cái đó vại trang thịt, này đó nhưng đều là thứ tốt, thật sự không có biện pháp nấu cơm mở ra một vại, tùy tiện liền chút lương khô chính là một đốn, hơn nữa đặt ở không gian cũng sẽ không thay đổi trước Điểm này nhưng thật ra đời trước liền có, chỉ cần là đặt ở trong không gian đồ vật liền sẽ giữ tươi, thật giống như bên trong thời gian là yên lặng giống nhau, ngươi bỏ vào đi cái dạng gì, lấy ra tới liền vẫn là cái dạng gì. Hiểu vị ngươi lại chạy đi đâu? Thượng vân tử cửa lại đây lại phát hiện ngu hiểu vị lại không thấy. Ta lại hướng trong đi xem một chút. Ngu hiểu vị thanh âm ở kho lạnh đảo có vẻ phá lệ vui mừng, tuy nói cũng có một ít hàm răng run lên hiểm nghi nhưng thanh âm rõ ràng là vui vẻ. Nghe thấy ngu hiểu vị thanh âm này, thượng vân cười lắc đầu, này một đường ngu hiểu vị biểu hiện quá chấn định bình tĩnh, hán đảo xem nhẹ nàng, kỳ thật vẫn là cái 19 tuổi tiểu nữ sinh mà thôi. Vậy ngươi chậm một chút chạy, này trên mặt đất đều đông lạnh trụ rất hoạt, chúng ta chậm rãi dọn. Thượng vân hô một tiếng theo sau bắt đầu dọn phía trước ngu hiểu vị theo như lời lanh thì tươi. Ngu hiểu vị lúc này đối mặt trước mắt một đống mới mẻ thịt bò cười cùng nhược trí nhi đồng dường như. Đây chính là thứ tốt, dùng để làm tương thịt bò cùng khô bò đều là tuyệt hảo kháng đói tài liệu, này đó nàng toàn bao viên. Bàn tay vung lên, trước mắt thịt bò liền đều bị thu vào không gian. Trước 184 bị ngăn trở bên ngoài xe. Chờ dạo qua một vòng, bao gồm cái gì các loại chân giò hun khói, lạp xưởng linh tinh đổ vật đều thu một vòng lúc sau, ngu hiểu vị làm bộ làm tịch dọn một dương thịt hộp tới rồi cửa. Mơ hồ nghe thấy bên ngoài cửa phòng mở khởi xe thanh âm, hiển nhiên xe khai vào được. Vân ca ca ở cửa nghe một chút động tĩnh, chúng ta nắm chặt dọn. Ngu hiểu vị nói hướng trong đi, thừa dịp lúc này công phu nhìn xem còn có cái gì khác phát hiện không có. Thượng vân nghiêng người ở cửa nghe xong một chút bên ngoài là nói chuyện thanh, mở cửa ra, nhìn đến thượng vân phía sau nguyên liệu nấu ăn. Những người đó cũng không nhiều lắm vô nghĩa, bắt đầu nhanh chóng khuôn vác này đó nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là thượng vân nhìn một vòng lại không thấy được trương thịnh cùng ngô nam xe. Chúng ta hai chiếc xe đâu? Cùng chúng ta đại ca xe ở bên ngoài đâu? Chạy nhanh dọn. Người nọ đối thượng vân không khách khí quát. Ngu hiểu vị lúc này lại thu một vòng lớn trở về. Vừa lúc nghe thấy đối phương hướng tới thượng vân dùng nói. Như mày, vốn đang nghĩ liền buông tha này đám người. Dù sao không này đám người, bọn họ cũng không có biện pháp như thế thuận lợi lại đây. Phía trước tạp tang thi vài thứ kia khá vậy phải trọng dụng chẳng. Nhưng là hiện tại cư nhiên không chịu làm cho bọn họ xe tới trang nguyên liệu nấu ăn, ngu hiểu vị hiếp hiếp mắt, vậy không thể trách nàng. sách hai dương chân giò hùn khói lại đây, sau đó hướng tới Thượng Vân Hồ, Vân ca ca nếu chúng ta xe không lại đây, chúng ta chính mình xách qua đi đi. Thượng Vân gật gật đầu, bọn họ xe không lại đây bọn họ cũng không cần thiết giúp đỡ dọn lên xe, dù sao bên kia như vậy nhiều người. Cho nên xoay người đi vào giúp ngu hiểu vị dọn đồ vật, mà liền ở ra tới thời điểm, bên ngoài kia đội người xe đã lục tục chứa đẩy khai đi rồi. Bất quá ngu hiểu vị phát hiện, phía trước cái kêu kêu tắc minh nam nhân cũng xách đồ vật đứng ở cửa, tựa hồ đang đợi ngu hiểu vị bọn họ bộ dáng. Người như thế nào không đi? Đi tới cửa, ngu hiểu vị tò mò hỏi. Bọn họ không chịu tha các ngươi xe. Bọn họ. Đối với tắc minh dùng từ. Ngu hiểu vị càng thêm xem không hiểu, người này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Ta giúp các ngươi chạy mấy tranh, đem xe chứa đầy. Nói, Tắc Minh tiếp nhận ngu hiểu vị trong tay đồ vật, sau đó nhanh chóng liền biến mất ở cửa. Thật là kỳ quái người, hoàn toàn xem không hiểu hắn, bất quá thoạt nhìn tựa hồ không có gì ác ý. Tuy rằng nàng trực giác vẫn là tương đối có chút chuẩn, nhưng là đã từng ở mặt thế lăn lộn 5 năm ngu hiểu vị cũng không dám dễ dàng tin tưởng người xa lạ cho nên chỉ là nhìn sách theo đồ vật nhanh chóng biến mất tắc minh nhún nhún vai, theo sau lại đi vào sách một ít đồ vật. Vân ca ca, chúng ta hai chiếc xe phòng trừng cũng trang không được quá nhiều đồ vật, cốt xe vốn dĩ liền tương đối mãn. Ngu hiểu vị nhìn cửa đồ vật, hướng tới lại đây thượng vân cùng lưu bằng nói. Ơn, sắc thật không sai biệt lắm, hơn nữa mấy thứ này cũng đủ chúng ta lâm thời lấy dùng, chỉ cần có điều kiện chúng ta vẫn là đi tìm nguyên liệu nấu ăn làm người làm. Mấy thứ này lại như thế nào cũng chưa ngươi làm ăn ngon. Thượng vân mở miệng trả lời. Một bên lưu bằng cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mấy thứ này ngẫu nhiên ăn một chút còn hành, nhưng là vẫn là cả nguyện ý ăn cơm, đặc biệt là ngu hiểu vị làm cơm. Kia hành, chúng ta trở về. Ngu hiểu vị chính mình sách hai cái dương nhỏ, làm tiểu hồng bì trở một ít. Dư lại chính là lưu bằng hòa thượng quân từng người đều dọn đồ vật hướng xe bên kia đuổi. Chỉ là mắt thấy liền phải đến phía trước rừng xe vị trí, đột nhiên liền nghe thấy có một tiếng giống lên một tiếng, ngu hiểu vị trong lòng cả kinh, lấy nàng đời trước kinh nghiệm tới phán đoán, thật sự không phải cái gì tin tức tốt. Nhìn dáng vẻ là có tân một bậc tăng thi ra đời. chương 185 vô chi không sợ không nghe khuyên bảo. Chạy mau, có một bậc tăng thi. Ngu hiểu vị nghe thấy động tính lúc sau vội vàng thúc giục mọi người chạy mau. Mặt khác người tuy rằng không biết cái gì một bậc tăng thi, cũng có chút kỳ quái ngu hiểu vị trong miệng nhảy ra tới cái này từ, nhưng vẫn là đi theo ngu hiểu vị nhanh chóng hướng tới xe chạy tới. Bất quá ở xe bên này, kia đám người vừa mới bắt được như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn, đặc biệt là có thể trực tiếp dùng ăn chân giò hun khói cùng thịt hộ, một đám đều mặt mày hớn hở chính nói chuyện phiếm đâu, liền nhìn đến ngu hiểu vị bọn họ thở hồn hển chạy về tới, đồ vật đều không kịp nhét vào cốt xe. Trực tiếp xách theo liền vào thùng xe. Nhị sư phụ, mau, mau lái xe. Cái kia đầu nhi nhìn đến ngu hiểu vị xách theo đồ vật vào chính mình xe, cho rằng nàng muốn chạy, dùng thương nhắm ngay bọn họ xe quát, cái kia nấu cơm cho ta xuống dưới. Chạy mau, có lợi hại tăng thi, mau lên xe đi. Ngu hiểu vị lúc này mới không xuống xe đâu, nghe được kia giống lên một tiếng càng ngày càng gần. Đặc biệt tựa hồ trừ bỏ một bậc tang thi ở ngoài giống như còn có không ít linh cấp tang thi cùng nhau chạy tới, nàng mới sẽ không ngốc đến cùng một bậc tang thi đánh bừa đâu. Cái gì lợi hại tang thi, đừng ngô nghĩa, chạy nhanh cho ta chính đề, đột nhiên cái kia đầu Nhi không nói, bởi vì hắn cũng nhìn đến rất xa một con tựa hồ ngoại hình càng vì ghê tẩm khủng bố ra hỏa, hơn nữa so giống nhau bình thường tang thi càng nhanh tốc độ hướng tới bên này xung tới. Nhị sư phụ, mau lái xe Ngu hiểu vị cũng thấy được kia chỉ xông tới một bậc tăng thi, tâm ám đạo không tốt. Bởi vì, từ kia chỉ tăng thi chỉnh thể phán đoán, này vẫn là một con tốc độ hình một bậc tăng thi, mặc kệ là người vẫn là tăng thi, tốc độ hình đều là càng đến hậu kỳ càng khó giải quyết loại hình. Nhân loại tốc độ hình biến dị giả lúc đầu còn tương đối nhược, nhưng là một bậc tốc độ hình tăng thi tốc độ cũng đã có thể so với trung cấp tốc độ biến dị giả, đương nhiên. Giống vị kia tác minh, cái loại này trời sinh sơ cấp thời điểm tốc độ liền cực nhanh cực kỳ hi hữu người, tốc độ còn có thể khó khăn lắm cùng một bậc tốc độ hình tang thi so một chút. Cũng may mắn loại này tốc độ hình tang thi không phải một bậc tang thi chủ lưu hình, nếu không thật là không cho người đường sống. Đáng tiếc đối phương mặc dù ý thức được nhìn đến chính là một con không giống bình thường tang thi, nhưng rốt cuộc bọn họ không trải qua quá. Không biết một bậc tang thi cùng linh cấp tang thi khác biệt chính là nhất thiên nhất địa, nhìn đến cũng liền như thế một con tang thi xuống tới, rồi sau đó mặt tuy rằng còn có không ít bình thường tang thi, nhưng là khoảng cách bọn họ còn phi thường xa, cho nên chút nào không lo lắng. Cái kia lấy thương đầu nhi thấy Trương Thịnh phát động xe quay đầu phải đi, một thương đánh vào ngu hiểu vị kia trước người chăn ngựa lốp xe thượng, ngu hiểu vị khí hàm răng đau. Lại nhìn đến cái kia đầu nhi lúc này còn không muốn sống dùng thương nhắm ngay dần dần tới gần kia chỉ tốc độ hình một bậc tăng thi trái tim bộ phận, nàng lúc này chỉ nghĩ mắng to đối phương, ngóc xoa, ngắm đầu. Ngu hiểu vị cũng không hy vọng bị cái này ngu xuẩn liên lụy chết, cho nên vẫn là mở miệng hướng tới đối phương nhắc nhở nói. Chẳng qua kia chỉ biến dị tốc độ hình tăng thi so nàng tưởng tượng tốc độ càng mau, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đã tới rồi phụ cận một chảo liền bắt được cái kia đầu trên tay. Tiếng súng cũng cùng lúc đó vang lên, đáng tiếc căn bản không kịp nhắm chuẩn một bậc tang thi đầu, kia khẩu súng bởi vì tay bị chảo thương mà rơi trên mặt đất, tăng thi một ngụm cắn ở cái kia đầu trên cổ. Lúc này thấy nhà mình đại ca bị cắn, những người khác hoảng làm một đoàn, vội vàng từng người lên xe, chỉ có cùng cái kia đại ca ngồi một chiếc xe người bởi vì cửa xe còn mở ra lại là cách này, chỉ một bậc tốc độ hình tang thi gần nhất cho nên ở còn không có phản ứng lại đây thời điểm cũng bị tán. Chương 186 phi chiến đấu hình thuốc nhỏ mắt. Mọi người xe trước sau từ xưởng chế biến thịt đại môn khai ra đi, chính là bởi vì phía trước cái kia ngóc xoa đầu lĩnh một thường, là ngu hiểu vị bọn họ xem một con xăm lốp chậm rãi bẹp đi xuống, cho nên lúc này bọn họ xe khai ở cuối cùng. Cũng mẹ lưu bằng từ mặt khác một chiếc trong xe hỗ trợ công kích kia chỉ một bậc tăng thi cho nên đến trước mắt đều còn không có bị kia chỉ tốc độ hình một bậc tăng thi bám trụ thân xe, nhưng là mắt thấy lưu bằng ném ra hỏa cầu càng ngày càng nhỏ, đây là dị năng lực phải dùng song dấu hiệu. Nhị sư phụ, chúng ta còn có thể lại nhanh lên như sao? Ngu hiểu vị quay đầu lại nhìn thoáng qua cơ hồ đều phải bắt được bọn họ đuôi xe kia chỉ một bậc tốc độ hình tăng thi, hướng tới Trương Thịnh hỏi, một khi lưu bằng không thể lại cấp kia chỉ một bậc tăng thi lực cản Kêu bắt được bọn họ xe là một giây sự tình. Không được hiểu vị, tuy nói hiện tại lộ còn tính không tồi, nhưng là chúng ta bốn cái bánh xe hiện tại hoàn toàn bất bình, hơn nữa xăm lốp giống như càng ngày càng bẹp, như vậy đi xuống đừng nói khai càng nhanh, chục bánh xe đều sẽ báo hỏng, cho nên không có biện pháp lại ra tốc sẽ ra nguy hiểm. Trương Thịnh cũng sốt ruột, chính là lại cũng không có biện pháp. Tiểu bảo có chút sợ hãi bắt lấy ngu hiểu vị, nhưng là bởi vì khẩn trương trong tay tiết lộ ra tới thủy hệ dị năng lực đem ngu hiểu vị tay háo đều tầm ước nhìn nhìn tiểu bảo ngu hiểu vị trầm ngâm xuống dưới điều ra không gian giao diện bất quá nhìn vũ khí một lan chỉ là thở dài vũ khí một lan tất cả đều là màu xám khóa lại ký hiệu nói cách khác nàng hiện giờ cấp bậc không đủ đổi loại này đồ vật hưng chi liền tính cấp bậc đủ nàng hiện tại cũng không có đủ tích phân tới đổi này nhưng làm sao tuy nói thượng vân bởi vì là quan hệ dị năng giả Nếu mỗi lần đều có thể mệnh chung kia chỉ tăng thi phần đầu, hẳn là cũng có thể tiêu diệt này chỉ một bậc tốc độ hình tăng thi. Nhưng vấn đề là, nay chỉ một bậc tăng thi vừa lúc liền đi theo bọn họ đuôi xe, thượng vân trừ phi là bỏ đến xe đỉnh đi công kích, nếu không căn bản công kích không đến, chính là hiện tại xe đang ở khai, hơn nữa bởi vì xăm lốt vấn đề, hiện tại mở cửa xe, bị vứt ra đi đều là có khả năng. Như thế nghĩ... Ngu hiểu vị phiền lòng khí táo ở giao diện thượng hoa, vũ khí không thể dùng, phụ trợ hạng mục cũng không có, đặc thu loại cũng không được, các loại đồ dùng sinh hoạt càng là đối hiện trạng không một chút trợ rút. Đột nhiên, ngu hiểu vị điểm tới rồi một tờ nàng trước kia không lưu ý quá, cái này giao diện là ở mặt trên danh sách sau này kéo nhãn, phía trước cũng là một mảnh hôi, bất quá giống như lần này thăng cấp lúc sau có một ít xuất hiện. Ngay sau đó... Ngu hiểu vị liền nhìn đến sáng lên tới số lượng không nhiều lắm mấy cái lựa chọn có một cái thuốc nhỏ mắt dường như vật nhỏ, bán còn rất quý, muốn 500 đổi điểm. Đây là cái gì? Thuốc nhỏ mắt sao? Như thế quý thuốc nhỏ mắt có cái gì đặc thù tác dụng? Ngu hiểu vị như thế nghĩ, đem tay điểm tới rồi mặt trên, ngay sau đó liền thấy được mặt trên giới thiệu, vạn năng khôi phục keo nước, có thể khôi phục trừ sinh vật ở ngoài bất luận cái gì có thật thể đồ vật. kia này có phải hay không cũng có thể bổ thai Ngu hiểu vị trong lòng thầm nghĩ tuy rằng quý điểm nhi nhưng là vũ khí đổi không được không có biện pháp tiêu diệt kia chỉ tăng thi có thể tiêu diệt một bậc tăng thi dị năng lực nàng càng là không như vậy nhiều đổi điểm có thể đổi nếu không thể tiêu diệt chạy trốn luôn là có thể đi chỉ là không biết cái này keo nước là yêu cầu chính mình đi dính hợp vẫn là giống phía trước đổi song trực tiếp xung đến trên người nàng năng lực cùng với phía trước đội cấp kia đội người nấu cơm gia vị giống nhau, đều là có thể tự hành tăng thêm. Liên ở ngu hiểu vị do dự thời điểm, xe sau nghe thấy đông một tiếng, ngay sau đó là móng bước cảo pha lê thanh âm, hiển nhiên kia chỉ tốc độ hình một bậc tăng thi đã trên cơ bản đủ tới rồi xe, bắt được chỉ là một giây sự tình. chương 187 thiếu kêu ngạo tiền vốn, nhị sư phụ gia tốc, nghe ta, ngu hiểu vị mọc ra một hơi, hướng tới trương thịnh hô chính là, đừng chính là gia tốc, mau, ngu hiểu vị thúc dục, xảy ra chuyện ta phụ trách. Trương Thịnh tuy rằng không biết ngu hiểu vị như thế nào tưởng, nhưng là mặt sau kia chỉ Tang Thi cũng gần trong gang tức, bị kia chỉ lợi hại Tang Thi bắt được cũng là chết, không bằng liều mạng. Như thế nghĩ, Trương Thịnh giẫm hạ chân ga, lại đột nhiên phát hiện xăm lốp tựa hồ toàn bộ đều vững vàng, tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, bất quá xe hảo tốt nhất, chạy nhanh chân ga giẫm rút cuộc trực tiếp xông ra ngoài. Thấy ngu hiểu vị bọn họ bên này xe hướng xa, đã phóng không ra nhiều ít dị năng lực lưu bằng vội vàng ngồi xong, làm nô nam cũng nhanh chóng đuổi theo. Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Thịnh quả thực không thể tin được chính mình mắt, xăm lốp cư nhiên là hoàn hảo không tổn hao gì, vừa mới hư hao chẳng lẽ đều là ảo giác sao? Cái này! Có thể là chúng ta vận khí tốt, phía trước kia thương không đánh vỡ lốt xe. Ta phỏng trường là đánh vào khí cài chốt cửa, chúng ta một đường điên lại hảo, ta liền cảm thấy lúc ấy chúng ta xe giống như ổn một ít, dù sao không nhanh lên liền phải bị tăng thi bắt được, cho nên ta mới nói đua một chút, không nghĩ tới xăm lốp như thế cấp lực. Ngu hiểu vị lúc này đều cảm thấy chính mình là trận mắt nói dối. Chính là không có biện pháp, chuyện này thật sự là quá thần kỳ, trước mắt địa cầu khoa học kỹ thuật là vô pháp đạt tới. Cho nên nàng trừ bỏ dùng thần kỳ cùng vận khí ở ngoài, cũng thật là không khác giải thích. Bất quá cũng may những người khác cũng không có khả năng hướng cái gì ngoại tinh khoa học kỹ thuật vế trên tường, mà lấy trước mắt tình huống, ngu hiểu vị giải thích cũng chỉ có thể nói xem như nhất có thể tiếp thu. Không có việc gì tốt nhất, bất quá ta còn là muốn xem xét một chút bổ một chút khí. Trương Thịnh nói ngồi xổm xuống kiểm tra xăm lốt, nhưng lúc này... Đối phương kia đội người cũng bởi vì thoát ly nguy hiểm mà bắt đầu xôn xao lên, rốt cuộc bọn họ đầu nhi không có, đầu nhi phó thủ vừa mới cũng cùng nhau bị tăng thi gảm. Phía trước bọn họ ở cộng lại ai tới dẫn đầu sự tình, hiện giờ lớn nhất hai cái lãnh đạo bọn họ người đều không còn nữa, cho nên một đám người đều la hét ở mỹ lên, có vài cái đều cảm thấy chính mình hẳn là tiếp nhận chức vụ đại ca vị trí. Bất qua cuối cùng vẫn là vũ lực thuyết minh hết thảy cuối cùng định ra lý do cái kia lực lượng biến dị giả làm đại ca, cái kia một hệ dị năng giả làm hắn phó thủ. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua cái kia lúc đầu tốc độ liền siêu mau tốc độ biến dị giả tắc minh, rõ ràng ở nàng xem ra, hắn mới là kia đội người trung lợi hại nhất, nhưng là tựa hồ đối phương trước nay không đem tắc minh tính ở bên trong. Hơn nữa phía trước kia đội người đầu nhi đối tắc minh thái độ, ngu hiểu vị tổng cảm thấy, chỉ sợ tắc minh phía trước cũng không phải theo chân bọn họ cùng nhau có thể là sau lại lâm thời gia nhập. Bởi vì ở xưởng chế biến thịt chậm chế không ít thời gian, lúc này tuy rằng tiến hải kim thị nội thành, chính là phía trước lộ cũng không tốt đi, sắc trời dần dần ám xuống dưới, ngu hiểu vị vẫn là quyết định trước tiên ở bên ngoài nghỉ ngơi lại đi tìm cung hữu tình. Tìm được rồi đặt chân mà lúc sau, kia đám người trung tân nhiệm đầu nhi, cái kia lực lượng biến dị giả kêu căng ngạo mạn hướng tới ngu hiểu vị quát, Uy nói ngươi đâu, chạy nhanh đi nấu cơm vừa mới bởi vì kia chỉ một bậc tăng thi, tính thượng ban đầu cái kia lồ mục kia trên xe tổng cộng đã chết 3 người, mà phía trước cha xét tình huống thời điểm, đi theo ngu hiểu vị bọn họ cái kia cũng bị tăng thi cắn chết, còn có bị phái đi mặt khác một bên cũng tựa hồ tổn thất 3 người. Hiện giờ bọn họ kia đội người cũng liền còn dư lại 7 người, hơn nữa lấy thương hai cái đã chết, ngu hiểu vị căn bản không cảm thấy đối phương đối bọn họ có cái gì huy hiếp. Bất quá! Hiện tại còn dám như thế kiêu ngạo, nàng cũng nên làm cho bọn họ hảo hảo rửa sạch một chút dơ bẩn linh hồn. Chương 188 ngoài ý muốn biết được tội ác. Nhìn ngã trái ngã phải một đống, ngu Hiểu Vị hừ một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Tắc Minh, hướng tới hắn bày ra tư thế, không cần khách khí, biết ngươi tốc độ mau, nhưng là ta cũng chưa chắc thua. Muốn đem bọn họ kéo đi ra ngoài uy tang thi sao? Tắc Minh cũng không có bởi vì ngu Hiểu Vị hành động cùng lời nói động thủ. Ngược lại hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ách! Ngươi không vì bọn họ báo thủ. Ngu hiểu vị nghiêng đầu, hướng tới tắc minh hỏi. Vì cái gì muốn thay bọn họ báo thủ? Ta còn hẳn là cảm tạng ngươi, xem như thế một cái hải tử báo thủ. Sở dĩ đi theo bọn họ, cũng là muốn tìm cơ hội xử lý bọn họ. Lời này như thế nào lại nói tiếp? Chuyện này nhưng thật ra khiến cho ngu hiểu vị tò mò, hải tử. Xem Tắc Minh bộ dáng so với chính mình cũng cùng lắm thì vài tuổi, liền có hài tử. Hơn nữa, hắn đi theo bọn họ là vì tìm cơ hội xử lý bọn họ. Tắc Minh nhìn thoáng qua hôn mê trên mặt đất vài người, híp híp mắt, mang theo một tia hận ý nói, bọn họ không phải người, đối một cái trẻ con cũng có thể hạ đi tay. Nguyên lai, like, Tắc Minh phía trước cứu một cái trẻ con, nhưng là hài tử sẽ đói sẽ khóc, Tắc Minh muốn giúp đứa bé kia đi tìm sữa bột cái gì. Mang theo Hải tử lại không có phương tiện, liền đem Hải tử khóa ở nhà, sau đó chính mình đi ra ngoài. Chính là chờ Tác Minh trở về thời điểm lại phát hiện, nhà mình môn bị tạp, Hải tử đã chết, hơn nữa không phải bị tang thi cắn chết, mà là bị thương đánh chết. Lúc sau Tác Minh liền gặp trụ đến nhà hắn dưới lầu này đám người, cũng thấy được vài món nhà hắn đồ vật, càng là thấy được cái kia đầu nhi trong tay thương. thực rõ ràng, này đám người đến nhà hắn phụ cận địa phương tưởng đặt chân nghỉ ngơi. Sau đó tạp nhà hắn môn tìm kiếm ăn dùng đồ vật thời điểm, hai tử bị tiếng vang dọa khóc náo lên, kết quả đã bị đánh chết. Bọn họ cũng không biết tắc minh chính là trên lầu kia già có trẻ con hộ gia đình, rốt cuộc tắc minh như thế tuổi trẻ cũng không giống như là có hài tử, cho nên kia hỏa nhi người cũng không để ý, nguyên bản muốn đánh hắn, nhưng là hắn đều nhanh chóng tránh thoát, kia đầu nhi thấy tắc minh thân thủ không tồi, hơn nữa tựa hồ là năng lực giả, cho nên khiến cho hắn gia nhập nhưng cũng, cũng không phải đặc biệt tín nhiệm hắn. Nói đến cái này, Ngu hiểu vị nhưng thật ra tin tưởng, bởi vì từ phía trước tới xem, nàng liền cảm thấy Tắc Minh cùng này đám người không quá giống nhau, cái kia đầu mục cũng không quá tin tưởng bộ dáng của hắn, bất quá không nghĩ tới này trong đó còn có ẩn tình. Lúc này Ngu hiểu vị mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện, sau đó đối chiếu Tắc Minh trên người quần áo lại tinh tế nhìn một lần, đem Tắc Minh xem hơi hơi túi đầu cho rằng chính mình trên người có cái gì kỳ quái. Nhìn một hồi lâu, ngu hiểu vị mới giật mình hô lên, "Ngươi lai, like, ngày đó chúng ta ở trong TV nhìn đến, từ mái nhà cứu một cái trẻ con chụp mũ nam nhân chính là người nhà. Lúc ấy tín hiệu còn không có toàn mất đi, bọn họ ở một cái trụ địa phương vừa lúc nhìn đến cái kia hình ảnh, chẳng qua lúc ấy tắc minh không có lộ ra mặt, cho nên bắt đầu không nhận ra tới. Nếu có thể liền xa lạ hải tử đều cứu, Thuyết minh bản thân vẫn là rất thiện lương, ngu hiểu vị đối tác minh thái độ hòa hoan thật nhiều, bất quá ngấm lại đứa bé kia cũng thật rất đáng thương, từ tang thi khẩu tìm được đường sống trong chỗ chết, lại không tránh được cùng là nhân loại thương tổn. Vậy ngươi tính toán đem những người này làm sao bây giờ? Ngu hiểu vị chỉ chỉ trên mặt đất hôn mê bất tỉnh kê hỏa nhi người hỏi. Tác minh sắc mặt âm trầm, đứa bé kia là ta thật vất vả từ mái nhà một đám tang thi trong miệng cứu tới. Liền như thế bị này nhóm người một thương đánh chết, kỳ thật kia trong lâu ta đều rửa sạch thực sạch sẽ không có tăng thi, mặc dù không đánh chết hải tử, môn bị phá hư, kia hải tử cũng sẽ không chết, như thế ngoan độc người chết chưa hết tội, ta tưởng đem bọn họ kéo dài tới bên ngoài đi, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Trương 189 sớm chết cũng coi như là tích đức. Trương Thịnh cùng Lưu Bằng, Nô Nam đều giúp đỡ Tắc Minh đi đem này đó người xấu kéo đi ra ngoài vì tăng thi. Ngu hiểu vị hòa thượng quân ở nhà phụ trách thu thập chén đũa. Lúc này thượng vân mới hướng tới ngu hiểu vị hỏi, hiểu vị, ngươi rốt cuộc làm cái gì tay chân? Lần trước ngươi nói không cần lo lắng, sẽ ở đồ an động tay chân, đám kia người trốn bất quá, nhưng ta cũng không thấy ngươi động cái gì tay chân, còn có, hôm nay chúng ta ăn đều là một nổi ra tới, như thế nào bọn họ liền đều kẻ xỉu, chúng ta liền đều không có việc gì. Nói lên cái này, Ngu hiểu vị nở nụ cười, ngươi đã quên, chúng ta phía trước ăn nhưng không giống nhau nha. Chính là, thượng một đốn đồ ăn không giống nhau, dược hiệu như thế lâu mới phát huy tác dụng sao. Thượng vân như cũ không rõ ngu hiểu vị rốt cuộc động cái gì tay chân. Ngu hiểu vị cao thâm khó đoán cười cười, vân ca ca, ngươi biết rất nhiều đồ ăn đều có tương khắc thuộc tính đi. Ta cho bọn hắn ăn đồ vật có tương khắc thuộc tính A, chúng ta phía trước cùng bọn họ ăn không giống nhau. Tự nhiên sẽ không có vấn đề lạc Cái này ta nhưng thật ra biết Nhưng là, giống nhau không phải khoảng cách Hai cái giờ trở lên liền sẽ không có vấn đề sao Thượng vân chính là bác sĩ Điểm này thường thức hắn vẫn phải có Hắc hắc, này ngươi cũng không biết đi Bởi vì bên trong có biến dị đồ vật Hiệu quả sẽ kéo dài sao Ngu hiểu vị nửa thật nửa giả nói Thượng vân tin là thật gật gật đầu Cười chọc ngu hiểu vị cái chán một chút Nguyên lai like là như thế này Ngươi nha đầu này thật là càng ngày càng quỷ tinh linh. Ngay sau đó nói dơ nói, ta nhưng xấu cùng ngươi làm tốt quan hệ, nếu không về sau như thế nào vượng cũng không biết. Vân ca ca ngươi vừa mới đánh ta, ta nhưng xấu nhớ kỹ. Ngu hiểu vị hướng tới Thượng Vân làm cái mặt quỷ, cười trả lời. Hai người tiếp tục thu thập, mà ngu hiểu vị bối qua đi chính mình lẻ lưới, cũng may mắn Thượng Vân không truy vấn đi xuống, nếu không thật đúng là không hào biên. Kỳ thật nàng theo như lời đồ ăn thuộc tính tương khắc, tựa như Thượng Vân nói, khoảng cách một đoạn thời gian ăn trên cơ bản liền không thành vấn đề, nhấc lên biến dị động vật, thực vật biến dị cái gì cũng bất quá là khi dễ nhân ra đối biến dị loại không quá hiểu biết thôi. Mà trên thực tế, sở dĩ kia hỏa nhi người ăn liền ngã xuống chân chính nguyên nhân là bởi vì nàng từ thương thành đổi cái kia cường hiệu thuốc ngủ. Đều nói, thương thành trừ bỏ ăn đồ vật cái gì đều có, bao gồm dược vật. Mà cái này cường hiệu thuốc ngủ có hai loại, trong đó một loại là tách ra dùng, ban ngày ăn cái loại này có thể thư hoang thần kinh, làm lực chú ý tập trung, buổi tối ăn có thể nháy mắt tiến vào giấc ngủ sâu. Cho nên, phía trước tự cấp này đám người lần đầu tiên nấu cơm thời điểm, ngu hiểu vị liền đổi loại này cường hiệu thuốc ngủ, sau đó cho bọn hắn ăn ban ngày dược tề, mà buổi tối cái này, bởi vì bị nhìn chằm chằm, ngu hiểu vị cũng không tách ra làm, trực tiếp liền làm một nồi. Dù sao chỉ là đơn độc ăn buổi tối loại này, sẽ chỉ làm người giấc ngủ càng thơm ngọt một ít, sẽ không giống ăn hai loại như vậy lập tức liền ngủ chết qua đi. Đây cũng là vì cái gì bọn họ ăn hai khẩu, có cũng chưa tới cập nuốt xuống để nhị khẩu liền ngủ quá khứ nguyên nhân. Trong tay chén đua đều rửa sạch sẽ lượng ở bên kia thời điểm, trương thịnh bọn họ cũng đã trở lại, hướng tới ngu hiểu vị nói, đều xử lý sạch sẽ, ném tới góc đường, chúng ta đều còn không có rời đi đâu. Đã bị mấy chỉ tang thi gạm, bất quá hiểu vị, ngươi cho bọn hắn ăn cái gì cũng thật là lợi hại, bị như thế lăn lộn cũng chưa tỉnh, mãi cho đến bị tang thi cắn mới tỉnh lại. Nghe xong trương thịnh nói, ngu hiểu vị gật gật đầu, không nghĩ tới kêu cường hiệu thuốc ngủ dược tính còn rất cường, bất quá đối phó cái loại này vô nhân tính tiểu đội, làm cho bọn họ sớm chết đều xem như thế bọn họ tích đức. Lúc này, ngu hiểu vị nhìn về phía đi theo vào nhà tắc minh, hướng tới hắn hỏi. Vậy còn ngươi, kế tiếp chuẩn bị đi chỗ nào? chương 190 tắc Minh đặc thù nguyên nhân. Sáng sớm lên, tối hôm qua đại khái bởi vì ăn cái kia cường hiệu thuốc ngủ buổi tối dự tề, cho nên một giấc này ngủ đặc biệt hảo, buổi sáng lên cũng tinh thần gấp trăm lần. ngu hiểu vị nhanh chóng làm tốt cơm sáng, tối hôm qua ngủ trước liền đem mễ ngâm xuống dưới, hơn nữa lần này dùng vẫn là tiểu bảo dị năng lực khống ra tới thủy. Đương nhiên, điểm này người khác cũng không biết. Đây là nàng cùng tiểu bảo chi gian bí mật, hiện giờ đại gia chỉ biết tiểu bảo bản thân đối tăng thi cảm giác năng lực siêu cường. Mặt khác cũng người ở cháo thanh hương hương vị bên trong lục tục đi lên, nếu bên ngoài không có những cái đó mặt mày khả ô tăng thi, thật là một cái tốt đẹp buổi sáng. Hôm nay ta muốn đi ta bằng hữu ra tìm nàng, các ngươi là cùng ta cùng đi, vẫn là lưu tại bên này chờ. Rốt cuộc muốn đi cung hiểu tình ra là muốn đi vào nội thành càng sâu địa phương. Cung hiểu tình gia trụ không tính đặc biệt trung tâm thành phố, nhưng là cũng coi như là tương đối phồn hoa địa phương. Chính là ở mặt thế, càng là phồn hoa địa phương cũng liền đại biểu cho người càng nhiều, người nhiều cũng liền đại biểu tăng thi sẽ nhiều. Húng chi phía trước ngu hiểu vị lục xoát qua, ở cung hiểu tình gia không xa địa phương còn có một nhà rất lớn bệnh viện, cho nên này một chuyến cũng không nhẹ nhàng. Hiểu vị, ta cùng ngươi cùng đi, đều đến nơi đây, như thế nào có thể làm chính ngươi một người chạy tới? Thượng Vân nhất vướng bận cha mẹ cũng chưa, hiện giờ từ nhỏ liền nhận thức ngu hiểu vị, cũng hòa thân muội muội không sai biệt lắm, như thế nào khả năng ném xuống nàng chính mình mặc kệ, cho nên Thượng Vân dẫn đầu tỏ thái độ: "Ta vốn dĩ chính là đi theo hiểu vị ra tới, hung chi xe vẫn luôn là ta ở khai, ta khẳng định cũng đi." Trương Thịnh cũng mở miệng nói: "Mặt khác một bên, nô nam cùng Lưu Bằng kỳ thật vốn dĩ cũng là có thể không đi." Nhưng là hai người suy nghĩ một chút vẫn là quyết định cùng ngu hiểu vị bọn họ cùng nhau hành động. Húng chi lưu bằng cái này hỏa hệ dị năng giả, nhiều ít có thể giúp đỡ điểm nhi vội. Ta đi theo nàng đi. Lúc này, Tắc Minh rỗi tay chỉ vào ngu hiểu vị mở miệng nói. Tối hôm qua, ở ngu hiểu vị văn hắn lúc sau có cái gì tính toán thời điểm, Tắc Minh liền nói cho đại gia, hắn về sau đều sẽ đi theo ngu hiểu vị, nàng đi chỗ nào hắn liền đi chỗ nào. Đến nỗi nguyên nhân, ở ngu hiểu vị lặp lại truy vấn hạ, Tắc Minh mới nói lời nói thật, nguyên lai, like, hắn vị giác không biết bởi vì cái gì không có, ăn cái gì đồ vật đều không có hương vị, nhưng là ngày hôm qua ở ăn đến ngu hiểu vị làm đồ ăn lúc sau mới phát hiện, tựa hồ chỉ có ngu hiểu vị làm gì đó có thể làm hắn nếm ra tới là cái gì hương vị, cho nên hắn nhất định phải đi theo ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị chính mình cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là cái dạng này nguyên nhân nhưng là mọi người không quá tin tưởng tắc Minh nói, cho nên vài người thương lượng một chút, phân biệt đi làm một chút ăn, sau đó đem tắc Minh mắt bịt kín, giống nhau giống nhau đút cho hắn ăn. Kết quả cũng làm mọi người cảm thấy thần kỳ, bởi vì những thứ khác, chẳng sợ làm đặc biệt giống, hắn tựa hồ cũng nếm không ra, duy độc đến ngu hiểu vị làm, hắn tổng có thể dễ dàng phán đoán ra tới. bọn họ làm thời điểm đều là ngu hiểu vị ở bên cạnh chỉ đạo, dùng liền nhau lượng đều giống nhau. Bọn họ cũng đều hưởng qua, liền ngu hiểu vị chính mình đều phân biệt không ra, không nghĩ tới tắc minh cư nhiên mỗi lần đều nói đúng, mọi người cũng liền tin, tắc minh chỉ sợ nói chính là thật sự. Đến nôi hắn vì cái gì sẽ mất đi vị giác, đại khái đều tưởng hắn chuyện thương tâm, cho nên đại gia ăn ý ai cũng chưa hỏi. Cho nên lúc này tắc minh thái độ, mọi người cảm thấy một chút đều không ngoài ý muốn, đừng nói ngu hiểu vị làm cơm như vậy ăn ngon. Đổi làm là bọn họ nếu mất đi vị giác, chỉ có một người làm đồ ăn có thể nếm ra hương vị, bọn họ cũng khẳng định đi theo. Nếu mọi người đều quyết định cùng nhau hành động, kia chạy nhanh ăn cơm sáng đi. Ăn xong chúng ta liền xuất phát. chương 191 đen nghìn nghị tang thi triều. Nhìn cung hiểu tình ra trên tường viết cùng ra cụ thượng dán lớn lớn bé bé nhắn lại, ngu hiểu vị nhìn quanh một chút bốn phía, xem ra cung hiểu tình một nhà trước rời đi. Bất quá cung hiểu tình cho nàng lưu tờ giấy viết rất rõ ràng, các nàng sở dĩ sẽ trước tiên rời đi nguyên nhân. Ngu hiểu vị nhưng thật ra cũng không trách bọn họ không chờ chính mình, rốt cuộc nếu đổi làm nàng, trong nhà đại môn bị phế đi, hơn nữa đối phương vẫn là có vũ khí quân nhân, nhân số như vậy nhiều còn có thể bảo đảm an toàn, phòng trừng nàng cũng sẽ nhắn lại rời đi. Chỉ tiếc hiện tại di động cũng chưa tín hiệu, nếu có thể sớm một chút thu được tin tức thì tốt rồi liền không cần chuyển như thế đại một vòng, trực tiếp đi bình kinh thị thì tốt rồi. Hơn nữa ngu hiểu vị phía trước mục tiêu chính là bình kinh thị, rốt cuộc sư phụ bọn họ đều ở bình kinh thị đâu. Hơn nữa trở lên một đời kinh nghiệm tới xem, mặt sau rất nhiều tiểu nhân người sống sót căn cứ đều không còn nữa tồn tại, mà lúc ban đầu thành lập tờ di căn cứ, cũng chính là bình kinh thị hậu kỳ dần dần thành hình căn cứ lại vẫn như cũ phi thường củng cố. Cho nên ngu hiểu vị lúc ban đầu mục tiêu chính là bình kinh thị căn cứ, ít nhất có thể ổn định xuống dưới. Cho nên, cung hiểu tình một nhà trước tiên qua đi cũng hảo, giai đoạn trước người sống sót vẫn là có cơ hội trực tiếp tiến vào nội khu, càng là sau lại đến, trừ phi có quan hệ hoặc là bản thân có năng lực, là không quá khả năng tiến vào nội khu. Chứ bỏ nhà mình sư phụ cùng căn cứ này đó nhân tố ở ngoài, ngu hiểu vị không khỏi nghĩ đến nhiễm trách thần. Từ lần đó phân biệt lúc sau liền rốt cuộc không hắn tin tức, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Có hay không nghe nàng dặn do đường đi dân cư dày đặc địa phương, nhiều tồn một ít ăn đồ vật. Di động còn có tín hiệu thời điểm nàng mỗi lần cấp cung hiểu tình liên hệ lúc sau cũng sẽ thử cấp nhiễm trạch thần gọi điện thoại, đáng tiếc ngay từ đầu di động thông không ai tiếp, sau lại phòng trừng không có điện, di động liền tắt máy, cũng không biết hắn có hay không thu được sư bá cho hắn thông chi. Hy vọng có thể ở bình kinh bên kia còn có thể gặp được nhiễm trạch thần đi. Ngu hiểu vị như thế tưởng thời điểm, xe đã mau khai ra hải kim thị nội thành, đã có thể ở ngay lúc này, Trương Thịnh đột nhiên thập phần khẩn trưng hô, không hảo, mau xem phía trước. Phục hồi tinh thần lại ngu hiểu vị vội vàng đi phía trước xem, liền thấy phía trước đen nghìn nghịt một mảnh lẫn nhau chen trúc đi tới tất cả đều là tăng thi, trong lòng cả kinh, cư nhiên như thế không khéo, gặp được tăng thi chiều. Này cũng không phải là đùa giỡn, tăng thi chiều, mặc dù tất cả đều là linh cấp tăng thi, đơn chỉ là số lượng là có thể được đến tính áp đảo thắng lợi. Quay đầu, chạy, nhị sư phụ, nhanh lên, trước không ra thành, mau tìm địa phương trốn đi. Ngu hiểu vị vô Trương thịnh bả vai thuốc dục nói. Trương thịnh vội vàng quay đầu, ngu hiểu vị lại hướng tới mặt khác một bên lô nam, lưu bằng cùng tắc minh bọn họ khai xe phương hướng la lớn, chạy mau, quay đầu, mau. Đáng tiếc không biết là không nghe thấy vẫn là cái gì nguyên nhân, Ngô nam còn ở đi phía trước ai, chính là xuyên thấu qua cửa sổ xe, ngu hiểu vị tựa hồi nhìn đến đối phương là nhìn đến bọn họ động tác. Ngu hiểu vị trong lòng sốt ruột, thúc giục trương thịnh từ mặt khác một bên chuyển qua đi, nhìn xem có thể hay không lấp kín Ngô nam bọn họ, ai biết từ mặt khác một cái lộ lại lao tới một đợt tăng thi, ngu hiểu vị hiện tại mới hiểu được vì cái gì vừa mới Ngô nam bọn họ không thể quay đầu. Nhị sư phụ, Chúng ta trước chết đi. Ngu hiểu vị nhìn xem đã nhìn không tới xe ngô nam bọn họ, lúc này hướng là hướng bất quá đi, bọn họ chỉ có thể trước tìm địa phương ẩn nấp nếu không liền chính bọn họ cũng muốn toi mạng. Trương Thịnh thở dài, ngô nam bọn họ xe đều nhìn không tới, phòng trừng cũng là tìm địa phương tránh né đi, bọn họ tưởng lại quá khứ là không còn kịp rồi, chỉ có thể chạy nhanh đảo qua đi, sau đó quay lại thân xe hướng tới mặt khác một bên khai đi chương 192 nghiêm trang lung tung nói, tìm một cái tiểu khu, vài người đem xe khai qua đi lúc sau một bên rửa sạch lâu khẩu tang thi một bên sách tùy tay bao chạy đi vào, tăng thi chiều chỉ có gặp được vật kiến trúc mới có thể vận hành, còn lại tất cả đều sẽ tiến lên, cho nên mỗi lần tang thi chiều qua đi, mặt đường ngược lại sẽ sạch sẽ rất nhiều. Đem xe đổ ở cửa, như vậy chờ tang thi chiều qua đi lúc sau, một khi có thể ra tới. Bọn họ là có thể trực tiếp mở cửa xe rời đi, không cần lại nơi nơi đi tìm xe, chuẩn bị cho tốt lúc sau vài người nhanh chóng hướng trên lầu chạy. Này dọc theo đường đi chỉ gặp được cá biệt mấy chỉ lắc lư tăng thi, càng nhiều còn lại là bị nốt ở trong nhà, rốt cuộc lúc ấy người bị bệnh sẽ không nơi nơi chạy loạn, bên ngoài giống nhau cũng đều là bị sau lại cảm nhiễm. Nốt ở phòng trong tang thi giống nhau huy hiếp không phải đặc biệt đại. Rốt cuộc này đó tang thi trước mắt còn sẽ không chính mình mở cửa như vậy phức tạp kỹ năng, sẽ chính là bản năng căn xé, nếu không ai trải qua cũng chỉ biết lang thang không có mục tiêu hoảng, một khi phát hiện vật còn sống hương vị liền sẽ tống cửa. Bất quá giống nhau trong nhà môn đều là triều nội khai, tưởng từ bên trong ra bên ngoài pha khai, cũng liền ý nghĩa muốn giữ cửa liền khung cửa cùng nhau phá khai, bị vùi vào đi môn nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng từ bên trong phá khai tới. Hơn nữa lấy trước mắt các gia phòng trộm môn kiên cố trình độ, nếu không có trong nhà vừa lúc có vài chỉ tăng thi, hơn nữa cùng nhau tông cửa nói, tưởng giữ cửa khung cùng nhau đâm xuống dưới cũng phi trệ dễ. Phía trước cũng hiểu tình ra môn, ngu hiểu vị xem qua bị đâm dấu vết, là dùng rất mạnh lực cái loại này công cụ, phòng trừng có cái loại này đồ vật cũng thật chính là chỉ có quân đội hoặc là một ít đặc thù bộ môn mới có. Bọn họ một đường sờ soạn tới rồi 5 tầng bởi vì có thượng vần cái này quan hệ dị năng giả ở tiêu diệt khởi tăng thi cũng là làm ít công to tới rồi lầu năm cái này mặt khoảng cách phía dưới tăng thi cũng không sẽ phát giác mặt trên có nhân loại tồn tại hơn nữa tầng này không cao không thấp trên dưới đều thập phần phương tiện chạy đậu thuyền một nhà nghe tới thực can tĩnh ngu hiểu vị lấy ra kia đem hướng tươi ổ khóa thọc thọc ngay sau đó muôn liền thắp một tiếng bị mở ra hiểu vị ngươi nha đầu này cái gì thời điểm học như thế một tay Trương Thịnh phía trước không thấy được ngu hiểu vị khai kho lạnh môn thời điểm, cho nên nhìn đến nàng cư nhiên như thế dễ dàng vặn mở cửa khóa thập phần kinh ngạc, phải biết rằng hiện tại lối thoát hiểm khóa càng làm càng tinh tế, đã không phải cái loại này cầm một cây mì ăn liền có thể khai biến toàn tiểu khu lúc. Ách! Kỹ thuật cái này cùng kỹ thuật sắt rau có hiệu quả như nhau chi diệu. Ngu hiểu vị cảm thấy, từ có cái này ngoại tinh khoa học kỹ thuật cải tạo quá tân không gian lúc sau. Nàng càng ngày càng có thể vô căn cứ. Vào nhà lúc sau bọn họ mới hiểu được vì cái gì trong phòng như thế an tĩnh, đây là một hộ còn không có trang hoàng phôi thô phòng, bên trong cái gì đều không có, tự nhiên cũng sẽ không có người, càng sẽ không có tăng thi, đừng nói này đó, bởi vì như thế không đường, liền sâu đều chết đói. Trước trốn từng cái mặt tang thi chiều, chờ này phê tăng thi chiều đi qua chúng ta lại xem tình huống. Nếu muốn ở chỗ này ở một đêm nói lại đi tìm giường, chăn cái gì, hoặc là lại đổi cái chỗ ở. Ngu hiểu vị xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem, bên ngoài thành phê tăng thi từ nơi xa chậm dại thoảng qua, hiện nhiên là hướng tới nội thành bên kia đi. Này tăng thi chiều tới rồi sau lại cũng không nghiên cứu ra tới rốt cuộc vì cái gì sẽ xuất hiện, bởi vì ngày thường tăng thi đều là bằng vào bản năng, một khi không có phát hiện đồ ăn liền sẽ tiến vào làm bán thời gian nguyên trạng thái. Lang thang không có mục tiêu hoảng, chỉ có phát hiện đồ ăn mới bắt đầu hoạt động lên. Cũng không biết lao ngô, tiểu lưu còn có cái kia tiểu tác, bọn họ có phải hay không cũng an toàn. Trương Thịnh thở dài, gần nhất vẫn luôn một đường ở bên nhau, ở chung đều còn tính không tồi, lúc này tự nhiên đối bọn họ an toàn vấn đề có chút lo lắng. Ngu hiểu vị gật gật đầu, hy vọng bọn họ có thể kịp thời tìm được chỗ ẩn nút. Tuy rằng bọn họ không đuổi theo ngô nam bọn họ chiếc xe kia, Nhưng là bên kia chuyển qua đi cũng là có cơ hội trốn, chỉ hy vọng bọn họ có thể thuận lợi tìm được có thể ẩn nấp lên kiến trúc. chương 193 mở ra đẩy không khai môn. Tăng thi chiều như cũ ở tiếp tục, không biết phía trước là xuất hiện cái gì vấn đề, đám kia tăng thi đột nhiên chậm lại, đều chen trúc ở phụ cận không có đi tới càng nhiều. Mắt thấy sắc trời dần dần ám xuống dưới, tăng thi chiều còn không có thối lui, ngu hiểu vị từ cửa sổ quay đầu nhìn về phía trương thịnh bọn họ. Nhị sư phụ, xem ra chúng ta đêm nay muốn ở chỗ này chấp vá một đêm. Nếu muốn ở lại khẳng định phải có ngủ địa phương, không chăn còn có thể dùng quần áo cái tạm chấp nhận một chút, nhưng là này phôi thô trong phòng mặt liền cái ghế đều không có, vừa mới bọn họ đều là ngồi ở cửa sổ bên cạnh dự lưu phiêu cửa sổ thượng, nhưng là này phiêu cửa sổ không lớn, ngồi một chút còn hành, buổi tối muốn đem liền ngủ người đã có thể hoàn toàn không có khả năng. Ta cùng tiểu thượng đi tìm giường cùng chăn, Hiểu vị ngươi cùng tiểu bảo lưu tại trong phòng. Trương Thịnh đứng dậy, nếu muốn đi tìm đồ vật ở lại, đương nhiên là hắn đi. Nhị sư phụ, ta xem vẫn là ngươi cùng tiểu bảo trước lưu lại, ta cùng vân ca ca qua đi, ta có thể mở khóa, lại còn có có thể chỉ huy tiểu hồng bị đâu. Nếu có càng thích hợp phòng chúng ta liền trực tiếp đổi qua đi, nếu không có, chờ mở cửa chúng ta lại kêu ngươi đi dọn giường là được. Nghe thấy ngu hiểu vị như thế nói, Trương Thịnh gật gật đầu. Luận đánh tăng thi năng lực tự nhiên là Thượng Vân Cường một ít, luận mở khóa, Trương Thịnh không phục người khác liền phục hắn cái này tiểu đồ đệ ngu hiểu vị. Vừa mới tiến vào lúc sau hắn chính là nghiên cứu nửa ngày, đáng tiếc kia khóa căn bản không trong tưởng tượng như vậy hảo khai, cũng thật không biết nha đầu này như thế nào liền nhẹ nhàng một bắt liền khai. Đương nhiên, đây là bởi vì Trương Thịnh không biết ngu hiểu vị trong tay cái kia căn bản không phải cái gì tiểu kết tóc, mà là một fan công nghệ cao. Nếu biết đến lời nói liền sẽ không như thế bội phục ngu hiểu vị, mà là hẳn là bội phục cái kia công nghệ cao. Làm trương thịnh cùng tiểu bảo lưu lại, thượng vân cùng ngu hiểu vị mang theo tiểu hồng bì cùng nhau ra cửa, đường đi im ắng, bất quá ngẫu nhiên có thể nghe thấy một ít thanh âm, cho thấy này trong lâu vẫn là có lắc lư ở bên ngoài tăng thi, chẳng qua nghe thanh âm cũng nghe ra cũng không tại đây một tầng. Ngu hiểu vị làm tiểu hồng bì xung phong, chính mình trong tay xách theo kia căn rắn chắc cải côn, Phía trước nếm thử qua bóng chảy bổng linh tinh, nhưng là bởi vì chiều dài vấn đề, ngu hiểu vị cảm thấy vẫn là cái này tệ côn càng tốt dùng một ít, chẳng qua có chút ma tay. Hơn nữa lần trước bị thiêu thời điểm tuy rằng nhiệt độ không chuyển tới, lại cũng làm ngu hiểu vị phát hiện tệ côn không tốt địa phương, dẫn nhiệt, dẫn điện. Cho nên nàng lần này ở trên xe thời điểm dùng bố đem tay cầm địa phương trên hảo, như vậy lại phương tiện lấy, lại còn có có thể ngăn cách có khả năng gặp được điện cùng nhiệt. Này đóng lâu một tầng có bốn hộ, bọn họ lại đây thời điểm nghe xong một vòng, liền tuyển cửa thang lầu thẳng đối với này hộ. Hiện tại từ bên này ra tới bên cạnh còn có một hộ, ngu hiểu vị qua đi go go môn, dán ở cửa nghe xong nghe, bên trong đồng dạng cũng không động tĩnh. Này hộ giống như cũng không ai, ta mở cửa nhìn xem, bất quá vân ca ca ngươi ở phía sau giúp ta chú ý một ít. Hảo, ngươi cẩn thận, mở cửa lúc sau tránh ra một ít. Thượng Vân đứng ở ngu hiểu vị phía sau nói, ngu hiểu vị giống phía trước giống nhau, đem tiểu hồng bì chiêu đến bên cạnh người, sau đó lấy ra kia đem thoạt nhìn giống sợi tóc tạp, ở ổ khóa thọc thọc, theo sau môn liền khai. Tiểu hồng bì nhảy đến kẹt cửa địa phương, mà ngu hiểu vị tắt sau này nhảy mở ra, thượng Vân thì tại mặt sau cũng chuẩn bị dị năng lực tùy thời phát ra. Chính là, tiểu hồng bì đi đẩy cửa, môn cư nhiên không núc đích, ngu hiểu vị nhướng mày, có tình huống. Rõ ràng vừa rồi chính mình đem cửa mở ra nha. Trước 194 từng người tính toán đều bất đồng. Hảo, chúng ta đã biết, cảm ơn các ngươi lạp. Bất quá các ngươi ngày mai không cùng chúng ta cùng nhau đi sao. Từ cách vách ra tới, ngu hiểu vị cầm một con bật lửa, hướng tới kia hộ nhân ra nói. Phía trước ngu hiểu vị mở ra ra nhân này cửa phòng lúc sau không đẩy ra, sau đó liền hòa thượng quân cùng nhau đẩy cửa, ai biết bên trong truyền ra tiếng khóc. Lúc này mới phát hiện nguyên lai này hộ không phải không ai, mà là bởi vì không biết bên ngoài là người vẫn là tang thi cho nên không dám phát ra âm thanh, mà môn sở dĩ đẩy không khai là bởi vì bên trong bị lớn lớn bé bé bàn ghế chặn Nghe thấy là tiếng người, hơn nữa tựa hồ vẫn là nữ hài tử tiếng khóc, ngu hiểu vị vội vàng đỉnh chỉ đẩy cửa, mà là hướng tới bên trong hồ, ngượng ngủng, phía trước gõ cửa xem không ai ứng còn tưởng rằng không ai đâu, chúng ta không ác ý chính là đi ngang qua nơi này muốn ở một đêm, nhưng là cách vách là phôi thô phòng, chúng ta muốn tìm chút chăn, dường cái gì. Bên trong người cũng nghe tới rồi bên ngoài ngu hiểu vị kêu gọi, hơn nữa ngu hiểu vị là cái nữ sinh, cho nên đối phương rốt cuộc vẫn là đáp lại ngu hiểu vị, hơn nữa đang nói trong chốc lát lời nói lúc sau nhô đầu ra. Nay hộ trụ chính là hai cái nữ hài tử, các nàng là ở chỗ này hợp thuê, vốn đang có một nữ hài tử, Nhưng là mặt thế phía trước nữ hải tử kia hôn mê bị các nàng đưa đi bệnh viện. Bởi vì đưa đã sớm lưu tại bệnh viện, hai cái nữ hải tử vốn di trở về nói nghỉ ngơi một chút lại đi xem nữ hải tử kia, không nghĩ tới chuyển thiên ra cửa liền gặp được một con tang thi, cũng may mắn lúc ấy có chiếc xe tải lớn lại đây đem kia chỉ truy các nàng tang thi đâm chết, nếu không các nàng phỏng trừng cũng mất mạng. Hai người liều mạng trốn về nhà, đem ra môn lấp kín cũng không dám đi ra ngoài. Các nàng ba cái kỳ thật là chuyên môn ở trên mạng họa chuyện tranh con tiếp, cũng kiêm làm một cái shop online, tóm lại là thực trạch ba nữ sinh, cho nên trong phòng đồ ăn nước uống nhưng thật ra đều thực sung túc. Bởi vì trung gian nghe được quá đường đi có tới tới lui lui tiếng bước chân, hai người dọa đại khí cũng không dám xuyễn, đem trong phòng bàn ghế tất cả đều dùng để đứng vững môn, mà phía trước ngu hiểu vị gõ cửa thanh âm các nàng nghe thấy được, nhưng là không biết là người vẫn là quái vật cũng không dám ra tiếng liền sợ quái vật xông tới. Không nghĩ tới không đáp lại, nhà mình môn lại bị mở ra, cho nên trong đó một cái lá gan tương đối tiểu nhân nữ sinh liền sợ hãi nhịn không được khóc lên. Chúng ta chúng ta cũng không biết, chúng ta không dám đi ra ngoài. Trong đó một người nữ sinh vóc dáng không cao, đại khái một mét năm mấy bộ dáng, lớn lên nho nhỏ xảo xảo, nhìn thoáng qua ngu hiểu vị trả lời, vừa mới chính là nàng ở khóc, lúc này mắt còn treo nước mắt. Một cái khác nữ sinh tác hướng tới ngu hiểu vị trả lời, chúng ta ngày hôm qua nhìn đến có quân đội đi ngang qua, đáng tiếc chúng ta ở trên lầu phất tay bọn họ không nghe thấy, bất quá đã có một đám khẳng định còn sẽ có, chúng ta tưởng chờ quân đội lại đây lại rời đi. Nghe thấy cái này nữ sinh nói, ngu hiểu vị không khỏi nghĩ đến cung hiểu tình, bọn họ chính là đi theo quân đội đi, nếu thuận lợi nói, từ hải kim thị đến bình kinh thị kỳ thật phi thường gần, lúc này đều hẳn là đã giàn xếp hảo. Nếu đối phương có ý nghĩ của chính mình, ngu hiểu vị cũng sẽ không miễn cưỡng, mặc kệ có phải hay không ở mặt thế, mỗi người đều hẳn là vì chính mình phụ trách, cho nên đối phương ý tưởng là các nàng chính mình quyết định sự tình, nàng đề qua muốn mang các nàng lại sẽ không cưỡng bách các nàng cùng nhau. Vậy được rồi. Bất quá cảm ơn các ngươi cho chúng ta mượn bật lửa, vì tỏ vẻ cảm tạ, trong chốc lát chúng ta làm xong cơm cùng nhau lại đây ăn đi. Chúng ta trên đường lộng tới một ít nguyên liệu nấu ăn, nấu cơm. Cái kia vóc dáng lược cao chút nữ sinh mắt sáng một chút, theo sau lại hơi mang ngượng ngủ gật gật đầu, kia. Chúng ta đây liền không khách khí, chương 195 là thịt là thịt vẫn là thịt. Nghe thấy ngu hiểu vị nói lên đồ ăn, hai nữ sinh đều là mắt sáng ngời, tuy nói trạch ở nhà không lo ăn uống, nhưng là đều là một ít mại chứa đựng đồ vật, gần nhất hợp với ăn như thế nhiều đốn mì gói. Hai người vẫn là thực thèm đồ ăn. Ân, vậy như vậy, chúng ta làm xong cơm tới kêu các ngươi. Nói, ngu hiểu vị xoay người, đem thệ côn nắm lấy rời đi hai nữ sinh trụ này hộ. Dựa theo hai nữ sinh nói, đây là một đống tương đối tân lâu, mới giao phó không lâu, cho nên rất nhiều người đều còn không có dọn tiến vào, có còn ở trang hoàng, có liền càng là liền trang hoàng cũng chưa trang hoàng. Các nàng trụ này hộ. Chủ nhà cũng chỉ là đơn giản trang một chút liền cho thuê, hơn nữa nơi này ly nội thành còn có một khoảng cách, cho nên phòng ở không tính quá tiểu nhưng là giá cả tương đối tiện nghi. Cũng bởi vậy này trong lâu ít người, tăng thi cũng liền rất thiếu, cũng là hai người có thể ở mạng thế tiến đến thời điểm thuận lợi chạy về tới nguyên nhân trí nhất. Nay một tầng tổng cộng bốn hộ, nhưng là cũng chỉ ở hai hộ, một hộ chính là các nàng, còn có một hộ là mặt khác một mặt cái kia đại phòng xếp. Bất quá kia hộ nhân ra ở mặt thế tới phía trước, cả nhà đi ra ngoài du lịch, hiện tại lúc này, liền tính tồn tại phòng trường chỉ sợ cũng là không về được, nói cách khác kia hộ nhân ra là không. Cho nên ngu hiểu vị hòa thượng quân lại đi mặt khác một bên, đem kia sườn cửa phòng mở ra, bên trong quả nhiên thực sạch sẽ cũng không ai, vân ca ca, người ở bên này tiểu tâm một ít, kiểm tra một chút trong phòng ngoài phòng có hay không cái gì, ta đi kêu nhị sư phụ cùng tiểu bảo lại đây. Bởi vì nơi này đều rất sạch sẽ, tự nhiên không cần lại đem giường cái gì kéo qua đi, trực tiếp lại đây trụ thì tốt rồi, cho nên ngu hiểu vị xoay người mang theo tiểu hương bì, cầm kệ côn đi ra ngoài. Đây là ngu hiểu vị ở mặt thế như thế lâu tới nay dưỡng thành thói quen, vũ khí tổng muốn tùy thân mang theo, bởi vì người không biết cái gì thời điểm sẽ đột nhiên có tang thi hoặc là biến dị loại quái đồ vật xuất hiện, cho nên mặc dù chỉ có một hàng hiên khoảng cách, Ngu hiểu vị cũng như cũ đem cậy côn lấy ở trên tay. Không bao lâu, Ngu hiểu vị cùng Trương Thịnh cùng nhau xách theo ba lô lại đây, mà Thượng Vân đã kiểm tra hảo phòng trong. Gia nhân này còn rất sạch sẽ, phòng trừng ra cửa phía trước thu thật quá, cửa sổ đều đóng lại, chỉ có một tầng mỏng hôi. Ta vừa mới lau một chút, chúng ta đêm nay ở nơi này chính là so với phía trước chủ còn muốn thoải mái. Ngu hiểu vị gật gật đầu, kia không còn gì tốt hơn, hảo. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu cơm. Nguyên bản không có hỏa, ngu hiểu vị còn nghĩ hôm nay chắp vá một chút đâu. Sau lại tìm hai nữ sinh bên kia mượn cái bật lửa, bất quá hiện tại hảo. Nhà này là khí thiên nhiên, ống dẫn đều vẫn là thông, trực tiếp dùng gas bếp liền có thể nấu cơm. Bởi vì phía trước đem kia hỏa người xấu xử lý, bọn họ trên xe nguyên liệu nấu ăn tự nhiên chính là về ngu hiểu vị bọn họ sở hữu, ngu hiểu vị trộm thu một bộ phận. Dư lại khiến cho Trương Thịnh cùng Ngô Nam phân biệt đặt ở bọn họ hai chiếc xe cốt xe, mà ngu hiểu vị chính mình cũng trang một ít ở ba lô, chính là dễ bể hiểm hộ nàng từ không gian lấy dùng đồ vật thủ thuật che mắt. Vừa mới xuống xe bởi vì vội vã trốn tăng thi chiều tròn nên cũng không có lấy cốt xe đồ vật, bất quá ngu hiểu vị đồ vật như cũng là đầy đủ mọi thứ. Khó được hôm nay có chính thức nổi và bếp, ngu hiểu vị một con bếp mắt nấu nước. Chờ nước sôi lúc sau đem rửa sạch sẽ thiết khối thịt bò vào nước nấu suốt huyết bọn, sau đó liền đem thịt bò vớt ra tới phóng bên cạnh để ráo. Bên kia để ráo thịt bò thời điểm, ngu hiểu vị lại lấy ra một cái thịt ba chỉ, đem thịt toàn bộ thịt nhanh trong quá một chút nước gấm cũng phóng tới một bên. Cuối cùng lại lấy ra một miếng thịt, ngu hiểu vị nhìn này mãn đài thịt trong lòng không khỏi tưởng, ân, gần nhất xem ra chờ tiến căn cứ dàn xếp xuống dưới lúc sau, nhất định phải đi tìm xem rau dưa. Trương 196 kẹt cửa tạp đau không tốc khách. Ăn cơm rồi. Ngu hiểu vị hô một tiếng, thượng vân cùng Trương Thịnh liền tới đây hỗ trợ bưng thức ăn. Cũng thật hương a. Kho lạnh thịt đều rất mới mẻ, hơn nữa ngu hiểu vị tay nghề, này đồ ăn làm đều thơm nước, Trương Thịnh tiến phòng bếp liền cảm thấy nước miếng chảy ròng. Nhị sư phụ trong chốc lát ngươi ăn nhiều một chút nhi. Ngu hiểu vị nói xoa xoa tay, các ngươi thịnh cơm, ta đi kêu kia phòng hai người. Ân, hành. Bất quá ngươi ra cửa tiểu tâm một ít, đem tiểu hồng bị mang lên. Vừa mới ngu hiểu vị nấu cơm thời điểm, Thượng Vân đã đem phía trước gặp được hai nữ sinh sự tình cùng Trương Thịnh nói một chút, cho nên lúc này Trương Thịnh biết ngu hiểu vị muốn đi tiêu ai. Hai nữ sinh tử trong phòng ra tới, đây là mạc thế tiến đến lúc sau các nàng lần đầu tiên ra khỏi phòng, không khỏi có chút nơm nớp lo sợ. Không có việc gì, lúc đầu tang thi thực dễ dàng tiêu diệt, cùng nhân loại giống nhau yếu ớt. Chỉ cần công kích tăng thi trí mạng yếu hại bộ vị đều có thể giết chết chúng nó. Ngu hiểu vị phất phất tay cậy côn, cái này chiếu tăng thi huyệt thái dương một gậy gộc đi xuống, chúng nó liền xong đời. Ngu hiểu vị nói nhẹ nhàng, nhưng kia hai nữ sinh lại dọa sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới ngu hiểu vị như thế một cái thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ hải tử, cư nhiên nói lên sát quái vật như thế nhẹ nhàng. Bất quá nhìn đến hai cái nữ hải tử sắc mặt khó coi. Ngu hiểu vị đảo cũng không khinh bị các nàng, rốt cuộc đời trước, mới vào mặt thế nàng cũng là như thế này mỗi ngày lo lắng đề phòng, lần đầu tiên sắt tăng thi thời điểm cũng là phun ra đã lâu, hợp với vài đốn đều ăn không vô đi, cũng là sau lại mới từ tử quen đi. Trải qua quá càng gian khổ nàng, hiện tại lại nói tiếp mới như thế nhẹ nhàng, mà này hai cái nữ hài tử, trước kia liền chạch ở nhà đối với máy tính họa chuyện tranh, liền người đều tiếp xúc thiếu. Liền càng đừng nói là đột nhiên tiến vào mặt thế đi đối phó những cái đó giống như quái vật giống nhau tăng thi. Chỉ là, các nàng cũng không thể vẫn luôn như vậy đi xuống, nếu không sớm muộn gì sẽ bị thế giới này đào thải. Hảo, vào nhà đi. Liền hai bước lộ. Ngu hiểu vị tới rồi cửa, bên này nàng ra tới thời điểm cũng không có đóng cửa, chỉ làm tiểu hồng bị ở cửa thủ. Này, đây là cái gì? hai cái nữ hải tử từ bên kia ra tới lúc sau tới rồi bên này cửa lúc này mới thấy được tiểu hồng bì trong đó một người nữ sinh phi thường kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu hồng bì hướng tới ngu hiểu vị hỏi nga đây là tiểu hồng bì là sủng vật của ta là một con biến dị tôn hùng đất ngu hiểu vị nói duỗi tay sờ sờ tiểu hồng bì cứng rắn sắc ngoài biến dị tôn hùng đất tôn hùng đất biến dị lúc sau sẽ biến như thế đại cái kia nữ sinh trừng lớn mắt Hiển nhiên không có biện pháp tin tưởng. Người đều có thể biến thành quái vật, tôn hùn đất biến lớn hơn một chút cũng không có gì kỳ quái đi. Một cái khác nữ sinh chọc chọc nhìn chầm chầm tiểu hồng bị kinh ngạc không khép miệng được nữ sinh. Hảo, chúng ta đừng vẫn luôn chặn cửa, không vào nhà ta tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn. Đúng đúng đúng, chúng ta vào nhà, không thể vẫn luôn đứng ở bên ngoài, có quái vật lao tới liền không xong. So sánh với lòng hiếu kỳ, vẫn là cánh mạng càng quan trọng. Cái kia nữ sinh đáp lời hướng trong phòng đi. Thiên nột. Như thế thật tốt ăn. Hai nữ sinh vào nhà lúc sau, đã bị thức ăn trên bàn cùng mãn phòng đồ ăn cùng cơm mùi hương cấp câu trụ hồn. Như thế nhiều ngày tới nay các nàng chính là rửa bánh mì, mì gói cùng các loại đồ ăn vặt sinh hoạt. Các nàng tủ lạnh vốn dĩ tồn đồ ăn liền không nhiều lắm, bởi vì các nàng hai nấu cơm giống nhau, mặt khác cái kia bị đưa đi bệnh viện nữ sinh tương đối sẽ làm, trước kia cái kia nữ sinh nếu không ở. Các nàng hai trừ bỏ ăn chút phương tiện đồ ăn chính là kêu cơm hộ. Nhưng hôm nay loại này thời điểm nơi nào còn có cơm hộ. Cho nên hai người từ mặt thế tiến đến trốn trở về lúc sau liền không ăn cơm xong. Kia thích liền ăn nhiều một chút hảo. Ngu hiểu vị nói đang chuẩn bị đóng cửa. Lại nghe thấy bên ngoài một trận tiếng bước chân. Không đợi môn bị đóng cửa. Một cây đao liền theo kẹt cửa tạp tiến vào. chương 197 hốn mạt thế thâm niên kinh nghiệm. Mấy người này ở phía trước ngu hiểu vị bọn họ tiến vào thời điểm liền nhìn đến bọn họ, bọn họ là ở tại trên lầu lầu 7 hộ gia đình, vốn dĩ chính là phá bỏ và di rời cấp phân bên này phòng ở, cho nên lầu 7 một tầng 4 hộ đều là nhà bọn họ người. Mặt thế tiến đến lúc sau, gia nhân này gen không tồi, người một nhà thức tỉnh rồi hai cái dị năng giả cùng một cái biến dị giả, mà mặt khác vài người, trừ bỏ một cái nhân công tác đi công tác ở bên ngoài chỉ sợ là rốt cuộc không về được. Còn lại người cư nhiên một cái biến thành tang thi đều không có Mấy ngày này bọn họ lấy nơi này vì tụ điểm Sau đó chỉ bằng ưu thế ở chung quanh tìm tòi đồ ăn linh tinh đồ vật Hôm nay bọn họ nguyên bản nghĩ ra đi Không nghĩ tới từ trên lầu cửa sổ liền phát hiện dưới lầu rất xa tựa hồ Có một tảng lớn đen nghìn nghị tang thi chiều bên này thong thả lại đây Cho nên bọn họ liền lựa chọn không ra đi Ở cửa sổ quan sát này đó tang thi tình huống Sau đó bọn họ liền thấy được lái xe sông tới ngu hiểu vị bọn họ, sau đó cũng nhìn đến bọn họ đem xe ngừng ở phía dưới giỏ sách đi lên, mà bọn họ thấy ngu hiểu vị bọn họ xe không tồi, hơn nữa tựa hồ sách không ít đồ vật tiến vào, cho nên liền nghĩ muốn hay không đem ngu hiểu vị bọn họ đồ vật cùng xe đánh cướp lại đây. Phía trước ngu hiểu vị bọn họ trốn vào kia gian phòng chống thời điểm bọn họ liền xuống dưới xem qua. Bất quá lúc ấy suy xét đến không biết bọn họ đều là cái gì chi tiết, cho nên quyết định lại quan sát một chút. Phát hiện ngu hiểu vị bọn họ chỉ có hai cái nam nhân, một cái khác là cái tiểu nữ sinh, còn mang theo một cái vài tuổi hải tử. Này đám người cũng liền không đem bọn họ để vào mắt, đặc biệt dưới lầu hai cái nữ hải tử cũng tồn tại. Nói vậy trong nhà khẳng định cũng có chữ hàng, cho nên mấy người này nghĩ giết người đoạt vật liền xuống dưới. Bị tạp trụ môn Ngu hiểu vị lúc này mới phát giác, này cũng không phải bình thường lưới dao, đối phương tựa hồ vẫn là một cái kim loại dị năng giả, kia vói vào tới kim loại phiến đường nhìn mỏng, lại rất kiên cố, thực phù hợp kim loại dị năng giả lúc đầu năng lực phạm vi. Tương đối so khác lúc đầu dị năng lực, kim loại dị năng lực cũng coi như là tương đối cường hãn dị năng lực chi nhất, đương nhiên, hậu kỳ kim loại dị năng cũng phi thường lợi hại, không chỉ có là dùng ở đối phó tang thi thượng. Đối với kim loại loại da cố cũng thập phần thực dụng. Khó trách chính mình đều mau đóng lại còn có thể tạp tiến vào, lại còn có không bị môn kẹp cong, kim loại dị năng giả nha. Ngu hiểu vị trong lòng có phổ, muốn dùng then cửa này lưỡi dao bấm gãy là không quá khả năng, cho nên ngu hiểu vị cũng không hưởng phí sức lực, trực tiếp buông ra tay sau này nhảy mở ra. Đối phương nhưng thật ra có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, rốt cuộc người bình thường gặp được loại tình huống này khẳng định là ra sức chống cự. Cho nên mọi người dùng sức hướng trong đẩy, kết quả lập tức phát gục trên mặt đất. Tiểu hồng bì, thượng, ngu hiểu vị trốn đến mặt sau, làm tiểu hồng bì đi giống cái kia quỷ dạp trên mặt đất kim loại dị năng giả. Mặt sau đi theo người không nghĩ tới đối phương cư nhiên trực tiếp liền phản kháng, này nhiều ít cũng nhìn ra ở mặt thế bên trong xấu quá ngu hiểu vị bất đồng. Đã từng ở mặt thế bên trong hôn quá 5 năm, đối nhân tính xem quá nhiều, nói như vậy ngu hiểu vị sẽ không chủ động chọn sự. Nhưng là gặp được như vậy rõ ràng liền tới giả bất thiện cũng tuyệt đối sẽ tiên hạ thủ vi cường. Nghe thấy bên này dị vang, trương thịnh hòa thượng quân cũng vội vàng từ trong phòng ra tới, xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó liền nhìn đến tiểu hồng bì ở giấm một người nam nhân, mà ngu hiểu vị tắc dùng trong tay cậy côn, lấy tiểu hồng bì đương nghiệm hộ, hướng tới bên ngoài dùng sức mánh trọc. Chẳng qua, bên ngoài nhân số không ít, lúc này phản ứng lại đây bắt đầu công kích tiểu hồng bì. Một khi Tiểu Hồng Bì bị công kích lui về phía sau, kia đứng ở nó phía sau vị trí ngu hiểu vị cũng phi thường không an toàn. chương 198 lũ lụt vọt long vương miếu. Thật là, lời này như thế nào nói, vừa mới thật là xin lỗi a. Đối phương vẻ mặt xin lỗi nhìn ngu hiểu vị, tuy nói nhà mình huynh đệ bị Tiểu Hồng Bì giấm mặt mũi bầm rập, nhưng lúc này không khí nhưng thật ra vô cùng cảm khái một bộ ôn chuyện trường hợp. Không có việc gì không có việc gì. Nếu tới liền cùng nhau ăn cơm đi Bất quá Đồ ăn không đủ Ngu hiểu vị cười tủm tỉm nhìn đối phương lão đại Chúng ta kia có Phía trước chúng ta đi ra ngoài lục soát không ít nguyên liệu nấu ăn trở về Hơn nữa ta có dị năng lực Ta có thể làm hoa cỏ cùng rau dưa lớn lên thực hảo Trước kia ta liền thích loại đồ vật, Chúng ta trên ban công loại không ít Ta đi lấy Liền làm phiền hiểu vị cô nương làm một chút Ngu hiểu vị nhìn trước mắt cái này một hệ dị năng giả Hướng tới hắn gật gật đầu, cũng không khách khi nói, hành, có đồ ăn liền quá tốt, nhiều lấy một ít hà, gần nhất tuy rằng không ăn ít uống, chính là vài thiên không ăn đến rau dưa. Rau dưa có có có, lá xanh đồ ăn cũng có, ta lập tức bắt lấy tới. Cái kia một hệ dị năng giả nói xong quay đầu lại nhìn nhà mình mấy cái huynh đệ liếc mắt một cái, sau đó hướng thang lầu bên kia chạy tới. Mặt khác vài người một đám không hề răng đứng ở một bên. Lúc này Trương Thịnh đã giáo hấn bọn họ có trong chốc lát. Vừa mới liền ở bọn họ chuẩn bị đấu võ thời điểm, ngu hiểu vị đều chuẩn bị đổi dự tề, không nghĩ tới Trương Thịnh ra tới muốn che chở ngu hiểu vị, lại nhìn đến đối phương lúc sau, đối phương liền dừng tay, hướng tới Trương Thịnh cùng cung kính kính hô một tiếng sư phụ. Nguyên lai like nhà này đại ca đã từng ở truyền lại đời sau võ quán học quá, mà lúc ấy dẫn hắn chính là Trương Thịnh, lúc ấy Trương Thịnh tuổi còn muốn càng nhẹ, Cùng nhà này đại ca nói là thầy trò, trên thực tế tuổi không sai biệt mấy, hai người quan hệ thực hảo cũng vừa là thầy vừa là bạn. Cho nên hắn mấy cái đệ đệ tuy rằng không đi võ quán, nhưng là Trương Thịnh bởi vì cùng nhà hắn đại ca quan hệ hảo có khi sẽ đi nhà bọn họ, cho nên cơ hội chính là Trương Thịnh dạy ra. Vừa mới Trương Thịnh vừa ra tới, đối phương đại ca liếc mắt một cái liền nhận ra là Trương Thịnh, vội vàng kêu đỉnh, hai bên cũng chưa chính thức đấu võ liền dừng tay. Duy nhất tương đối đáng thương chính là nhà hắn tam đệ, cái kia bị tiểu hồng bì giấm mặt mũi bầm dập người, bị giấm còn phải cho ngu hiểu vị bồi tội. Hào nhị sư phụ, đường hấn, làm cho bọn họ rửa rửa tay lại đây chuẩn bị ăn cơm đi. Nếu là trương thịnh người quen, hơn nữa đối phương rõ ràng nhận sai thái độ thực thành khẩn, ngu hiểu vị tổng phải cho trương thịnh mặt mũi, chuyện này liền tính, chẳng qua buông tha về buông tha, ngu hiểu vị cũng không tính toán cùng những người này cùng nhau. Muốn đồ vật đi ra ngoài tìm, bên ngoài hiện tại đồ vật đều không cần tiền, chỉ cần ngươi có năng lực tưởng lấy nhiều ít lấy nhiều ít, hoặc là ngươi nhìn đến có người đoạt người khác, ngươi đem đoạt người cấp cũng coi như là hiệu nghĩa. Nhưng là, nhìn đến bọn họ mang đồ vật nhiều người lại thiếu, hơn nữa trong đó còn có nữ sinh cùng tiểu hài tử liền nổi lên loại này ý niệm, ngu hiểu vị cũng không xem trọng. người như vậy về sau là chịu không nổi khảo nghiệm, Cùng với tại bên người trôn thai hỏa ngầm không bằng ngay từ đầu liền không kết bạn. Cho nên nhìn đến Trương Thịnh vẫn luôn ở hơn đối phương, ngu hiểu vị ra tiếng ngăn cản, nàng cũng không nghĩ làm Trương Thịnh cùng này đám người giao thoa quá nhiều. Được rồi, ta liền không nói các người, các người cũng đi cấp lao tam lao lao rửa cái gì, trong chốc lát rửa rửa tay xuống dưới ăn cơm, ta này tiểu đồ để nấu ăn kia cũng không phải là giống nhau ăn ngon. Nói lên ngu hiểu vị tay nghề, Trương Thịnh vô cùng tự hào nói, thật như là khen nhà mình hài tử dường như kiêu ngạo. Nhị sư phụ, ngươi cũng đừng khen ta, chạy nhanh làm vài vị sư huynh đi thu thập một chút, lại không tới đổ ăn đều lạnh. Đúng đúng đúng, các ngươi đều đi thôi, nhanh lên xuống dưới A. Trương Thịnh hướng tới mấy người kia vẫy vây tay, ý bảo bọn họ lên lầu đi. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua ra cửa vài người, theo sau xoay người hướng bên trong đi, chờ tới rồi trước bàn cơm thời điểm lại kinh ngạc phát hiện. Trên bàn cơm không thiếu nhiều ít, nhưng là đồ ăn cơ hồ tất cả đều không có. chương 199 ích kỷ không nhẹ tha. Ta có thể lý giải các ngươi vải thiên không ăn cơm xong đồ ăn, nhưng là hai người các ngươi sân chúng ta ở vội thời điểm đem đồ ăn toàn ăn, sẽ không cảm thấy ngượng ngùng sao. Ngu hiểu vị mặt mang tươi cười hướng tới kia hai nữ sinh nói, ngữ khí bình đạm, nhưng nghe đến ra ngu hiểu vị sinh khí. Hai nữ sinh cúi đầu không nói lời nào vừa mới phát giác có người xông tới thời điểm các nàng rất sợ hãi nhưng là kia đồ ăn mùi hương nhi lại câu lấy cái mũi nghĩ đến vạn nhất bên ngoài không biết là người vẫn là quái vật xông tới các nàng khả năng liền mất mạng thấy trương thịnh hòa thượng quân cũng xoay người ra bên ngoài hai người cũng mặc kệ như vậy nhiều trực tiếp ăn lên này ăn một lần không quan trọng này đồ ăn hương vị thật sự là thật tốt quá cho nên hai người mặc dù sau lại nghe thấy bên ngoài tới người tựa hồ là nhận thức Khá vậy không dừng lại, thế cho nên sự tình đều giải quyết lúc sau, ngu hiểu vị lại xem, trên bàn đồ ăn đã còn thừa không có mấy, mà hai nữ sinh tắc căng mau không động đậy nổi. Không nói lời nào đúng không? kia nếu các ngươi đem đồ ăn toàn ăn, vậy các ngươi liền phụ trách đem nguyên liệu nấu ăn cho ta bổ trở về. Phía trước xem các nàng hai vì bọn họ cung cấp tin tức, hơn nữa liền hai cái nữ hải tử phần thượng làm các nàng lại đây ăn cơm, nhưng là hiện tại lại không giống nhau. Đối mặt hai người ích kỷ, ngu hiểu vị mới mặc kệ các nàng có phải hay không nữ hài từ đâu. Hôm nay làm này đó đồ ăn lượng đặt ở phía trước, mặc dù hơn nữa ngô nam cùng lưu bằng đều không sai biệt lắm, tuy nói cũng không phải một chút đều không dư thừa, nhưng là tuyệt đối không đủ bọn họ ăn cơm. Hai nữ sinh cơm nhưng thật ra không như thế nào ăn, cơ hồ ăn tất cả đều là đồ ăn, cũng khó trách có thể ăn luôn như vậy nhiều đồ ăn. Bổ Đổ nguyên liệu nấu ăn Hai nữ sinh vừa nghe, sắc mặt đều trắng bệch, "Chúng ta, chúng ta không có nguyên liệu nấu ăn. Không có liền đi ra ngoài tìm, cũng không cần bổ hoàn toàn giống nhau, tìm được cái gì liền mang về tới, lượng bổ tề là được." Ngu Hiểu Vị lúc này như cũ trên mặt mang theo cười, nhưng thực tế thượng trong mắt không có một tia độ ấm. "Ngươi, ngươi là a ma, ngươi quả thực là muốn chúng ta mệnh, ngươi cái này ác độc nữ nhân." Trong đó một nữ hài tử hướng tới Ngô Hiểu Vị mắng, ta ác độc. nếu hôm nay chỉ có này đó nguyên liệu nấu ăn vốn dĩ mọi người đều có thể ăn xong sống sót, mà các ngươi hai người đem đổ vật toàn ăn, những người khác chết sống mặc kệ. rốt cuộc ai ác độc? ngu hiểu vị lúc này trên mặt tươi cười biến mất, tiến đến cái kia nữ sinh trước mắt. nếu không suy xét quá người khác, ta tự nhiên cũng không cần suy xét các ngươi như thế nào. ta không đi. kia nữ sinh không dám nhìn thẳng ngu hiểu vị ánh mắt, quay đầu đi. không đi. Kìa xem ra hôm nay cũng chỉ có thể đem các ngươi nấu. Ngu hiểu vị nói lấy ra truy thủ, như là đánh giá thịt heo giống nhau đánh giá hai nữ sinh. Người, người, chẳng lẽ vừa mới thịt cái kia nữ sinh đầy mặt hoảng sợ nhìn ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị nhìn xem cái kia nữ sinh, này họa chuyện tranh người nao động cũng là đủ đại, cư nhiên có thể liên tưởng đến vừa mới thịt là người, bất quá nàng cũng hoàn toàn không tính toán làm đối phương thoải mái, cho nên trực tiếp gật gật đầu. Không sai, chính là cùng các người tưởng giống nhau. Trong đó một người nữ sinh nhịn không được muốn phùn, bị ngu hiểu vị sách lên tới một chân đá ra đi, bên ngoài phun đi, đừng ô nhiễm chúng ta trụ địa phương. Lại nhìn về phía một cái khác nữ sinh, nói đi. Là đi tìm nguyên liệu nấu ăn vẫn là chính mình đương nguyên liệu nấu ăn. Đừng! Đừng giết ta! Chúng ta! Chúng ta tủ lạnh còn có đông lạnh đồ vật, chẳng qua chúng ta không quá sẽ làm gần nhất vẫn luôn ở ăn mì gói, ta, ta lập tức đi lấy. Các nàng hai sắc thật không quá sẽ nấu cơm, cho nên muốn, chờ thật sự không ăn hoặc là chờ tủ lạnh không điện lúc sau lại bắt đầu ăn những cái đó đông lạnh thực phẩm, những cái đó đều là lấy trước một cái khác sẽ nấu cơm nữ hải tử mua trở về. Vừa mới các nàng cũng không để trong nhà kỳ thật còn có một ít đồ vật, rốt cuộc các nàng biết, ăn đồ vật đều là càng ăn càng ít. Vân ca ca, Ngươi cùng nàng đi trong nhà lấy nguyên liệu nấu ăn, lấy đủ lượng, bất quá chúng ta chỉ có thể trễ chút nhi ăn cơm. Ngu hiểu vị đem đối phương ném cho thượng vân. Mà lúc này trên lầu ca mấy cái cũng xuống dưới, trong tay các cầm không ít đồ vật, bất quá ngu hiểu vị cũng thấy được đối phương mang xuống dưới vũ khí, trong lòng không khỏi cảnh giác lên, bọn họ là muốn làm cái gì. chương 200 trợt lóe, thức hiện ý niệm. Thượng vân tử kia hai cái chạch gia đình nhà gái cầm không ít nguyên liệu nấu ăn trở về, tuyệt đối so với các nàng hai ăn luôn nhiều. Ngu hiểu vị cũng không nghĩ tới đối phương trong nhà cư nhiên còn ẩn giấu như thế nhiều đồ vật, bất quá vốn dĩ bọn họ cũng không tính toán lục soát các nàng đồ vật, ai kêu các nàng không mà người khác đem đồ ăn toàn ăn, đây cũng là các nàng xứng đáng. Cái kia phía trước bị ngu hiểu vị đá ra đi ghé vào cửa sổ phun nữ sinh cũng không biết chịu cái gì kích thích. Nguyên bản phun ra trong chốc lát, kết quả còn không có đứng lên lại bắt đầu phun, hiện giờ toàn thân cũng chưa sức lực nằm liệt ngồi ở thang lầu cửa sổ biên. Ngu Hiểu Vị lúc này bắt được các nàng nguyên liệu nấu ăn, mới hảo tâm nói cho đối phương, các nàng ăn thịt kỳ thật là các nàng bên này xưởng chế biến thịt lấy ra tới. Tuy nói biết tình hình thực tế, nhưng là kia hai nữ sinh lại là cũng không dám nữa nhiều ngốc, trực tiếp chạy về ra khóa lại môn, đem nguyên liệu nấu ăn một lần nữa nấu nướng. Hơn nữa trên lầu huynh đệ mấy cái mang lại đây rau dưa, ngu hiểu vị lại là nguyên bản giống nhau vài đạo đồ ăn, thịt viên tứ hỷ, khoai tây nấu thịt ba chỉ cùng thịt nướng nấm hương, cùng với tân tăng thêm ớt xanh gà đinh, hương tô đùi gà, rau hẹ xào đậu xanh mầm cùng cọng hoa tỏi non lát thịt cùng với canh cà chua trứng gà. Nhìn rốt cuộc có rau dưa loại, ngu hiểu vị rất vui vẻ, tuy nói vừa mới những cái đó đồ ăn tất cả đều muốn một lần nữa làm một lần đã không có phiên bội khen thưởng Nhưng là nhiều làm cũng sẽ cấp điểm, còn có mới làm này đó cũng đều cho tương ứng điểm. Ngu hiểu vị trước mắt đã có 2.800 đổi điểm, ly nàng muốn đổi cái kia dị năng lực lại gần một bước. Đem đồ ăn làm tốt kêu thượng vân lại đây đoàn, lại nhìn đến cái kia bị đánh mặt mũi bầm dập lao tam tiến vào bưng thức ăn. Nhìn đến đối phương bộ dáng, ngu hiểu vị thiếu chút nữa cười ra tiếng, đối phương tựa hồ cũng hơi xấu hổ, hiểu vị cô nương, phía trước xin lỗi. Bất quá ngươi kia sủng vật cũng quá lợi hại, làm ta một chút đánh trả chi lực đều không có. Ngươi về sau sẽ biến cường, tiểu hồng bì cũng liền ỉ vào khối đại gia dày Ngu hiểu vị nói đem thức ăn trên bàn đưa cho hắn, ngươi năng lực về sau sẽ rất thực dụng. Nga. Ngươi đối ta năng lực có hiểu biết. Đối phương hiển nhiên ở có thể hay không trở nên càng mạnh hơn rất là chú ý. Phòng đoán. Ngu hiểu vị không nghĩ cùng đối phương nói quá nhiều. Tuy nói vừa mới bọn họ mang vũ khí xuống dưới là nàng hiểu lầm, nhưng là bởi vì phía trước sự tình, ngu Hiểu Vị vẫn là không nghĩ quá nhiều cùng đối phương có quá nhiều tiếp xúc, liền có lệ đi qua. Cũng may đối phương cũng không quá mức tin tưởng một cái tiểu nữ sinh nói, chỉ đương nàng là cùng chính mình khách khí, dối tay tiếp nhận đồ ăn, thơm quá a. Khó trách Trương Thịnh sư phụ vẫn luôn khen, xem ra không phải cùng chúng ta khoác lác đâu. Ngưu Hiểu Vị cười cười không lại nói cái gì. Ngươi phần đỉnh đi ra ngoài hai bàn, ta nơi này đem canh làm ra tới thì tốt rồi. Hảo, ta đây trước đi ra ngoài, trong chốc lát lại đến đoàn khác đồ ăn. Đối phương đi ra ngoài không bao lâu lại tiến vào thời điểm, ngu hiểu vị đem canh cà chua trứng gà cũng làm hảo, đi theo bưng thức ăn ra tới, liền nhìn đến trương thịnh chính cầm phía trước kia ca mấy cái cho hắn đưa lại đây vũ khí vui tươi hớn hở trà lo, hiển nhiên thập phần vừa lòng. Ở võ quán thời điểm, Bên kia cũng không có binh khí học, rốt cuộc võ quán bên kia thu tuổi tác đều không lớn, mà học binh khí loại này đồ vật tương đối nguy hiểm. Học binh khí thậm chí so khai võ quán yêu cầu càng nhiều xét duyệt, quản khống cũng càng nghiêm khắc, cho nên giống nhau sẽ không toàn diện khai ban giảng bài. Nhưng là hiển nhiên đối phương là biết Trương Thịnh yêu thích, hơn nữa cũng không biết từ nơi đó làm ra một ít vũ khí lạnh, mà cấp Trương Thịnh cái này chính là một phen nhưng câu nhưng thứ. Nghe nói là kêu xong câu câu liêm thương. Nhìn Trương Thịnh vui vô cùng trà lao kia côn câu liêm thương, ngu hiểu vị trong đầu đột nhiên sẹt qua đời trước rất có danh một người biệt hiệu, Thi chân Thu Hoạch Cơ. Trưng 201 vô pháp xác định danh nhân. Nói lên cái này chứ danh Thi chân Thu Hoạch Cơ, ngu hiểu vị cũng không có gặp qua. Đời trước nàng hôn không tốt, liền tính tham gia quá rất nhiều tiểu đội, nhưng cũng đều không phải cái gì đỉnh cấp tiểu đội. Những cái đó chứ danh trong đội ngũ chứ danh nhân sĩ, phần lớn đều là nghe nói qua chưa thấy qua, liền tính trong lúc vô ý gặp qua cũng chưa chắc đều thấy rõ đối phương bộ dạng. Hùng chi đời trước nàng mắt mù một lòng một dạ chính là sinh tổn cùng với bị cha dương cái kia cha nam lợi dụng, cho nên không ít đại nhân vật nàng đều là nghe nói. Trước kia cũng không lưu ý quá, nhưng hôm nay mấy người này cấp trương thịnh đưa tới này còn câu liêm thương lúc sau. Ngưu hiểu vị đột nhiên liền nghĩ vậy sao một cái chứ danh nhân sĩ nhớ không lầm nói cái kia chứ danh nhân sĩ cũng là dùng một cây lớn lên vũ khí lạnh hơn nữa bởi vì cái loại này vũ khí lạnh nhưng câu những thứ cho nên mỗi lần hắn sử dụng thời điểm đặc biệt là ở tang thi đặc biệt nhiều dưới tình huống liền sẽ trước dùng câu đem tang thi chân cắt đứt sau đó dùng đâm tới chọc tang thi phần đầu đặc biệt là từng loạt từng loạt quét ngang tang thi chân thời điểm nghe nói trường hợp tương đương khí phách cho nên mới có thi chân thu hoạch cơ cái này biệt hiệu. Hơn nữa người kia sử dụng câu liêm thương là kim loại hệ dị năng giả cường hóa quá câu liêm thương, ngu hiểu vị không khỏi đem ánh mắt đầu hướng phía trước bị tiểu hồng bì dấm mặt mũi bầm dập cái kia kim loại dị năng giả, cũng đối thượng. Đại khái duy nhất còn không có đối thượng chính là, vị tiêu biệt hiệu thi chân thu hoạch cơ đời trước cường giả bản thân là một vị lực lượng hình biến dị giả, mà chính mình nhị sư phụ trương thịnh. Hiện giờ như cũ vẫn là một cái bởi vì hàng năm rèn luyện so với người bình thường sức lực hơi lớn hơn một chút người thường. Nhị sư phụ có thể hay không là cái kia thi chân thu hoạch cơ. Ngu hiểu vị có chút nghi hoặc, nhìn chầm chầm trương thịnh sửng suốt trong chốc lát. Lúc này lại lại đây bưng thức ăn cái kia kim loại hệ dị năng giả phát giác ngu hiểu vị đang ngẩn người. Theo nàng ánh mắt xem qua đi, cho rằng nàng đang xem trôi này câu liêm thương, hướng tới nàng nói, đối vũ khí lạnh cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, ta vừa mới xem ngươi cầm một cây cậy côn, chúng ta chỗ đó còn có côn loại vũ khí lạnh, nếu không ngươi cũng tuyển một phen. Hảo nha! Bất quá trừ bỏ loại này trường vũ khí, đoàn một ít mau một ít trủy thủ có hay không? Nếu đối phương nói ra, ngu hiểu vị mới sẽ không làm bộ khách khí đâu, bọn họ có vũ khí lạnh, đặc biệt trước mắt người này vẫn là cái kim loại hệ dị năng, giả, không cần bạch không cần. Có có. Chờ hạ cơm nước xong ta dẫn ngươi đi xem. Đối phương tuổi cùng ngu hiểu vị không sai biệt lắm, vừa mới lại bị ngu hiểu vị tiểu hồng bì cấp dẫn một phen. Nếu là địch nhân, hắn khả năng sẽ thẹn quá thành giận. Nhưng là trước mắt nữ hài tử là trương thịnh sư phụ tiểu đồ đệ, tính lên cũng coi như là nửa cái tiểu sư muội, cho nên hắn liền hơi hiện nhiệt tình một ít. Đem đồ ăn cùng canh đều bưng lên, bên kia đã bắt đầu ăn, nhìn đến ngu hiểu vị tới. Thượng vân cấp ngu hiểu vị đơn độc thịnh một phần ra tới, này trên bàn đều là nam nhân, liền không cho ngu hiểu vị cùng bên này tễ. Ngu hiểu vị cũng mừng rỡ thanh tĩnh, chính mình một người ngồi ở một bên ăn. Mọi người ăn uống no đủ, trương thịnh cùng bành gia đại ca bành nhạc thanh ngồi ở cùng nhau. Thượng hồ đang thương lượng kế tiếp hành trình sự tình, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua chưa nói khác. Tuy rằng nàng không phải đặc biệt tưởng cùng bành gia huynh đệ cùng nhau xuất phát, nhưng là xem nhị sư phụ đối bọn họ rất tín nhiệm. Nàng chỉ là lấy đã từng kinh nghiệm tới phán đoán, nhưng là nàng cũng không hiểu biết bành gia huynh đệ, hơn nữa chỉ là kết bạn đồng hành nói, chỉ cần hơi thêm lưu tâm một ít hẳn là vấn đề cũng không lớn, cho nên nàng vẫn là không phát biểu ý kiến tương đối hảo. Mặc kệ Trương Thịnh bên kia thương lượng cái gì, ngu hiểu vị xoay người đi theo Bảnh gia lão Tam Bảnh Nhạc Tân cùng nhau lên lầu, đi nhà bọn họ chọn lựa tiện tay vũ khí đi. Chương hai tay cầm một cây kim cô đổng. nói: Bành gia huynh đệ nơi này thật là có không ít vũ khí, hơn nữa lên lầu lúc sau ngu hiểu vị phát hiện, bành ra còn có người ở, chẳng qua so sánh với bành ra bốn cái huynh đệ, những người này coi như lào yếu đi. Nhà ngươi như thế nhiều người ở a? Ngu hiểu vị hướng tới bành ra lão tam bành nhạc tân hỏi. Ơn, nhà ta đặc biệt may mắn, ở nhà người không có một cái biến thành quái vật, hơn nữa ta đại ca cùng ta thành có năng lực người. Mà ta tứ đệ trở nên thị lực đặc biệt hảo, đáng tiếc hắn nhỏ nhất trước kia chỉ thấy quá vài lần trương thịnh sư phụ cũng không quá nhớ rõ hắn, bằng không sớm nhận ra tới liền sẽ không nháo hiểu lầm. Bành nhạc tân hướng tới ngu hiểu vị giải thích nói. Nga, vậy ngươi ra sắc thật rất may mắn. Ngươi một nhà, không phải ra ngoài, chỉ cần là ở nhà cũng chưa biên tăng thi, hơn nữa bốn cái huynh đệ hai cái dị năng giả, một cái thị giác biến dị giả có thể ở mặt thế còn có thể có như thế hoàn chỉnh gia tộc thật đúng là hiếm thấy. Hiểu vị sư muội, ngươi thích dùng cái gì vũ khí lạnh? Bành nhạc tân biên cùng ngu hiểu vị nói chuyện biên nhìn quanh một chút này gian chuyên môn phóng vũ khí lạnh nhà ở, hướng tới ngu hiểu vị lại lần nữa hỏi. Ấn ngu hiểu vị nhìn một vòng, dùng ngón tay chỉ vào một cây thoạt nhìn hoa văn rất tinh tế côn đồng nói, cái kia giống như cảm giác không tồi. Hiểu vị sư muội, ngươi cũng thật thật tinh mắt. Vừa thấy ngu hiểu vị tuyển binh khí, bành nhạc tân cười rộ lên, ngươi biết cái này kêu cái gì sao? Kêu cái gì? Ngu hiểu vị chớp chớp mắt, này căn côn đồng không chỉ có đẹp, hơn nữa phẩm chất vừa vặn nữ hài tử một tay nắm chặt, so với phía trước cái kêu cậy côn chính là tinh xảo rất nhiều, vung lên tới đều phương tiện một ít, chiều dài cũng vừa phải, cho nên ngu hiểu vị mới cảm thấy cái này không tồi, nhưng là thật muốn nói lên vũ khí lạnh, nàng cũng không tinh thông. Cái này kêu kim cô đồng. Bành nhạc tân cười lớn hơn nữa thành không đợi ngu hiểu vị còn nói cái gì. Hắn nói tiếp, không sai, chính là ngươi tưởng, cùng tôn ngộ không dùng một loại, chẳng qua nhân ra đó là thần binh, có thể rỗi, có thể xúc. Cái này ngươi nhìn đến là bộ dáng gì chính là bộ dáng gì, nhưng là là đồng loại hình. Ngươi xem cái này hai đoàn côn sao cùng côn căn trô đều bộ đồng cô. Loại này loại hình đã tiêu kim cô đồng. Ngu hiểu vị gật gật đầu. Điều cái gì không quan trọng, chỉ cần dùng tốt, Kia, Cho ta thử xem đâu, ta cảm thấy cái này tương đối phù hợp ta muốn vũ khí chiều dài cái gì. Hành, với lúc này căn đồng quá hoa lệ, chúng ta ca mấy cái đều cảm thấy không thích hợp, cho các ngươi nữ hài tử dùng nhưng thật ra rất thích hợp. Bành nhạc tân nói qua đi đem kia căn kim cô đồng cấp ngu hiểu vị cầm lại đây. Ngu hiểu vị tiếp nhận tới đi ra nhà ở, quả nhiên. Phía trước ở bên ngoài tệ côn còn không cảm thấy quá mệt mỏi chuế, nhưng là tới rồi đường đi thời điểm, tệ côn liền quá dài, chỉ có thể hoành trọng tưởng vung lên tới tạp liền sẽ đánh tới chân nhà, mà này căn kim cô bổng liền không giống nhau, mặc dù là ở hàng hiên cũng phi thường tự nhiên. Không tồi không tồi, quả nhiên chiều dài cùng ta tưởng không sai biệt lắm, liền cái này đi. Bất quá, ta có chuyện tưởng phiền toái ngươi hỗ trợ. Ngu hiểu vị xác định lựa chọn vũ khí lúc sau. Hướng tới bành nhạc tân nói, không có việc gì, hiểu vị sư muội ngươi nói, ngươi là còn cần cái gì vũ khí sao? Không phải, ta muốn cho ngươi dùng dị năng lực giúp ta đem này căn kim cô đồng gia cố. Đương nhiên, trong chốc lát ta khả năng còn muốn chọn một phen truy thủ, cũng yêu cầu gia cố. Ngu hiểu vị nhìn chúng chính là bành nhạc tân năng lực này, một khi vũ khí lạnh bị kim loại dị năng gia cố lúc sau, tiêu hiệu quả chính là phiên bội. Đây cũng là vì cái gì ở mặt thế hậu kỳ, kim loại dị năng giả phi thường chịu các đại căn cứ hoang nên nguyên nhân chi nhất, bởi vì kim loại dị năng giả đến hậu kỳ không chỉ có bản thân năng lực cường, lại còn có có thể ra cố vũ khí chờ, thậm chí có thể kiến tạo căn cứ dùng để phòng vệ bảo hộ kim loại từ ngoài. Bất quá, bành nhạc tân lúc này nghe được ngũ hiểu vị lời này lúc sau, trong mắt mang theo một tia không thể tưởng tượng, ngươi như thế nào biết ta có thể ra cố vũ khí. Trước 203 lâu dài ánh mắt giải vấn đề. Bành nhạc tân có thể ra cố vũ khí chuyện này, trước mắt chỉ có bành gia đại ca bành nhạc thanh biết, liền hắn nhị ca cùng tứ đệ cùng với mặt khác người nhà cũng không biết chuyện này. Gần nhất bành nhạc tân lúc này năng lực còn thấp, hắn mỗi ngày ra cố một phen trưởng vũ khí lúc sau liền không thể sử dụng dị năng lực, mà bọn họ gần nhất đều ở siêu tầm chung quanh có thể dùng tài nguyên, đương nhiên sẽ không làm hắn đem năng lực tất cả đều dùng tại đây mặt trên. Lại có chính là, Bành Nhạc Thanh cảm thấy, chuyện này tạm thời không nói cho mặt khác người nhà, rốt cuộc loại năng lực này là có thể cho người khác lợi dụng, tuy rằng tín nhiệm người trong nhà, chính là vạn nhất ai nói lậu đâu. Hắn lo lắng có người ngoài không cẩn thận biết chuyện này lúc sau sẽ bốn phía tuyên dương, đến lúc đó Bành Nhạc Tân khả năng sẽ thực phiền toái, Cho nên từ Bành Nhạc Tân phát hiện chính mình như thế năng lực lúc sau, cũng cũng chỉ nói cho đại ca Bành Nhạc Thanh. Mà bành nhạc thanh xuất phát từ các phương diện suy xét, không làm bành nhạc tân nói cho những người khác, mà bành nhạc tân bẻ gãy thời gian tới cũng cũng chỉ ra cô cá biệt mấy cái vũ khí, trong đó liền có hôm nay đưa cho Trương Thịnh trôi này câu liêm thương. Ngay cả người trong nhà cũng không biết sự tình, ngu hiểu vị cư nhiên biết, cái này làm cho bành nhạc tân phi thường giật mình đồng thời, cũng đối ngu hiểu vị có điều cảnh giác. Này! Này không phải kim loại hệ dị năng giả đều có năng lực sao? Ngu hiểu vị không nghĩ tới bành nhạc tân năng lực này là bảo mật, sở dĩ sẽ trực tiếp nói ra, đơn giản chính là bởi vì vừa mới nhìn đến bọn họ đưa trương thịnh vũ khí là gia cố quá. Lấy ngu hiểu vị ở mặt thế trà trộn như thế lâu thời gian kinh nghiệm, phán đoán vũ khí hay không gia cố quá còn là phi thường dễ dàng, cho nên phát giác trương thịnh trôi này câu liêm thương là gia cố, ngu hiểu vị mới có thể trực tiếp nói ra. Kim loại hệ dị năng giả đều như vậy. Ngươi còn nhận thức khác kim loại hệ dị năng giả sao? Tuy rằng ngu hiểu vị như thế nói, nhưng bành nhạc tân vẫn là thập phần cảnh giác hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Nhận thức A. Không chỉ có nhận thức kim loại hệ dị năng giả, ta còn biết rất nhiều dị năng giả năng lực, kỳ thật này không tính cái gì bí mật. Ngu hiểu vị lời này đảo không xem như hoàn toàn nói dối, chờ một thời gian các đại căn cứ chính thức thành lập lúc sau, sẽ có nhân viên nghiên cứu bắt đầu xuống tay nghiên cứu. Về sau đại gia liền đều sẽ bắt đầu minh bạch, chẳng qua trước mắt giai đoạn mọi người đều là sờ soạn giai đoạn không rõ lắm thôi. Là như thế này. Bành nhạc tân kỳ thật vẫn là không quá tin tưởng sự tình cư nhiên chính là như thế đơn giản, nhưng là xem ngu hiểu vị bộ dáng nói thực đương nhiên, nghĩ lại tưởng tượng, nếu không phải ngu hiểu vị nhận thức cùng chính mình năng lực cùng loại người lại như thế nào sẽ biết bọn họ loại năng lực này người có thể ra cố vũ khí đâu ngay cả mỗi ngày sinh hoạt ở bên nhau người nhà cũng chưa phát hiện. Không được sao. Vậy quên đi, về sau ta tìm khắc kim loại hệ dị năng giả giúp ta ra cố là được, kia cái này kìm cô bổng ta liền cầm đi, còn có truy thủ, có thể lại cho ta xem truy thủ sao. Xem đối phương tựa hồ còn ở do dự, ngu hiểu vị dứt khoát từ bỏ ra cố vừa nói, dù sao cũng không kém như thế một đoạn thời gian, đặc biệt trước mắt tăng thi đều là linh cấp tăng thi không ra cố cây gậy cũng đủ dùng. Nếu ngu hiểu vị cưỡng cầu, bành nhạc tân khả năng còn sẽ càng hoài nghi, nhưng là hiện giờ ngu hiểu vị tựa hồ một bộ, ngươi không ra cố liền tính, ta khác thỉnh cao minh không sao cả bộ dáng. bành nhạc tân ngược lại tin ngu hiểu vị nói. Hơi chần chờ một chút, bành nhạc tân hướng tới ngu hiểu vị gật gật đầu, hành, ta giúp ngươi ra cố, nhưng là ta một ngày năng lực chỉ đủ ra cố một cái trường vũ khí, một cái khác trùy thủ ta liền bất lực hành không thành vấn đề, liền một cái kim cô bổng ra cố là được. Ngu hiểu vị vội vàng gật đầu, truy thủ dễ dàng tìm, nhưng là loại này lớn lên lại thuận tay vũ khí lạnh nhưng không như vậy dễ dàng tìm, vậy chỉ giúp ta ra cố này căn bổng đi. Đa tạ, chương 204 lấy vật đổi vật không bạch tham. Ngu hiểu vị đi theo bành nhạc tân lại đi chọn một phen tiện tay truy thủ, nàng phía trước trên đuổi chói kia đem tuy rằng cũng dùng tốt, Nhưng là cùng bọn họ này đó vũ khí một đôi so sánh với liền kém có chút xa, cho nên ngu hiểu vị mới có thể cố ý lại đây nhiều chọn một phen truy thủ. Trên dưới vây vây, thanh truy thủ này thực thích hợp chính mình, đời trước nàng dùng nhiều nhất chính là côn đồng loại vũ khí cùng truy thủ, cho nên sử dụng lên cũng là cưới xe nhẹ đi đường quen. Nhìn đến ngu hiểu vị thuần thuộc bộ dáng, bành nhạc tân đối ngu hiểu vị có chút cảm thấy hứng thú lên, nấu cơm làm như vậy ăn ngon. Nhưng là xem tư thế, trụi thủ cùng côn bổng cũng chơi rất lưu, hơn nữa nếu là trương thịnh sư phụ tiểu đồ đệ, kia khẳng định cũng sẽ chút quyền cướp công phu. Mặt thế phía trước, nữ hải tử học học nấu cơm trù nghệ hảo còn có thể lý giải, nhưng là lá gan lại như thế đại, thân thủ cũng rất linh hoạt nữ hài tử liền không quá nhiều thấy, đặc biệt phía trước bọn họ không biết cư nhiên gặp được người quen, cho nên công kích bọn họ thời điểm. Ngu hiểu vị biểu hiện ra ngoài chấn định tuyệt đối không phải giống nhau nữ hài tử có được. Cho nên, bành nhạc tân càng xem ngu hiểu vị liền càng cảm thấy tò mò, cái dạng gì gia đình có thể bồi dưỡng ra một cái như thế độc đáo tính cách nữ hài tử. Ngu hiểu vị nhưng thật ra không phát giác bành nhạc tân tiểu tâm tư, nàng một lòng một dạ đều ở trong tay vũ khí thượng, ở còn không có cũng đủ điểm số đổi dị năng lực thời điểm, này đó vũ khí chính là bảo mệnh. Trên thực tế, Liên tính là dị năng giả, ở lúc đầu lực sát thương thấp, hơn nữa năng lực tiêu hao mau tình huống thời điểm, có một cái tốt vũ khí cũng là có thể gia tăng sinh tồn tỷ lệ. Húng chi hiện giờ nàng trừ bỏ cái kia có thể đổi một ít lâm thời sơ cấp năng lực không gian, nàng muốn dựa vào vẫn là bản thân. Liên thanh truy thủ này đi. Kia cái này kim cô bổng cái gì thời điểm có thể giúp ta ra cố? Ngu hiểu vị đem trụi thủ thu hồi tới, đem kim cô bổng đưa cho bành nhạc tân hỏi trước phóng ta bên này đi, ta đêm nay ngủ trước cho ngươi ra cố, hiện tại chúng ta trước đi xuống đi. Lần trước ra cố một lần trường vũ khí, khiến cho bành nhạc tân hư thoát một hồi lâu, Huống chi hôm nay tạm trụ môn thời điểm, hắn còn dùng quá một lần dị năng lực, cho nên lúc này trực tiếp thế ngu hiểu vị ra cố vũ khí nói, phòng trừng liền không thể đi xuống lâu. Ngu hiểu vị cũng có thể lý giải, lúc này bọn họ năng lực đều còn thấp, nếu muốn hỗ trợ ra cố vũ khí, Sắc thật yêu cầu phí không ít gì năng lực. Kêu hành, như vậy đi. Ta trong chốc lát cho ngươi chuẩn bị điểm nhi bữa ăn khuya, ngươi ra cố xong khẳng định cũng tiêu hao rất nhiều sức lực, đến lúc đó ăn một chút gì ngủ tiếp. Nếu đối phương thực hữu hảo muốn giúp nàng ra cố vũ khí, ngu hiểu vị cũng không phải bùn xỉ người, cũng sẽ không bạch bạch chiếm nhân ra tiện nghi, cho nên nàng cảm thấy cấp bành nhạc tân làm một ít bữa ăn khuya làm bồi thường. Vừa mới hưởng qua ngu hiểu vị tay nghề, Bành nhạc tân tự nhiên là biết ngu hiểu vị làm gì đó đặc biệt đặc biệt ngon, chứ không nói ngu hiểu vị có phải hay không Trương Thịnh sư phụ tiểu đồ đệ sự tình, liền hướng ngu hiểu vị bữa ăn khuya, hắn cũng quyết định nhất định phải giúp ngu hiểu vị đem vũ khí ra cố ra tới. Đi theo ngu hiểu vị xuống lầu, Trương Thịnh thấy ngu hiểu vị xuống dưới cùng nàng nói một chút ngày mai hành trình, bành ra huynh đệ chuẩn bị ba người đi theo cùng đi bình kinh bên kia, lưu một cái thị giác biến dị lao tứ ở nhà. Hắn ý tưởng là, nếu bên kia căn cứ xác thật càng an toàn, lại trở về tiếp người nhà, dù sao trước mắt bọn họ siêu tầm đồ ăn tuyệt đối đủ bọn họ ở bên này quá thượng mấy tháng thời gian, cho dù có sự trì hoãn cũng chưa về, cũng không quan trọng. Hành, vậy dựa theo nhị sư phụ cùng bành đại ca thương lượng như vậy đi. Không chuyện khác, ta đi làm đồ vật đi. Trưng 205 nóng hôi hổi giản dị bản. Ngu hiểu vị gật gật đầu. Nếu Trương Thịnh cùng đối phương vị kêu bành ra đại ca thương lượng hảo, chẳng qua là cùng đi bình kinh thị căn cứ, hơn nữa nhiều hai cái dị năng giả ở trên đường cũng là chuyện tốt. Nghe được ngu hiểu vị không có ý kiến, Trương Thịnh cười cười, bất quá ngay sau đó phản ứng lại đây, như thế nào ngu hiểu vị lại muốn đi làm đồ vật, liền hướng tới ngu hiểu vị hỏi, hiểu vị a, có phải hay không vừa mới chúng ta ăn quá nhiều người không ăn no? Không phải lạp nhị sư phụ, Ta làm bành nhạc tân giúp ta điểm nhi vội, cho nên Này xem như ta đáp lễ Ngu hiểu vị chưa nói giúp cái gì Rốt cuộc vừa mới bành nhạc tân chính mình đều nói trừ bỏ nhà hán đại ca không người khác biết Cho nên ở đối phương không chính mình nói dưới tình huống Ngu hiểu vị cũng không chuẩn bị cùng Trương Thịnh nói chuyện này Ngu hiểu vị phía sau bành nhạc tân nhưng thật ra đối ngu hiểu vị phản ứng thực vừa lòng hắn vừa mới quên dặn dò ngu hiểu vị trước đừng nói Không nghĩ tới ngu hiểu vị chính mình liền không tính toán nơi nơi nói, như vậy nữ hài tử thật sự là rất hợp hắn ăn uống. Mà lúc này ngồi ở trương thịnh bên cạnh Bành gia đại ca Bành Nhạc Thanh, nhìn nhìn ngu hiểu vị, lại nhìn đến ngu hiểu vị phía sau nhà mình tam đệ trên mặt vừa lòng tới cười, đây chính là làm Bành gia đại ca hiểu lầm, còn tưởng rằng ngu hiểu vị cùng nhà hắn Lao Tam nhìn vừa mắt đâu. Bất quá hắn là rất vừa lòng ngu hiểu vị, cái này nữ Hải tử thông minh, lớn lên cũng không kém. Nấu cơm tay nghề cũng là cho tới nay mới thôi hắn ăn qua tốt nhất, vẫn là trương thịnh sư phụ tiểu đồ đệ. Đó chính là nói thân thủ hẳn là cũng không tồi, lại còn có mang theo một con thoạt nhìn liền rất huy vũ một con biến dị sủng vật Nếu như vậy nữ hải tử có thể cùng nhà mình lao tam ở bên nhau, kia đối bọn họ tới nói quả thực là lại có lợi bất quá. Cho nên nhìn nhìn, bành ra đại ca bành nhạc thành quả thực liền đem ngu hiểu vị đã xem thành tam đệ mùa Trên mặt đường cong cũng càng thêm nhu hòa xuống dưới. Ngu hiểu vị chỉ cảm thấy như thế nào đột nhiên, vài người chi gian không khí quái quái, bất quá nàng cũng không nghĩ lại, chỉ hướng tới Trương Thịnh nói một tiếng, sau đó liền xoay người tiến phòng bếp đi. Lúc này ngu hiểu vị tiến phòng bếp lúc sau vạch chân nắp nổi, bên trong hương khí phát mũi, đây là nàng phía trước hầm thịt bò, sở dĩ không mang sang đi là bởi vì đây là dùng để làm khô bò. Cũng cũng may không mang sang đi. Nếu không phòng trừng cũng khẳng định bị kia hai nữ sinh cấp ăn luôn, lúc này thịt bò đã hầm thực mềm, hơn nữa ngu hiểu vị thêm rượu vang đỏ cùng tương thịt thay thế thủy tới hầm, hương vị đặc biệt dày nặng. Lúc này nước canh dần dần thu làm, ngu hiểu vị đem thịt bò vứt ra tới, chuẩn bị quay một chút, như vậy thịt bò không dễ dàng hư rớt, hơn nữa hương vị lại hảo, chính yếu chính là dinh dưỡng phong phú còn ăn đỡ đói, trên đường không có phương tiện nấu cơm thời điểm liền làm điểm tâm ăn một ít phi thường phương tiện. Đem thịt bò phóng tới mặt khác một bên chậm rãi quay, ngu hiểu vị từ phía trước hầm thịt bò chọn mấy khối ra tới, sau đó lại nấu một nồi to nước trong, lại chọn một ít cải thịa ở trong nước chắc một chút phóng tới một cái sạch sẽ trong chén. Nước trong thiêu khai, ngu hiểu vị lấy ra tới một quyển làm mì sợi, lấy ra một bộ phận bò vào trong nồi nấu. Nói lên nấu mì sợi kỳ thật rất có chú ý, nấu thời gian lâu lắm sẽ bởi vì quá mức mềm lạn mà ăn lên dính nha. Nhưng là nấu thời gian quá đoạn lại sẽ có ngạnh tâm nhi, cho nên nhất định phải véo hảo thời gian. Đương nhiên, trung gian cũng yêu cầu một ít tiểu kỹ xảo, tỉ như phóng một chút muối, còn có sôi lúc sau dùng chiếc đuối nhanh chóng đem mặt rụ ra, hơn nữa dùng nước lạnh áp nổi, sẽ làm mặt càng thêm kính đạo. Đem mặt nấu hảo lấy ra tới áp đến phía trước phóng tới sạch sẽ trong chén cải thìa mặt trên, ngu hiểu vị đem lấy ra tới mấy khối thịt bò đặt tới trên mặt cuối cùng đem phía trước hầm thịt bò trong nồi thịt bò nước canh sôi ở trên mặt, một chén giản dị bò kho nóng mặt khí hôi hổi ra khỏi nồi. chương 206 ký chủ du hí nhân sinh. Ngu hiểu vị đem mặt mang sang tới thời điểm, trương Thịnh cùng bành ra đại ca bành nhạc thanh thật đúng là vẫn luôn hướng bên này xem. Tuy nói bởi vì tài liệu hữu hạ, ngu hiểu vị làm chính là giản dị bản bò kho mặt, cách làm không như vậy khảo cứu, nhưng là đừng quên. Ngu hiểu vị làm khô bò tài liệu kia cũng tuyệt đối là hàng thật giá thật hào hương vị, cho nên mặc dù chỉ là mấy khối thịt bò cùng hầm thịt bò nước canh, này chén giản dị bản bò kho mặt cũng tuyệt đối có thể thỏa mãn đại bộ phận người ăn uống chi dục. Nhìn đến ngu hiểu vị mang sang tới mặt, bày ra lão tam bành nhạc tân chính là nhạc hỏng rồi, không nghĩ tới chính mình dị năng như thế hữu dụng, này mặt cũng quá thơm, hơn nữa người khác không có, chỉ có hắn độc nhất phần. Yên tâm! Ăn xong ta liền đi, tuyệt đối không chậm trễ chuyện này. Tiếp nhận mặt chén, bành nhạc tân hít sâu một hơi, thật sự là quá thơm. Nếu là mặt thế phía trước nhận thức ngu hiểu vị, liền hướng này tay nghề, hắn cũng nhất định nghĩ cách đuổi tới ngu hiểu vị. Vậy làm ơn. Ngu hiểu vị trở về một câu, theo sau hướng tới Trương tình nói, nhị sư phụ, ta về trước phòng. Hảo, hảo, hiểu vị ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngu hiểu vị lúc này đánh xong tiếp đón trực tiếp trở về phòng, bởi vì vừa mới hệ thống nhắc nhở, nàng tích phân mãn 3.000 phân, hay không mở ra tân đổi hạng ngũ. Hôm nay đồ ăn, đặc biệt là khô bò cấp phân giá trị đặc biệt cao, lập tức đã đột phá 3.000 đại quan, không nghĩ tới qua 3.000 phân giá trị lúc sau còn có thể thăng cấp, bất quá là tiểu thăng cấp, chỉ là mở ra một ít tân công năng. Đương nhiên, cũng sẽ không bạch cho ngươi thăng cấp, Thăng cấp là yêu cầu một ngàn điểm đổi phân, ngu hiểu vị sẽ không tùy ý lãng phí nàng đổi phân, nàng mục tiêu đệ nhất là một vạn phân có thể đổi cái kia dị năng lực. Bất quá nàng vẫn là muốn nhìn một chút, nếu tăng lên nói, không gian sẽ nhiều mở ra một ít cái gì công năng, cho nên nàng mới gấp không chờ nổi về phòng. Lần này thăng cấp nói, có thể mở ra cái gì tân đổi. Ngu hiểu vị trở lại phòng khóa trái môn, sau đó hoa khai giao diện, hướng tới hệ thống vấn đề nói thỉnh ký chủ mở ra ký chủ thuộc tính một lan. Hệ thống máy móc thanh âm trả lời ngu hiểu vị vừa mới nói ra vấn đề. Ngu hiểu vị tìm kiếm đến ký chủ thuộc tính một lan, theo sau liền nhìn đến một trường tóm tắt giống nhau biểu. Tên họ: Ngu hiểu vị. Giới tính: Địa cầu nhân loại nữ tính. Quy tinh dò xét đánh số: 00000013254. Món ăn chân quý nhiệm vụ mở ra chung, hoàn thành độ: 0.1%. Ký chủ cấp bậc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 nàng vẫn luôn còn tưởng rằng chính mình năng lực cũng không tệ lắm đâu, không nghĩ tới cư nhiên như thế thấp. Trải qua mấy tháng rèn luyện, năng lực lượng cũng mới 10 giờ, nhanh nhẹn cũng chính là tốc độ hơi chút tốt một chút, nói cách khác nàng thân thủ sẽ so người bình thường linh hoạt một ít có 20 điểm, may mắn giá trị là phía trước đổi, ngũ cảm hẳn là bởi vì đời trước huấn luyện, cho nên tương đối nhạy bén. Chính là cái này sức chịu đựng cùng trí tuệ, điểm ở sức chịu đựng cùng trí tuệ thượng có ghi chú là đối với vật lý công kích cùng phi vật lý công kích phòng ngự năng lực. Nói cách khác, sức chịu đựng bằng không nàng, vật lý công kích lực phòng ngự một chút đều không có. Bất quá cũng đúng, ngươi hiện tại đừng nói dùng thường, chính là lấy thanh đao thọc nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ cho chóng lầu, cho nên đối với ngoại lực đối thân thể phá hư, đích xác bằng không, này cũng không phải nàng một người, phàm là người thường đều như vậy. Chỉ là, hệ thống làm nàng xem cái này, Rốt cuộc là cái gì ý tứ đâu. Chương 207 không buông tha kiếm máy nội bộ sẽ Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua đổi điểm số cắn chặt răng, còn không phải là 1.000 điểm thăng cấp sao, nàng nhận, hảo, xác nhận thăng cấp. Theo nàng ý nghĩ trong lòng vừa động, hệ thống trầm mặt xuống dưới, khấu trừ nàng 1.000 phân giá trị lúc sau bắt đầu tiến hành thăng cấp. Một khi mở ra thăng cấp, một đoạn thời gian nội đem không thể sử dụng không gian. Bất quá còn hảo tiểu nhân thăng cấp không vượt qua 30 phút, nhưng là đại thăng cấp tốn thời gian liền sẽ tương đối lâu, nếu không khéo ở hệ thống thăng cấp thời điểm gặp được phiền thoái, kia thật đúng là không ổn sự tình. Xem ra nàng vẫn là muốn nỗ lực một ít, nhanh lên đem đổi điểm tích có đủ, như vậy liền có thể đổi vĩnh cửu dị năng lực, nàng liền có ở mặt thế sinh tồn đi xuống cơ bản. Bất quá, một vạn điểm mới có thể đổi sơ cấp dị năng lực, chính mình vừa mới mới vừa kiếm được 3.000 điểm. Thăng cấp lại tiêu phí 1.000 điểm, lại chỉ còn lại có 2.000 nhiều điểm đổi điểm, thật đúng là không cấm hoa nha. 20 phút lúc sau, không gian một lần nữa mở ra, lúc này đây mở ra mở ra cơ sở năng lực đổi, có thể đổi, lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, trí tuệ, ngũ cảm chờ cơ sở trị số. Này đó là trực tiếp tác dụng thân thể cơ sở, cũng chính là đặt nền móng dùng. Chính mình về sau liền tính đổi dị năng. Sử dụng năng lực thời điểm hiệu quả cũng cùng này đó cơ sở giá trị có rất lớn quan hệ, cho nên vừa mới hệ thống giới thiệu lúc sau, ngu hiểu vị mới đồng ý đem thật vất vả tồn đến 3.000 điểm dùng hết 1.000 điểm tới thăng cấp. Này đó cơ sở năng lực cũng không tiện nghi, 1.000 phân giá trị đổi một chút, điểm này có thể tùy ý tăng thêm ở lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, trí tuệ cùng ngũ cảm thượng, đến nỗi đặc thù may mắn giá trị, tắc cùng cái này giống như không quan hệ. Căn cứ hệ thống miêu tả, may mắn giá trị mở ra không phải mỗi cái ký chủ đều sẽ có được. Nói cách khác, có thể mở ra may mắn giá trị này hẳn nhất, bản thân chính là một loại may mắn. Còn có 2.000 nhiều điểm, ngu hiểu vị tuy rằng mở ra cơ sở năng lực đổi, nhưng là nàng không bỏ được dùng. Rốt cuộc vạn nhất lâm thời có cái gì sự, vẫn là chờ sáng mai làm cơm sáng lúc sau rồi nói sau. Đóng cửa giao diện, ngu hiểu vị nằm xuống. Ngày mai bắt đầu muốn xuất phát đi Bình Kinh thị, mà cùng lên đường cái này bảnh ra huynh đệ, nàng vẫn là không có biện pháp hoàn toàn yên tâm, bất quá dù sao cũng là nhị sư phụ Trương Thịnh bằng hữu, chính mình đến lúc đó đa lưu tâm một ít là được. Còn có đi lạc lưu bằng, nô Nam cùng cái kia mới gia nhập Tát Minh, không biết bọn họ hay không an toàn, nếu tìm không thấy bọn họ, phỏng Trừng sẽ trực tiếp hướng Bình Kinh căn cứ đi thôi. Mơ mơ màng màng, ngu hiểu vị thực mau liền ngủ rồi lại tỉnh lại thời điểm thiên đã hơi hơi sáng nàng ngồi dậy lười nhát vươn vai, thừa dịp có hỏa có nổi cái gì chạy nhanh nấu cơm tuy nói hải kim thị ly bình kinh thị rất gần nhưng là mặt thế cái gì trạng huống không có nàng vẫn là dự đánh giá ra cơm trưa không thể tìm địa phương làm chuẩn bị cho nên trừ bỏ cơm sáng cơm trưa cũng muốn dự lưu ra tới vào phòng bếp ngu hiểu vị đem phía trước làm tốt khô bỏ từ không gian lấy ra tới từ bên trong chọn một khối nếm thử hương vị không tồi Chỉ tiếc không đủ làm, bất quá không quan hệ, nàng dậy sớm ra tới chính là vì đem cái này lại dùng lò nướng hong một chút. Khai nhiệt độ thấp, đem khô bò đảo đi vào một bộ phận trầm rãi hong, ngu hiểu vị lại đi làm cơm sáng. Kỳ thật này vẫn là ngu hiểu vị lần đầu tiên chính thức làm cơm sáng, ngày thường đại gia hoặc ăn trước một ngày buổi tối dư lại nhiệt một chút, hoặc chính là chuẩn bị cơm trưa thời điểm nhiều dự lưu một bộ phận, còn có ở rừng rậm lần đó trực tiếp ăn canh liền màn đầu. Rốt cuộc đều là điều kiện hữu hạn, hôm nay mọi thứ đầy đủ hết, ngu hiểu vị đương nhiên không thể buông tha bữa ăn ngon một đốn hơn nữa kiếm lấy đổi phân cơ hội tốt. Trưng 208 trứng gà chân giò hôn khói sang huyết. Ngu hiểu vị lấy ra tam bao cắt miếng bánh mì, này đó là ngày hôm qua trên lầu bắt lấy tới, lúc ấy liền nói cấp ngu hiểu vị bọn họ đương cơm sáng. Tự nhiên có có sẵn nguyên liệu nấu ăn nàng liền bất động dùng nàng trong không gian dự trữ. Tìm một con cái ly rửa sạch sẽ. Đem thủy lau khô, ngu hiểu vị dùng cái ly đem cắt miếng bánh mì trung gian tất cả đều áp thành một cái hình tròn giống ruột. Đem áp thành giống ruột cắt miếng bánh mì bỏ vào trên nồi, sau đó ở giống ruột vị trí đánh một cái trứng gà, lại bỏ thêm một chút hành tây, chờ trứng gà dần dần chiên chín thành hình, ở mặt trên phóng một chút tương salad, phía trước từ xưởng chế biến thịt lấy tới hình tròn nước muối chân giò hun khói cắt thành phiến đặt ở mặt trên cuối cùng lại đem phía trước dùng cái ly áp xuống tới hình tròn bánh mì tâm cái ở mặt trên, ở khe hở địa phương xối thượng một ít trứng dịch, cuối cùng cùng nhau lật Qua tới chiên thành kim hoàng, chiên ra tới, ngu hiểu vị liền toàn bộ đặt ở một bên, hợp với làm mười mấy, ngu hiểu vị lại đem ngày hôm qua duy nhất thừa cơm đảo ra tới, dùng tạp đậu cùng chân giò hun khói đinh làm cái cơm chiên trứng. Đều chuẩn bị cho tốt, ngu hiểu vị đem đồ vật bưng ra tới, mà trương thịnh, Thượng Vân hai người đã đi lên, tiểu bảo còn ở ngủ, bất quá này không quan trọng, dù sao trong chốc lát trên xe hắn cũng có thể ăn. "Hiểu vị, ngươi này sáng sớm lại làm cái gì ăn ngon?" Trương Thịnh hiện giờ thật là cảm thấy, từ vào mặt thế lúc sau, chính mình ngược lại ăn so mặt thế phía trước còn muốn vài gấp trăm lần. Chính là đem ngày hôm qua dư lại cơm xào, mặt khác làm điểm nhi trứng gà chân giò hùn khói sandwich. Chính nói chuyện thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Trương Thịnh sư phụ, ta là bành nhạc thanh, các ngươi nổi lên không có. Là bành gia đại ca bành nhạc thanh. Nổi lên, nổi lên. Trương Thịnh đáp lời đi tới cửa mở cửa, liền trên bành nhạc thanh cầm một lọ sữa bò. Ngày hôm qua cho các ngươi cầm điểm nhi bánh mì, buổi sáng chúng ta mới nhớ tới không lấy điểm nhi sữa bò cho các ngươi xứng bánh mì, cho nên ta liền cấp đưa. Nói tới đây, bành nhạc thanh dừng lại, bởi vì hắn thấy được trên bàn hai dạng đồ vật. Nhớ tới ngày hôm qua ngu hiểu vị làm đồ ăn hương vị, bành nhạc thanh hiện tại liền đặc biệt tưởng nếm thử xem này buổi sáng lại là làm cái gì. Trương Thịnh cũng nhìn đến bành nhạc thanh biểu tình, hắn kỳ thật là tưởng tiếp đón bành nhạc thanh cùng nhau ăn, nhưng là thứ này là ngu hiểu vị làm, Trương Thịnh vẫn là nhìn về phía ngu hiểu vị. Ta nhiều làm mấy cái, bành đại ca lấy mấy cái trở về nếm thử đi. Ngu hiểu vị nhìn ra Trương Thịnh do hỏi. Kỳ thật nàng làm mười mấy cũng là đánh ra bánh ra huynh đệ nhấm nháp lượng, rốt cuộc bánh mì là bọn họ ra. Lúc này, nhân ra lại là tới đưa sữa bò, hơn nữa như thế nào cũng muốn cấp nhị sư phụ trương thịnh điểm mặt mũi, nhưng là cũng giới hạn mỗi người một cái, quả no, nàng nhưng quản không dậy nổi. Cho nên không mời bành nhạc thanh cùng nhau ăn, chỉ nói làm hắn lấy mấy cái trở về nếm thử, nói còn cầm một cái mâm, sau đó từ bên trong chọn bốn cái. Bất quá ngu hiểu vị cũng không có lập tức cấp bánh Nhã Thanh, mà là dùng dao ở trên tốt bánh mì thượng góc đối thiết, đem bánh mì cắt thành hình tam giác. Xuyên thấu qua ngoại tầng kim hoàng bánh mì cùng trứng gà xác, có thể nhìn đến bên trong trứng gà, nước chấm cùng chân giò hun khói trình tự, nhan sắc tươi đẹp mùi hương nhi phát mũi, làm người nhìn liền đặc biệt có muốn ăn. Bành Nhạc Thanh cũng chưa nghĩ vậy trên bánh mì còn có huyền cơ đâu, cũng may mắn chính mình xuống dưới đưa sữa bò mới có thể đuổi kịp. Banh đại ca, này mấy cái ngài mang lên đi đại gian nếm một chút, cảm ơn ngài xưa bò, ta vừa lúc còn tưởng nói buổi sáng quang ăn sang không đổ vật uống đâu. Ngu hiểu vị nói chuyện thời điểm ngồi dậy, lại đột nhiên phát hiện, phía trước canh giữ ở bên ngoài tiểu hồng bì lung lay tiến vào, thoạt nhìn có chút kỳ quái. chương 209 buồn bã hiểu xịu tiểu hồng bì. Bành nhạc thanh mang theo trứng gà chân giò hun khói sang vui vẻ lên lầu, ngu hiểu vị tắt đi đến tiểu hồng bì trước mặt. Rút tay sờ sờ Tiểu Hồng Bì, "Tiểu Hồng Bì, ngươi xảy ra chuyện gì?" Tiểu Hồng Bì như thế nào buồn bã hiểu sự bộ dáng. Thượng Vân cũng phát giác Tiểu Hồng Bì tựa hồ không thích hợp nhì, hắn tuy nói không phải thu ý, ý ấy, nhưng là rốt cuộc bản thân là bác sĩ, cho nên đi tới trên dưới nhìn nhìn Tiểu Hồng Bì, trên người không có cái gì tổn hại địa phương, hẳn là không phải bị tập kích, đáng tiếc ta đối tôn hồn đất cũng thật sự không có gì nghiên cứu. Thượng Vân nhìn nửa ngày, Đối tôm hùn đất hắn cũng là bó tay không biện pháp, chỉ có thể nhìn xem bị thương ngoài ra cái gì. Ai nha? Tiểu Hồng Bì, ngươi tỉnh lại điều nhi. Ngu hiểu vị hòa thượng quân chính không biết làm sao bây giờ thời điểm, Tiểu Hồng Bì đột nhiên một đôi nguyên bản thần khí ngao đủ vô lực rũ trên mặt đất, toàn bộ cũng chậm dại bỏ tới rồi trên mặt đất. Làm sao bây giờ? Tiểu Hồng Bì sẽ không muốn nguyên bản còn muốn làm thành nguyên liệu nấu ăn ăn luôn Tiểu Hồng Bì, trải qua như thế nhiều ngày ở chung hiện giờ đã thành bọn họ đội chung một viên. ngu Hiểu Vị nhìn đến Tiểu Hồng Bì như vậy cũng không biết nó xảy ra chuyện gì, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Hiểu Vị, ngươi đừng đội. Tiểu Hồng Bì nhìn dáng vẻ cũng không thống khổ, chỉ là rất mệt bộ dáng. Có phải hay không gần nhất vẫn luôn làm nó trực đêm, cái gì quá mệt mỏi, nếu không làm nó trước nằm bò nghỉ ngơi một chút, nói không chừng một lát liền hảo. Trương Thịnh ở một bên trong lòng cũng lo lắng, nhưng vẫn là hướng tới Ngưu Hiểu Vị khuyên nhủ. Ngu hiểu vị nhìn về phía thượng vân, thượng vân gật gật đầu, Trương thịnh sư phụ nói có đạo lý, ta vừa mới xem xét tiểu hồng bì, cũng không bị hao tổn cái gì, không có khả năng không thể hiểu được liền bị bệnh, trước làm nó nghỉ ngơi một chút. Hào đi! Sơ sơ tiểu hồng bì, ngu hiểu vị đi đến bàn ăn bên cạnh, chúng ta đây ăn cơm trước đi. Ăn xong ta còn muốn đem cơm chưa làm ra tới, vân ca ca, trong chốc lát cơm nước xong ngươi lại giúp tiểu hồng bì nhìn xem. Không được dùng trị liệu thử xem. Ân, trong chốc lát ta nhìn chầm chầm tiểu hương bì, ngươi đừng có gấp. Thượng vân vô vô ngu hiểu vị bà vai. Ba người đem cơm sáng ăn xong, trương thịnh đi kêu tiểu bảo lên cho hắn mặc quần áo đi, mà ngu hiểu vị thì tại làm cơm trưa, thuận tiện đem hong tốt khô bò tất cả đều trăng lên. Đây chính là thứ tốt, nàng không tính toán cấp người ngoài chia sẻ. Cơm trưa ngu hiểu vị trước đem cơm nấu thượng, sau đó tuyển thịt ba chỉ còn có phía trước ở trong rừng rậm lưu bằng phát hiện trứng chim đều đem ra đem thịt ba chỉ cắt thành năm hoa ba tầng trường điều khối sau đó trong nồi phong du đem đường xào thành màu đỏ sậm lại gia nhập nước tương muối rượu gia vị cùng với phía trước cắt xong rồi hành gừng phiên xào lại gia nhập thủy cùng bát giác vỏ quế này đó phụ liệu chờ thiêu khai lúc sau đem thịt ba chỉ bỏ vào đi chờ sôi lúc sau chuyển tiểu hỏa chậm rãi hầm thịt hầm mềm lạ Ngu hiểu vị đem nấu quá lột sắc trứng chim bỏ vào đi tiếp tục hầm, cuối cùng đóng lại hỏa, đem thịt vớt ra tới hơi hơi thiết mấy đau, lại đem hầm thịt canh thịt dùng tinh bột thoáng thú nước. Ngu hiểu vị đem làm tốt thịt trang nhập một cái có thể phong kín bình, sau đó đem cơm cũng trang lên, mặt khác dùng một cái tiểu hộp đem nấu quá trứng cút cũng trang lên. Lộng thỏa đáng lúc sau, ngu hiểu vị lại đem ngày hôm qua bánh ra huynh đệ đưa lại đây rau xanh dùng thủy chắc một chút, đồng dạng cũng phong tới một cái hộp. Nàng làm cho thức mau, lúc sau liền đem hộp cất vào ba lô bãi chính, sau đó ra tới, nhị sư phụ ta chuẩn bị tốt, chúng ta xuất phát đi. Hảo, đúng rồi hiểu vị, vừa mới nhạc tân xuống dưới một chuyến, đem vũ khí của ngươi lấy lại đây. Trương Thịnh đang ở uy tiểu bảo ăn cái gì, nhìn đến ngu hiểu vị nói, bất quá hiểu vị, ngươi một nữ hài tử mọi nhà, như thế nào tuyển căn kim cố đồng. Trương 210 trọng điểm phải bảo vệ đối tượng, Kỳ thật ngu hiểu vị cũng không phải cố ý tuyển một cái danh khí như thế vang dội vũ khí, chẳng qua nàng đời trước đi theo chạy trốn thời điểm trong lúc vô ý liền nhặt được một cây côn đương vũ khí, sau lại kia côn dùng thuận tay, nàng liền vẫn luôn mang theo, đã từng ở mặt thế dùng 5 năm côn cũng thói quen, lần này nhìn đến này căn đổng chính là cảm thấy thuận tay. Chưa bao giờ thông binh khí nàng như thế nào sẽ nghĩ đến, như vậy loại hình bổng đã kêu kim cô đồng đâu. Bất quá ngu hiểu vị cũng sẽ không bởi vì tên mà thay đổi chủ ý, vẫn là dùng chính mình tiện tay vũ khí mới là hàng đầu lựa chọn, quả nó kêu cái gì đâu. Tiếp nhận bành nhạc tân đưa lại đây Kim Cô Đồng, cẩn thận nhìn một lần, quả nhiên là ra cô quá, bất quá người bình thường nhìn không ra tới, nàng cũng là có 5 năm mà thế kinh nghiệm mới có thể nhìn ra, thật tốt quá, phía trước ta vẫn luôn dùng cái kia cậy côn, không đủ tiện tay, cái này vừa vạn, Ngươi cảm thấy thuận tay liền hảo, không nghĩ tới ngươi thích dùng côn đồng loại, ta nhưng thật ra sẽ một chút chiêu thức, quay đầu lại có cơ hội ta dạy cho ngươi. Trương Thịnh cười cười trả lời. Vậy thật cảm ơn nhị sư phụ lạp. Đúng rồi, vân ca ca đâu? Tiểu hồng bì như thế nào? Ngu hiểu vị đem kim cô đồng nghiêng cắm ở sau lưng ba lô thượng, tuy nói không phải đặc biệt vững chắc, bất quá tạm thời trước như vậy đi. Chờ tới rồi căn cứ nàng phải làm một cái chuyên môn bối côn đồng loại vũ khí móc treo, trước kia nàng liền có một cái, vẫn là lúc trước cung hiểu tình mụ mụ cho nàng làm. Vừa mới tiểu thượng vẫn luôn đang nhìn, ta chiếu cố tiểu bảo cũng không thấy, chính ngươi đi xem đi. Nghe thấy trương thịnh trả lời, ngu hiểu vị đang chuẩn bị hướng bên ngoài đi, lại nghe thấy thượng vân thanh âm, hiểu vị, hiểu vị ngươi mau tới đây. Không biết ra cái gì sự, ngu hiểu vị vội vàng chạy tới. Xảy ra chuyện gì Vân ca ca? Tiểu hồng bì không có việc gì đi. Hiểu vị ngươi mau xem thượng vân lúc này tựa hồ ở kéo tiểu hồng bì cái đuôi. Ngu hiểu vị lúc này mới phát hiện tiểu hồng bì tựa hồ có hai cái đuôi bộ dáng. Này! Đây là chuyện như thế nào? Ngu hiểu vị qua đi, lại nhìn đến cái đuôi kia khối chậm rãi càng lúc càng lớn. Theo sau tiểu hồng bì từ bên trong chui ra tới, mà bên ngoài bỏ đi một tầng xác, lại xem tiểu hồng bì. Tựa hồ so với phía trước lại lớn một vòng. Con thường rằng tiểu hồng bì sinh bệnh đâu, nguyên lai like không phải, tiểu hồng bì là đổi xác giống như lại muốn dài quá, bất quá lúc này tiểu hồng bì sắc ngoài tương đối yêu ớt, chờ nó tầng này sát nhi trường nạnh, hẳn là sẽ so hiện tại lớn hơn nữa. Nguyên lai like là trường cái nhà, thật là làm ta sợ muốn chết. Ngu hiểu vị thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới tiểu hồng bì cư nhiên còn có thể trường, nguyên bản cho rằng nó trường như thế đại đã đủ lớn. Cứ nhiên còn có trưởng thành không gian, không tồi không tồi, bất quá tiểu hồng bị hiện tại ra biến không trước kia kiên cố, không thể làm nó ở xe phía dưới chạy, nhưng là trên xe cũng ngồi không dưới nó. Các ngươi này chỉ sủng vật sao? Phóng chúng ta trên xe đi. Chúng ta lộng một chiếc gia tạp, chỉ cần có thể làm nó nằm sấp xuống tới, nhưng thật ra có thể tha các ngươi này chỉ sủng vật. Ngu hiểu vị hòa thượng quân chính nói chuyện thời điểm. Bành gia đại ca Bành Nhạc Thanh Tử trên lầu xuống dưới hướng tới hai người chen vào nói nói nghĩ đến đối phương có gia tạm xác thật có thể đem tiểu hồng bì mang lên ngu Hiểu Vị gật gật đầu vậy phiền toái Bành đại ca không nghĩ tới luôn luôn bị nàng trở thành tấm mộ tiểu hồng bì lần này thành bị bảo hộ đối tượng không phiền toái chúng chi chúng ta đi chung cùng đi xem xét Bình Kinh căn cứ bên kia tổng muốn lẫn nhau hỗ trợ nói xong Bành Nhạc Thanh Tử Ngũ Hiểu Vị bên cạnh đi qua đi. Vào bùng trong, đúng rồi, trương thịnh sư phụ, chúng ta đều chuẩn bị tốt, bất quá ở đi bình kinh thị phía trước, chúng ta còn có một chỗ muốn đi một chuyến. Chương 211 đại triển quyền cước cơ hội. Ngu hiểu vị nhìn trước mắt đại hình siêu thị chính là siêu cấp hưng phấn, gần nhất nàng không gian bởi vì thay đổi lúc sau, ban đầu nàng mua vài thứ kia đều bày ra lên, cho nên trong không gian còn có rất nhiều địa phương. Đặc biệt gần nhất thăng cấp lúc sau. Nàng phát hiện không gian chứa đựng năng lực cũng đi theo lại tăng lên, hiện giờ mở ra kho hàng một lan xem qua đi, tảng lớn tảng lớn không cách, xem ngu hiểu vị đều có chút xấu hổ, đang lo không địa phương bổ sung đâu. Lại có, nàng mới bắt được vũ khí mới, ngu hiểu vị cũng rất muốn thử xem vũ khí mới dùng tốt không dùng tốt, đối chính mình sử dụng vũ khí thuần thục độ, ở mặt thế bên trong cũng là phi thường quan trọng, đã từng chính là dựa vào đối vũ khí quen thuộc trình độ. Chính là đã cứu nàng không ít lần mệnh, đời trước cuối cùng, nếu không phải nàng ở phía trước vì cứu cha dương cái kia hôn đạm đem ngày thường thường dùng kia căn côn quăng ra ngoài tạm tăng thi, khả năng ở cha dương đẩy nàng thời điểm, nàng còn có thể có cái gì chống đỡ, thậm chí có thể tránh cho kia bi thảm vận mệnh. Cũng bởi vì như vậy, ngu hiểu vị này một đời liền càng muốn hấp thụ giáo hấn. Bọn họ phía trước đều là đuổi ở tăng thi hoành hành đến cao tốc bên này phía trước lên đường. Cho nên này một đường trả thù là tương đối thuận lợi, không có gì năng nàng cũng liền cơ hồ không đánh quá mấy chỉ tăng thi, bất quá đánh tăng thi kỹ năng lại là nàng không thể nem xuống. Phải biết rằng, bởi vì đời trước trải qua nửa năm lúc sau các đại căn cứ cũng đã liền cơ bản nhất sinh hoạt bảo đảm đều không thể cung cấp, cho nên mỗi người đều phải dùng công tác tới đổi lấy đồ ăn, nếu không ra đi siêu tầm vật tư, như vậy nhất định phải ở căn cứ nội làm nhất vất vả hoặc là cao cấp nhất công tác. Cao cấp công tác trừ bỏ căn cứ nguyên bản phụ trách quan viên ở ngoài, chính là một ít phụ trách thực nghiệm, nghiên cứu nhân viên. Thực nghiệm, nghiên cứu, ngu hiểu vị sẽ không, làm nàng nghiên cứu tự điển món ăn còn hành, nghiên cứu như thế nào ở hữu hạn tài nguyên nội gieo trồng khai phá tân nguyên liệu nấu ăn nàng sẽ không, nghiên cứu tăng thi nguồn gốc nàng càng là không rõ, trong nhà cũng không có gì bối cảnh, chú định là cùng cao cấp công tác vô duyên. Mà căn cứ nội nhất vất vả công tác, Đã từng đời trước có đoạn thời gian, trong đội một người đi ra ngoài thiếu chút nữa bị tang thi ăn, trong lòng thật sự là sợ hãi, liền xin lưu lại ở căn cứ nội thủ công, kết quả không ra một tuần liền đã trở lại. Nghe người kêu miêu tả, như vậy khổ công tác, còn không thể đổi đủ ăn no đồ ăn, thật không bằng ra tới liều mạng, hắn thậm chí có chút không minh bạch những cái đó có thể cả ngày hoa ở nơi đó khổ ha ha công tác còn ăn không đủ no người như thế nào tưởng. Lúc ấy trước nay không tiếp xúc quá này khối ngu hiểu vị là đương chuyện sư nghe, mai cho đến sau lại nàng bị phái quá một cái nhiệm vụ, vừa lúc giao tiếp chính là ở nơi đó phụ trách giám thị công tác người, lần đó cũng là ngu hiểu vị lần đầu tiên nhìn đến những cái đó cái gọi là ở căn cứ nội làm làm việc cực nhọc người đến tuột cùng khổ thành cái dạng gì. Cũng là lần đó, ngu hiểu vị liền quyết định, chẳng sợ chết ở tang thi trong miệng cũng tuyệt đối không trở về nơi này làm làm việc cực nhọc. Đương nhiên, ngu hiểu vị sở chỉ chết ở tang thi trong miệng là nói bởi vì không lưu tâm, khẳng định không phải bị cha dương cái kia cha nam đẩy mạnh tang thi đàn mà chết, bất quá hiện giờ cha dương phỏng trừng không phải đã chết chính là biến thành tăng thi, nàng cũng không cần thiết lại vì cha dương lo lắng. Cho nên đời trước vì tìm thực vật, nàng mỗi ngày chiến đấu cường độ cùng này một đời so sánh với, này một đời quả thực quá thoải mái. Một đường chính là dựa vào cải trang quá xe cùng bên trong xe dị năng giả phụ trách, nàng cũng chính là ngẫu nhiên dùng kệ côn đẩy một chút, còn có chính là vào ở phía trước hơi thêm rửa sạch. Bất quá! Nhìn trước mắt đại hình siêu thị phụ cận đã phát hiện bọn họ tăng thi, ngu hiểu vị đem sau lưng bị kim loại hệ dị năng giả ra cô quá vũ khí mới lấy ra tới, hôm nay cũng sẽ không như thế nhàm chán. chương 212 cường giả trước mặt là tay mơ. Bành ra huynh đệ tuy nói phía trước không quá hữu hảo, cấp ngu hiểu vị để lại một cái không quá dám tín nhiệm tiên quyết tấn tượng, nhưng là ngu hiểu vị cũng không thể không bội phục nhân ra, khó trách bọn họ có thể lộng tới không ít thứ tốt, bành ra huynh đệ phối hợp thật đúng là rất không tồi. Cũng khó trách, bọn họ huynh đệ mấy cái từ nhỏ cùng nhau trưởng lên, bản thân cảm tình cũng không tồi, đặc biệt còn đều đi theo trương thịnh học quá một đoạn thời gian võ thuật, bản thân có chút đáy. Hơn nữa phía trước huynh đệ mấy cái học võ thuật không có việc gì còn luận bàn một chút, lẫn nhau phối hợp an ý bản thân liền hảo, hiện giờ càng là có dị năng lực cùng biến dị năng lực phụ trợ, cho nên bành giá huynh đệ thực mau liền tiêu diệt không ít chỉ. Trương Thịnh phía trước vẫn luôn phụ trách lái xe, hơn nữa giống nhau ngu hiểu vị tìm địa phương đều là bằng vào đời trước rất nhiều ấn tượng tìm kiếm, đều là tăng thi tương đối thiếu, cho nên hắn đại bộ phận thời điểm đều lưu tại trên xe. Hôm nay bởi vì Tiểu Hồng Bì vừa mới thoát quá sát, cho nên liền đem Tiểu Hồng Bì lưu lại nhìn Tiểu Bảo, Trương Thịnh cuối cùng cũng là tìm được cơ hội xuống dưới. Trương Thịnh rốt cuộc là nhiều năm tập võ người, tuy nói bởi vì phía trước tiếp xúc thiếu cho nên đối phó Tăng Thi còn có chút mới lạ, nhưng hắn quan sát một chút bành gia huynh đệ phối hợp, lập tức liền tiến vào trạng thái, hơn nữa bởi vì Trương Thịnh chính là bành gia huynh đệ sư phụ, hơn nữa bành gia huynh đệ chỉ lấy luyện võ cường thân. Làm như là yêu thích, Trương Thịnh chính là làm như công tác. Thực mau hắn tốc độ cùng lực lượng liền đuổi kịp và vượt qua bành gia huynh đệ, mặc dù trên người hắn cũng không có dị năng lực, cũng không phải biến dị giả, nhưng là một phen câu liêm thương cũng là xuất thần nhập hóa, ngu hiểu vị ở bên cạnh xem đều tưởng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tuy nói ngu hiểu vị còn không thể xác định nhà mình nhị sư phụ Trương Thịnh có phải hay không chính là vị kia, đời trước nổi danh lực lượng biến dị giả được xưng thi chân thu hoạch cơ nhân vật, nhưng là nhìn đến trương thịnh cái dạng này ngu hiểu vị lại là đối trương thịnh sinh tồn năng lực tràn đầy đều là tin tưởng. Thượng Vân Càng không cần phải nói, hắn bản thân chính là chuyên môn khắc chế tang thi số ít dị năng, quan hệ dị năng, giả. Hơn nữa nhân hắn bác sĩ chức nghiệp quan hệ, hắn mỗi lần sử dụng năng lực đối phó tang thi góc độ đều đặc biệt tinh chuẩn, cơ hồ đều là tìm nhân thể bạc nhược điểm một kích mất mạng. Hơn nữa, Thượng vân không chế lực cũng phi thường kinh người, trước kia còn cần khắp quang, mà thượng vân hiện giờ không biết như thế nào nghiên cứu ra tới, đem quang ngưng tụ thành một cái tiểu quang điểm, mà cái này quang điểm uy lực muốn so thành phiến quang tới xuống tới cảng cụ công kích tính. Cơ hồ quang điểm nơi đi đến, đều sẽ bị thượng vân đánh chúng tăng thi yếu hại, đặc biệt là huyệt thái dương cùng giữa mày vị trí, trên cơ bản chính là có thể bằng tiểu nhân năng lực lớn nhất hóa lợi dụng, lại tỉnh dị năng lực lại tiết kiệm thời gian. Đặc biệt hiệu suất cao. Ngu hiểu vị tuy rằng lúc này đã chậm rãi quen thuộc ra cố quá kim cô đồng, đánh lên tang thi tới cũng là huy vũ sinh phong, huy phong lấm lấm, chính là nàng đối lập một chút vài người khác, nhìn nhìn lại chính mình, nàng đột nhiên phát hiện, mặc dù nàng trọng sinh biết rất nhiều chuyện, nhưng là ở cường giả nhóm trước mặt, nàng kỳ thật vẫn là cái cặn bã nha. Quá không có thiên lý. Ngu hiểu vị một cây gậy tạp lạn trước mắt phát lại đây tang thi đầu căm giận nói. Quả nhiên cần cũng không nhất định có thể bổ vụng hôm nay tỷ nhất định phải hảo hảo cấp đoạt nguyên liệu nấu ăn, nhất định phải sớm một chút đem dị năng lực đổi ra tới. Bên này chính nhắc mai đâu, ngu hiểu vị bọn họ đã theo đỉnh chỉ sườn núi hình thang quân thượng tới rồi hai tầng, mà phía trước chính là siêu thị chính thức nhập khẩu, ngu hiểu vị nhắc tới tinh thần, có nguyên liệu nấu ăn liền ý nghĩa món ăn, kia đều là quý giá đổi tích phân, đem bổng nắm chặt, ngu hiểu vị đi nhanh đi phía trước đi, nguyên liệu nấu ăn nhóm. Ta tới. chương 213 thực phẩm khu vực tang thi tế Hai tầng cũng không có quá nhiều thực phẩm. Thực phẩm bị đặt ở ba tầng, nhưng là hai tầng đồ dùng sinh hoạt ngũ hiểu vị cũng không bông tha. Nàng vẫn luôn đi theo mọi người cuối cùng, chờ bọn họ đều quét một lần lúc sau nàng lại qua đi, cảm thấy hữu dụng đều nhét vào không gian. Tuy nói rất nhiều đồ vật trong không gian đều có thể đổi, rốt cuộc chứ bỏ đồ ăn, không gian là cái gì đều có thể đổi. Nhưng là bởi vì mấy thứ này lãng phí đổi tích phân, ngu hiểu vị mới không bỏ được đâu. Đi theo phía trước người chậm rãi hướng lên trên đi, siêu thị tăng thi thực giải rác, bất quá mọi người bắt đầu biến dị thời điểm xuất hiện ở buổi sáng. Lúc này ở siêu thị, đặc biệt là vật dụng hàng ngày nơi này sẽ không quá nhiều, chỉ sợ trên lầu rau quả trứng mại bên kia người sẽ nhiều một ít. Mà người nhiều địa phương liền ý nghĩa tăng thi nhiều. Điểm này chỉ cần ngươi ở mạ thế thời điểm đi một chuyến bệnh viện là có thể hoàn toàn minh bạch, cho nên mạ thế thời điểm bác sĩ, hộ sử đặc biệt đặc biệt thưa thớt, chính là bởi vì ở nhà sinh bệnh khả năng biến thành dị năng giả, nhưng cũng khả năng thành tăng thi. Đến nỗi không sinh bệnh, đi bệnh viện tiếp đãi người bệnh, sau đó tang thi bắt đầu bùng nổ thời điểm, trực ban bác sĩ hộ sử lại có thể có mấy cái có thể từ bệnh viện kia đông đảo tang thi bên trong thoát đi ra tới đâu cho nên đời trước sinh tồn xuống dưới nhân viên y tế đặc biệt thiếu, mà rất nhiều còn đều là chuyên môn ở tiểu phòng khám tìm được đường sống trong chỗ chết, hoặc là tư nhân bác sĩ, còn có một ít giống thượng vân như thế may mắn, tóm lại đặc biệt thiếu, cũng liền dẫn tới, mặc dù có dụng cụ vận hồi căn cứ, cũng rất ít có người sẽ dùng, mặc dù giải phẫu có thể giải quyết vấn đề, lại bởi vì không ai có thể phẫu thuật mà trở thành vấn đề từ từ. Hai tầng không có gì tăng thi, chúng ta lập tức chuẩn bị lên rồi các ngươi đều tiểu tâm một ít. Bành gia huynh đệ cùng trương thịnh, thượng vân bọn họ chủ yếu mục tiêu đều là ở đồ ăn thượng, không giống ở phía sau ngu hiểu vị nhìn đến cái gì cảm thấy hữu dụng liền thu hồi tới, cho nên thực mau bọn họ liền đến đi thông ba tầng cửa thang máy. Mặt trên chính là đồ ăn khu, chúng ta trước đi lên xem một cái tình huống. Nếu tăng thi thật sự quá nhiều chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Nếu tương đối phân tán chúng ta liền trước rửa sạch thử xem. trương thịnh sư phụ các ngươi theo sau. Bành Gia Đại Ca bành nhạc Thanh xem ra thường xuyên làm chỉ huy an bài chuyện như vậy, phi thường quen thuộc hướng tới mặt sau người ta nói nói. Đối với Bành Nhạc Thanh như vậy an bài mọi người đều không ý kiến, cho nên Bành Gia huynh đệ trước theo thang máy hướng lên trên, mà ở phía dưới chờ đợi Trương Thịnh Hòa thượng quân đều ở tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía trên, ngu hiểu vị lại là không nhàn rỗi, thường thường bên này lấy một lọ dầu gội, bên kia lại thu một bao khăn giấy. Chính thu vui vẻ vô cùng thời điểm, Đột nhiên mặt trên nghe thấy bảnh ra đại ca bảnh nhạc thanh hô to một tiếng, chạy mau Ngu hiểu vị liền nghe thấy mặt trên một tầng có rất nhiều rất nhiều tiếng bước chân, không xong, xem ra thực phẩm khu tàng thi siêu cấp nhiều. Hóa ra mặc dù là mạn thế trước cái loại này không bình thường thời tiết, mọi người cũng là dân dị thực vi thiên nha Cứ nhiên sáng sớm siêu thị thực phẩm khu liền như thế nhiều. Ngu hiểu vị bởi vì cách khá xa không chạy, nàng mọi nơi nhìn một vòng. Cuối cùng ánh mắt tỏa định ở một đạo cất vào kho phòng cháy trên cửa, nhị sư phụ, các ngươi theo ta đi. Nói xong, ngu hiểu vị hướng tới kia nói thoạt nhìn liền siêu rắn chắc môn chạy tới, theo sau lấy ra phía trước đội kia đem, quay đầu lại nhìn thoáng qua từ sườn núi hình thang máy thượng lao xuống tới bành ra huynh đệ, cùng với mặt sau đi theo điên chạy tăng thi, ngu hiểu vị vặn vẹo chìa khóa cùng trương thịnh dùng sức kéo ra kia phiến trầm trọng đại môn. Thật tốt quá hiểu vị, vẫn là ngươi cơ linh. Trương Thịnh nói chiều bành ra huynh đệ hô to, nhanh lên. Sau đó liền chuẩn bị đi vào. Mà lúc này, ngu hiểu vị lại ở Trương Thịnh chuẩn bị đi vào thời điểm rỗi tay túm chặt Trương Thịnh, nhị sư phụ, đừng đi vào. Trương 214 đối nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối chấp nhất. Đi vào trước, các người đi vào trước, đóng cửa lưu một đạo khe hở cho chúng ta là được, chúng ta lập tức liền tới đây. Bành nhạc thanh nhìn đến bị mở ra cất vào kho phòng cháy môn trong lòng rất cao hứng. Xem ra có địa phương trốn rồi. Chính là, lại thấy Trương Thịnh bọn họ tất cả đều đứng ở cửa, tưởng đang đợi bọn họ. Tuy rằng nhìn đến Trương Thịnh, ngu hiểu vị bọn họ như thế giảng nghĩa khi không bỏ xuống bọn họ, nhưng là có thể dự kiến, nếu nếu là chờ bọn họ đến gần rồi lại đóng cửa liền tới không kịp, thế tất sẽ có tăng thi truy lại đây. Một khi tạp chú môn, bọn họ liền trực tiếp bị tang thi đổ ở bên trong cánh cửa. Cho nên, Bành nhạc thanh một bên chạy một bên hướng tới trương thịnh bọn họ bên này tê ừ. Bành đại ca, các người hướng bên cạnh trên kệ để hàng bò. Lúc này ngu hiểu vị mở miệng, như cũ không có đi vào, ngược lại hướng tới bành nhạc thanh hô. Cùng lúc đó, bành nhạc thanh nhìn đến trương thịnh bọn họ cũng bắt đầu hướng chung quanh rưỡi ven tường cố định trụ trên kệ để hàng bò. Không biết ngu hiểu vị trong hồ lô bán cái gì dược, nhưng là bành nhạc thanh lúc này cũng không còn hắn pháp, bọn họ đã hạ thang máy. Nếu không nhanh lên hành động, mặc dù là hiện tại chạy đến cạnh cửa cũng sẽ bị tang thi tạp trụ môn. Huynh đệ mấy cái vội vàng theo bên cạnh trên kệ để hàng đi, mà trương thịnh hòa thượng quân cũng đều đi lên, chỉ có ngu hiểu vị chính mình không có thượng kệ để hàng, mà là theo giày nặng đại môn bò lên trên đi, khóa ngồi ở cất vào kho phòng cháy môn mặt trên, dùng nàng cây gậy đẩy tường, sau đó môn hơi hơi đóng một nửa. Cô nương này rốt cuộc muốn làm cái gì nha? Bành nhạc thanh như thế nào xem cũng xem không rõ ngu hiểu vị muốn làm cái gì, không khỏi hướng tới bọn đệ đệ hỏi. Mặt khác ba người cũng xem không hiểu ngu hiểu vị con đường, chỉ có thể lắc đầu. Lúc này Tăng Thi theo sườn núi hình thang máy đuổi theo xuống dưới, trừ bỏ thượng vân bên kêu bởi vì hắn bản thân quan hệ dị năng giả duyên cớ, Tăng Thi đi cực nhỏ, còn lại vài người kệ để hàng hạ đều là Tăng Thi. Trương Thịnh dùng hắn câu liêm thương từ từ hạ trọng, đảo cũng rất phương tiện. Một chọc một cái chuẩn. Mà bành ra huynh đệ bên này cũng từng người dùng chính mình có thể làm sự tình tiêu diệt vây quanh ở phía dưới tang thi. Chỉ có ngu hiểu vị chính mình ngồi ở trên cửa cũng không có động. Cũng bởi vậy nàng bên kia tang thi cũng là nhiều nhất. Hiểu vị, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trương Thịnh nhìn đến ngu hiểu vị ngồi môn bởi vì bị tang thi tế tới tế đi mà bắt đầu đưa, không khỏi lo lắng hỏi. Không vội không vội, nhị sư phụ ngươi xem ta. Ngu hiểu vị ngẩn đầu hướng sân núi hình thang máy bên này nhìn nhìn, mặt trên xuống dưới tang thi tựa hồ càng ngày càng ít, lúc này nàng mới không nhanh không chậm từ ba lô, trên thực tế là từ trong không gian cầm một bao huyết ra tới. Trước kia nàng liền có loại này kinh nghiệm, mấy thứ này không cần thời điểm ngươi cảm thấy chiếm địa phương, nhưng là thật đến dùng thời điểm kia thật đúng là có thể cứu mạng, cho nên đời trước mặc dù nàng cái kia không gian địa phương lại tiểu, nàng cũng sẽ lưu một tiểu khối địa phương dùng để lấy máu bao. Đem huyết bao lấy ra tới lúc sau, ngu hiểu vị dùng một cây tăm sửa răng ở phía trên trống không địa phương chọc mấy cái khổng, sau đó chiếu bên trong liền ném đi vào. Nghe thấy mới mẻ máu hương vị tang thi nhanh chóng quay lại mục tiêu, một con một con hướng tới bên trong chen vào đi, mà ngu hiểu vị cũng không nóng nảy, quá trong chốc lát lại chọc một con huyết túi ném vào đi, mai cho đến phụ cận tang thi không tỉnh mấy chỉ thời điểm, ngu hiểu vị hướng tới trương thịnh hô to, nhị sư phụ, mau giúp ta đóng cửa. Vân ca ca hiểm hộ ta. Tiêu đồng thời, ngu hiểu vị nhảy xuống, thượng vân dị năng đánh bại ngu hiểu vị bên người tăng thi, mà trương thịnh tắc nhanh chóng nhảy xuống dùng sức cùng ngu hiểu vị hợp lực đem cửa đóng lại. Đóng cửa lại, ngu hiểu vị vô vô tay, hướng tới mặt khác một bên trên kệ để hàng bánh ra huynh đệ cười hô. vành đại ca, hiện tại chúng ta có thể đi lên lấy đồ ăn đi. Từ bỏ nguyên liệu nấu ăn. Kia cũng không phải là nàng tác phong, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Nếu không tuyệt đối chấp nhất, chương 215 phiền chán vô cớ quấy rầy Ngu hiểu vị lúc này không cao hứng, phi thường không cao hứng. Bởi vì, từ đem rất nhiều tang thi lừa tiến cất vào kho nhốt lại lúc sau, bọn họ đoàn người liền một bên rửa sạch dư lại giải rác tăng thi, một bên thượng tới rồi lầu ba thực phẩm khu. Chính là, không biết cái gì nguyên nhân, từ đi lên lúc sau, bành ra lão tam bành nhạc tân liền vẫn luôn đi theo chính mình. Hắn như vậy đi theo chính mình đều không thể hảo hảo thu nguyên liệu nấu ăn, cho nên ngu hiểu vị đặc biệt không kiên nhẫn. Bành nhạc tân, ngươi rốt cuộc muốn theo tới cái gì thời điểm? Như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn chạy nhanh đi lấy A, ngươi lão cùng ta mặt sau làm cái gì? Ngu hiểu vị rốt cuộc không thể nhịn được nữa, xoay người hướng tới bành nhạc tân giống lên. Ta! Hắc hắc, ta bảo hộ ngươi. Không cần, mau cút qua bên kia, ta không nghĩ thấy ngươi. Ngu hiểu vị mắt trợn trắng, ai dùng ngươi bảo hộ a? ngươi ở chỗ này thực vướng bận ngươi không biết sao. Thật là một chút nhãn lực thấy đều không có. Đáng tiếc này nhất chiêu tựa hồ không có hiệu quả, ngu hiểu vị đi phía trước đi, bành nhạc tân cũng đi theo đi phía trước, ngu hiểu vị hướng tả hắn liền hướng tả. Quay đầu lại, ngu hiểu vị nhìn hắn một cái nhún mày, rốt cuộc có cái gì sự nói thẳng. Hiểu vị sư muội, không cần như thế khẩn trưng đi. Ta thật sự chỉ là tưởng bảo hộ ngươi. Bành nhạc tân cợt nhà trả lời, kỳ thật phía trước hắn liền cảm thấy ngu hiểu vị cái này, nữ hài tử cùng giống nhau, nữ hài tử tựa hồ không giống nhau. Hơn nữa ngày hôm qua nàng chọn lựa vũ khí lúc sau làm hắn hỗ trợ ra cố vũ khí hắn liền càng cảm thấy đến ngu hiểu vị hiểu nhiều. Rồi sau đó tới ngu hiểu vị cầm chén đặc biệt bò kho mà hương vị, bành nhạc tân cảm thấy mặt thế phía trước truy hắn nữ hài tử nhiều đi. Chính là chưa từng có cái nào nữ hài tử làm hắn như thế động tâm, ngu hiểu vị là đặc biệt bất đồng. Tựa hồ vì xác minh hắn nói, vừa mới mọi người đều xem như bị ngu hiểu vị cấp cứu, ai có thể nghĩ đến còn có loại này biện pháp, hắn cảm thấy chính mình ánh mắt thật không sai, cho nên hắn quyết định, về sau ngu hiểu vị đi chỗ nào hắn liền đi theo chỗ nào. Ta không cần ngươi bảo hộ, đừng cho ta thêm phiền liền tính không tồi. Ngu hiểu vị nói lạnh như băng. Nàng cảm thấy phẳng là có điểm mặt nam nhân đều chịu không nổi như vậy, sau đó xoay người liền đi. Bất quá nàng thật đúng là xem nhẹ bành nhạc tân ra mặt trình độ, hắn như cũ đi theo ngu hiểu vị phía sau. Nhị! Sư! Phụ ngu hiểu vị đứng lại cũng không quay đầu lại, dùng hết toàn thân sức lực la lớn. Hiểu vị, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Trương Thịnh nghe thấy ngu hiểu vị tiếng thét trói tai còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện? vội vàng hướng tới thanh em vương hướng chạy tới sau đó liền nhìn đến ngu hiểu vị đứng ở chỗ đó phía sau đi theo bành nhạc tân đồng dạng cũng cho rằng đã xảy ra chuyện thượng vân cùng bành gia mặt khác tam huynh đệ cũng lại đây nhìn đến ngu hiểu vị hoàn hảo không tổn hao gì đứng không cấm đều không rõ ngu hiểu vị xảy ra chuyện gì nhị sư phụ trong chốc lát chúng ta chính mình đi thôi ta không nghĩ theo chân bọn họ cùng nhau đi rồi ngu hiểu vị bay thẳng đến trương thịnh nói Ngay sau đó lo lắng Trương Thịnh khuyên giải trực tiếp còn nói thêm, nếu nhị sư phụ ngươi khăng khăng muốn cùng bành đại ca cùng nhau đi, chúng ta đây liền tách ra đi thôi. Ta thật sự chịu không nổi bành nhạc tân quấy rầy Nghe thấy ngu hiểu vị nói, Trương Thịnh sụ mặt, nhà hắn tiểu đồ đệ vốn dĩ chính là nữ hài tử, tuổi lại con nhỏ, ngày thường đối ai đều là hòa hòa khí khí, có thể nói ra nói như vậy khẳng định là bị bành nhạc tân phiền đã chết. Bánh ra đại khái bành nhạc thanh không nghĩ tới ngu hiểu vị nói nói như vậy, đây là liền chính mình sư phụ đều từ bỏ, kia xấu bị nhà mình lao tam phiền thành cái dạng gì. Trước không nói bình kinh căn cứ vị trí tựa hồ chỉ có ngu hiểu vị biết, giống như nói là ngu hiểu vị bằng hữu cho nàng để lại tin tức, liền hướng ngu hiểu vị làm kia đồ ăn hương vị, cùng vừa mới cái loại này lâm nguy cơ trí, như vậy tuyệt đối là mạt thế trung hợp tác hảo đồng đội, nhà hắn lao tam rốt cuộc như thế nào nhân ra. Đồng dạng, bành nhạc tân cũng là vẻ mặt ngốc vách tưởng, hán. hắn làm thực quá mức sự tình sao. chương 216 xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Hiểu vị, nhà ta lão tam nhiều có đắc tội, ta cái này làm ca ca nhất định giao hơn hắn, Ngươi đừng nóng giận, chúng ta cùng đi bình kinh thị căn cứ, lẫn nhau còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bành ra đại ca bành nhạc thanh tuy rằng không biết nhà mình tam đệ rốt cuộc làm gì bất quá vẫn là tiền triều ngu hiểu vị xin lỗi. Lúc này thượng vân đi đến ngu hiểu vị bên cạnh, đem ngu hiểu vị kéo đến phía sau, trong mắt tràn đầy cảnh giác nhìn bành ra láo tam bành nhạc tân, tuy rằng ta không biết ngươi cái gì mục đích, bất quá ta muội muội thực phản cảm ngươi như vậy cách làm, thỉnh cách xa nàng một ít. Nhưng, chính là ta bành nhạc tân tưởng giải thích, hắn cái gì cũng chưa làm, chính là đi theo nàng mà thôi, không đều nói liệt nữ sợ chiến làng sao. Như thế nào chính mình chiêu này nhi đối ngu hiểu vị một chút tác dụng đều không có. Mặt thế trước kia hắn bành nhạc tân nhưng cũng là thực chịu nữ hải tử hoang nên nhân vật, hiện giờ mặt thế, lần trước nghe ngu hiểu vị nói hắn dị năng lực về sau sẽ phi thường lợi hại, hắn cảm thấy lấy chính mình thân thủ, bộ dạng hơn nữa siêu cường dị năng lực, về sau tuyệt đối cũng là chạm tay là bỏng nhân vật. Hắn cảm thấy, chỉ có giống ngu hiểu vị như vậy trở ra thính đường, vào được phong bếp thân thủ nhanh nhẹn. Cơ trí dũng cảm, giết tăng thi, phiên đến quá tưởng vây nữ sinh mới có thể xứng đôi hắn. Hơn nữa ngu hiểu vị như vậy khích lệ chính mình năng lực, có phải hay không cũng thực khẳng định chính mình đâu. Không nghĩ tới xuất sư chưa tiệp, còn không có thổ lộ đâu, đã bị ghét bỏ đến liền sư phụ đều có thể không cần cũng không muốn cùng hắn một đội nông nỗi. Bành nhạc tân có chút hề hoài, cũng có chút xấu hổ cùng năng kham, ngu hiểu vị nói giống như chính mình đối nàng làm cái gì chuyện khác người dường như. Nhưng thực tế thượng hắn thật là cái gì cũng chưa làm. Đồng dạng áp suất thấp còn có Trương Thịnh, Trương Thịnh tứ nghe thấy ngu hiểu vị bổ sung câu nói kia lúc sau liền vẫn luôn một chữ chưa nói, sắc mặt tâm trầm lợi hại, hắn không nghĩ tới ngu hiểu vị cư nhiên nói muốn tách ra đi. Từ mặt thế phía trước ngu hiểu vị vào truyền lại đời sau võ quán, hắn ngay từ đầu cũng không đãi nhìn thấy giao thủ lúc sau cảm thấy cái này tiểu cô nương sắc thật khả tạo chi tài thường xuyên điểm bá. Lại đến sau lại quán trường Mã Bắc Nhiên luôn là vội, ngu hiểu vị cơ hội chính là hắn thân thủ mang ra tới tiểu đồ đệ. Lại đến mặt thế tiến đến, ngu hiểu vị từ Mã Bắc Nhiên nơi đó nghe nói khả năng sẽ ra cái gì đại sự mà đi tìm hắn, này dọc theo đường đi trải qua quá quá nhiều sự tình, ngu hiểu vị là hắn đồ đệ, thậm chí hắn đều đem ngu hiểu vị đường nữ nhi đối đãi cho nên ngu hiểu vị nói nếu hắn muốn cùng bành nhạc thanh cùng nhau nói liền tách ra đi thời điểm. Trương Thịnh trong lòng rất khổ sở. Bên này Bành Nhạc Thanh vẫn luôn ở thế Bành Nhạc Tân xin lỗi, mà Bành Nhạc Tân mỗi khi tưởng giải thích thời điểm đều bị Bành Nhạc Thanh gõ một đốn, ngu hiểu vị trong lòng khí đã tiêu hơn phân nửa, bất quá lúc này nàng mới phát giác đến Trương Thịnh cảm xúc không thích hợp nhi. Hồi tưởng một chút chính mình vừa mới lời nói, ngu hiểu vị cảm thấy chính mình xác thật quá mức, Trương Thịnh nàng là tuyệt đối yên tâm. Nhưng là bởi vì phía trước Bành gia huynh đệ muốn đánh cướp sự tình làm ngu hiểu vị trong lòng vẫn luôn có một chút phòng bị, cho nên nàng vốn là không muốn cùng Bành gia huynh đệ cùng nhau đi. Nhưng là gần nhất xem ở trương thịnh mặt mũi lại có chỉ là đi chung đi bình kinh căn cứ nói cũng không tính quá xa, cho nên ngu hiểu vị đáp ứng rồi, sau lại càng là thu nhân ra vũ khí, Bành gia đại ca nói chuyện cũng không ứng ảnh, ngu hiểu vị cũng coi như là nhận đồng bọn họ lâm thời đồng bạn thân phận. Vừa mới thật sự là bị bành nhạc tân phiền thấu, nàng sắc thật có chút nói không lựa lời. Ngu hiểu vị túi đầu chậm rãi đi đến trương thịnh bên cạnh, nhị sư phụ, thực xin lỗi, vừa mới ta lời nói còn chưa nói xong. Đột nhiên, ngu hiểu vị nghe thấy được anh một tiếng vang lớn, lúc sau thiết cùng với một trận thật dài gạo giống thanh. chương 217 đối nguy hiểm thức đo giác Hỏng rồi, có thể là dưới lầu kia phiến trong môn có tang thi tiến hóa thành một bậc tăng thi. Loại này giống lên một tiếng tuyệt đối là một bậc trở lên tang thi tiêu chí, một bậc tang thi khó đối phó. Nơi này có đường đi ra ngoài sao? Ngưu hiểu vị lúc này lại là nóng vội lại là đau lòng. Nóng vội chính là một bậc tang thi xuất hiện, bọn họ tới hay không đến cập chạy trốn. Đau lòng chính là phóng mãn siêu thị nguyên liệu nấu ăn, cư nhiên không lấy mấy thứ liền phải chạy. Nàng nhịn không được liền trắng bành nhạc tân liếc mắt một cái, đều do cái này chán ghét bành nhạc tân, không phải hắn nói. Nàng trong không gian những cái đó không đương lúc này ít nhất có thể lấp đẩy một nửa. Từ tính tiền bên kia đi ra ngoài, phía trước có mặt khác xuất khẩu. Nơi này ly bành ra không tính thân cận quá nhưng cũng không tính quá xa, phòng trừng trước kia cũng là thường xuyên tới, cho nên bành gia huynh đệ đối này gian siêu thị rất quen thuộc. Hảo, bành đại ca ngươi dẫn đường, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, tuyệt đối không thể bị một bậc tang thi đuổi theo. Lấy các ngươi trước mắt dị năng lực đối phó một bậc tang thi quá cố hết sức, hơn nữa nó pha tan đại môn, bên trong nguyên bản bị quan đi vào tang thi khẳng định cũng chạy ra, chúng ta không đối phó được như vậy nhiều tăng thi. Kỳ thật ở phía trước mở ra kia phiến môn lúc sau ngu hiểu vị liền mơ hồ cảm giác không thích hợp nhỉ? nguyên bản nàng bắt đầu nghĩ đến thật đúng là chính là mọi người trước trốn vào đi lại nói, nhưng là sau lại mở cửa lúc sau trên người nàng liền có một loại quái dị nguy cơ cảm. Hơn nữa mở cửa bị bên trong lạnh lùng khí thổi qua tới, cả người đầu góc thanh tỉnh rất nhiều, ngu hiểu vị cũng nghĩ đến, nếu bọn họ đem chính mình quan đi vào, bên ngoài tang thi như cũ vẫn là như vậy nhiều, trừ phi vừa lúc có mặt khác một đám người sống sót ra tới lục soát vật tư, sau đó đem đổ ở cửa tang thi rửa sạch, nếu không như vậy nhiều tang thi như cũ tồn tại, bọn họ cũng không có biện pháp đi ra ngoài. Bọn họ ở bên trong ra không được, cùng lắm thì nàng bại lộ nàng không gian. Giống đời trước giống nhau ngụy trang thành không gian dị năng, giả nhưng là bên ngoài trong xe, tiểu hồng bì cùng tiểu bảo làm sao bây giờ? Tiểu hồng bì rốt cuộc là biến dị thú, nó sắc chậm dãi trương hảo lúc sau liền có thể chiến đấu, có thể kiếm ăn, này đảo không cần ngu hiểu vị quá mức lo lắng, chính là tiểu bảo làm sao bây giờ? Tiểu bảo mới 5 tuổi hải tử, bị nhốt ở trong xe, liền tính không bị tang thi phát hiện, chỉ sợ cũng sẽ bị đói chết. Cho nên ngu hiểu vị cũng coi như là cái khó lo cái khôn, nghĩ tới đem tang thi quan đi vào biện pháp. Nhưng là mở cửa thời điểm cái loại cảm giác này, ngu hiểu vị lại không quên, không biết là bởi vì đời trước vẫn luôn trà trộn mà thế, cho nên đối với nguy hiểm đặc biệt mẹ bén, vẫn là nàng kia đổi may mắn giá trị nổi lên tác dụng. Tóm lại, nhìn dáng vẻ nàng cảm giác không sai, nơi đó mặt chỉ sợ bản thân liền có một con sắp tiến hóa linh cấp tới hạn tăng thi. Mà hiện giờ càng là nhất cử đột phá tới rồi một bậc. Hơn nữa, ngu hiểu vị phòng trừng vừa mới môn nhất định không có quan thật chặt, vừa mới cuối cùng đi vào tang thi khả năng tạp quần áo hoặc là cái gì ở cạnh cửa thượng, nếu không cất vào kho phòng cháy môn sẽ không như thế dễ dàng đã bị phá khai. Nhưng là hiện tại tưởng cũng vô dụng, bọn họ cần thiết muốn đuổi ở những cái đó tang thi sông tới phía trước chạy đi. Theo ta đi, bên này bành ra đại ca bành nhạc thanh triều mọi người chỉ hướng một bên vừa chạy vừa dẫn đường ma ngu hiểu vị quay đầu lại nhìn xem sắc mặt như cũ không tốt lắm nhị sư phụ trương thịnh trong lòng có chút ấy nấy nàng không phải không tin trương thịnh chẳng qua mà thế trước nàng không có gì thân nhân đời trước đã trải qua 5 năm mà thế xem qua quá nhiều tụ tán ly hợp nàng cơ hồ đều là theo bản năng cảm thấy mỗi người đều sẽ có mỗi người lựa chọn lại không nghĩ rằng bị thương trương thịnh đang nghĩ ngợi tới Ngu hiểu vị đột nhiên thấy được thang cuốn khẩu mơ hồ xuất hiện một bậc tang thi bóng dáng. chương 218 khó làm một bậc tăng thi. Nay chỉ một bậc tăng thi phần đầu dị thường đại, hành động không tính quá nhanh, nhưng là dùng đầu đấu đá lung tung bộ dáng làm ngu hiểu vị tâm nháy mắt trầm đi xuống. Nàng trong lòng quá minh bạch, này cư nhiên là một con so một bậc tốc độ hình tang thi càng khó đối phó, phần đầu tăng mạnh biến dị một bậc tăng thi. Sở dĩ nói khó đối phó là bởi vì, Từ một bậc tang thi bắt đầu, tang thi trên người nguyên bản thuộc về nhân loại nhược điểm liền đều đã chậm rãi tiến hóa rớt, duy nhất có thể tiêu diệt chúng nó biện pháp chính là phá hư phần đầu trung khống tổ chức, nói cách khác một bậc trở lên tang thi trừ bỏ bạo đầu không còn hán pháp. Chính là, phần đầu tăng mạnh tang thi vừa lúc liền đền bù này một nhược điểm, phần đầu tăng mạnh tang thi phần đầu phi thường kiên cố, cho nên chỉ có cao hơn 2 cấp dị năng lực mới có thể lay động loại này loại hình mà bọn họ vài người dị năng lực liền tính thượng vân năng lực so bình thường nhất cấp dị năng lực cường rất nhiều, nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể so sánh nhị cấp, như cũ đối loại này tăng thi khởi không đến bao lớn tác dụng. Cũng may mắn mặc kệ là cái gì chủng loại biến dị tăng thi đều rất ít, phần đầu tăng mạnh hình cũng không ngoại lệ, nhưng là bởi vì nó biến dị độc đáo tính, nó lại là hậu kỳ tiến hóa trở thành nhị cấp thậm chí tam cấp tăng thi bên trong số lượng loại hình nhiều nhất. nhị sư phụ cháy mau chỉ tang thi chúng ta đối phó không dậy nổi, một chút phần thắng đều không có. Nếu ngay từ đầu ngu hiểu vị còn ôm một tia hy vọng, nghĩ nếu một bậc tang thi truy lại đây, ở bình thường tang thi không đuổi theo phía trước, có cơ hội nói bọn họ liên hợp lực tiêu diệt rốt, rốt cuộc ngu hiểu vị là thật luyến tiếc này một đại siêu thị nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là hiện tại nàng trong lòng chỉ có một ý tưởng, chạy. Chính là có đôi khi thiên cũng không thể hoàn toàn toại người nguyện. Một đường đi theo bảnh gia đại ca bảnh nhạc thanh chạy đến quay bên kia, kết quả phát hiện bên kia cư nhiên có nhị, 30 chỉ tăng thi, nhìn dáng vẻ là tính tiền người cùng thu ngân viên, hơn nữa bởi vì ở xếp hàng, cho nên sắp xuất hiện nhập khẩu đều ngăn chặn. Lúc này nhìn đến có đồ ăn lại đây, này đàn tăng thi toàn bộ hướng tới mọi người xông tới, bành gia huynh đệ vội vàng bắt đầu đánh, đối phó như vậy linh cấp tăng thi còn là phi thường dễ dàng. Chính là dù vậy, Bởi vì chậm trễ thời gian, kia chỉ phần đầu tăng mạnh hình biến dị một bậc tăng thi đã đổi tới phụ cận, ngu hiểu vị hiện tại buồn bực đã chết, nàng là có thể đổi một cái tốc độ dược tề thoát đi, nhưng là những người khác làm sao bây giờ. Loại này lâm thời dược tề là không có biện pháp đổi ra tới, có lẽ nàng có thể mặc kệ bánh da huynh đệ, nhưng là nhị sư phụ trương thịnh hòa thượng quân nàng lại là không thể mặc kệ. Chạy, các ngươi chạy mau, ta đi hấp dẫn nó lực chú ý. Liên ở ngu hiểu vị vừa chạy vừa quay đầu lại xem càng ngày càng tới gần nhất cấp biến dị tăng thi lại hết đường xoay sở thời điểm, đột nhiên nghe thấy như vậy một tiếng. Ngu hiểu vị vội vàng quay đầu lại đi, liên nhìn đến Trương Thịnh không biết cái gì thời điểm dùng câu liêm thương giống ném ném lao giống nhau bay ra đi, chắc tới rồi kia chỉ nhất cấp biến dị tăng thi trên người. Bởi vì cảm nhận được công kích, kia chỉ phần đầu tăng mạnh hình một bậc tăng thi liền hướng tới Trương Thịnh đuổi theo qua đi. không cần Nhị sư phụ trở về, ngu hiểu vị có chút tuyệt vọng, loại này phần đầu tăng mạnh hình một bậc tăng thi là liền trước mắt lúc đầu dị năng giả đều không thể chiến thắng, trương thịnh hắn liền biến dị giả đều không phải, mặc dù hắn chính là đã từng cái kia đời trước được xưng thi chân thu hoạch cơ lực lượng hình biến dị giả, lúc này cũng tuyệt đối vô pháp độc lập chiến thăng kia chỉ một bậc phần đầu cường hóa biến dị tăng thi, như vậy qua đi không thể nghi ngờ chính là chịu chết. Nhưng nàng vừa mới mới vừa cùng hắn xì hơi còn không có tới cập giải thích, hơn nữa nàng không thể trơ mắt nhìn nhị sư phụ cứ như vậy rời đi, không được, nàng cần thiết đi cứu nhị sư phụ. Chương 219 vô pháp nói ra xin lỗi. Ngu hiểu vị dừng bước, vân ca ca, ngươi trước lên xe tìm một chỗ ẩn nấp lên, nếu nửa giờ ta cùng nhị sư phụ còn không có ra tới, ngươi liền lái xe mang tiểu bảo đi trước bình kinh căn cứ. Không được hiểu vị. Nếu muốn đi cứu trương sư phụ ta cùng người cùng đi. Thượng vân yên tâm làm ngu hiểu vị một mình mạo hiểm. Hơn nữa này một đường lại đây trương thịnh như thế nào hắn cũng rõ ràng. Bành ra đại ca bành nhạc thanh lúc này cũng ngừng lại. Đem chính mình trên người ba lô giao cho bọn đệ đệ. Các ngươi mang theo đồ vật trước đi xuống. Nếu nửa giờ chúng ta không đi ra ngoài các ngươi liền về trước ra. Đem đứa bé kia cùng tiểu hồng bì mang về. Ta theo chân bọn họ cùng đi. Ngu hiểu vị không nghĩ tới lúc này bành ra đại ca như thế giảng nghĩa khí, bất quá vẫn là cự tuyệt, bành đại ca, ngươi giúp chúng ta chiếu cố một chút tiểu bảo, hai chúng ta qua đi, trước không nói, nửa giờ. Nói xong, ngu hiểu vị hòa thượng quân liền hướng tới bên trong chạy tới. Chính là, đi vào lúc sau, ngu hiểu vị thật sự có chút tuyệt vọng, không chỉ có không thấy được Trương Thịnh, liền kia chỉ một bậc tăng thi cũng chưa nhìn đến. Này có phải hay không thuyết minh kia chỉ một bậc tang thi ăn nhị sư phụ lúc sau lại đi xuống? Nhị sư phụ Nhị sư phụ ngu hiểu vị cũng mặc kệ có thể hay không đưa tới tang thi, hô to vài tiếng, chính là đều không có được đến trương thịnh đáp lại, đồng dạng, kia chỉ một bậc tang thi cũng không xuất hiện, chung quanh giải rác linh cấp tang thi đều bị bên cạnh an ủi ngu hiểu vị thượng vân cấp giải quyết. Vân ca ca, không có đáp lại, không có đáp lại, nhị sư phụ hán Có phải hay không? Ô, ô ô ngu hiểu vị rốt cuộc nhịn không được khóc giống lên, nàng đều còn không có tới cập cùng nhị sư phụ giải thích, nàng đã thật lâu không có thể hội quá thân tình, ở trương thịnh trên người nàng đều có cảm nhận được, chính là đãi nàng giống nữ nhi giống nhau nhị sư phụ, lại là vì cứu bọn họ, liền một chút thi thể tàn lưu đều không có. Hảo hiểu vị, không khóc, trương sư phụ liều mạng hy vọng ngươi sống sót, ngươi không thể cô phụ hắn tâm ý, chúng ta cũng đi thôi. Vạn nhất kia chỉ một bậc tang thi đi mà quay lại, liền đi không được. Thượng vân vành mắt cũng coi chút hồng, mặc dù hắn là bác sĩ sớm tại mặt thế phía trước liền nhìn quen sinh tử, chính là sớm chiều ở chung người liền như thế không có, hắn trong lòng cũng khổ sở, nhưng là lý trí còn ở, nhìn đến ngu hiểu vị vốn dĩ bởi vì phía trước đối trương thịnh nói sai rồi lời nói, lúc này càng lại nấy khó chịu. Rồi tay đem nàng kéo tới, hiểu vị, trương sư phụ vì cái gì muốn cứu ngươi? Bởi vì ngươi là hắn hảo đồ đệ, hắn đem ngươi đương nữ nhi đối đãi, hắn làm như vậy chính là hy vọng ngươi có thể hảo hảo tồn tại, có nghe thấy không? Ngu hiểu vị lau lau nước mắt, hướng tới thượng vân dùng sức gật gật đầu, ta biết, ta đều biết, chỉ là ta đều còn không có tới cập cùng nhị sư phụ xin lỗi, ta. Hắn nhất định không có giận ngươi, ngươi phía trước tuy rằng chưa nói xong, hắn cũng khẳng định biết đến. Thượng vân sờ sờ ngu hiểu vị đầu, không khóc, chúng ta đi thôi. Ngu hiểu vị dùng ngu bàn tay lần thứ hai xoa xoa nước mắt hít sâu một hơi, vân ca ca, còn không thể đi, chờ ta một chút, bất quá trong chốc lát người nhìn đến sự tình không cần kinh ngạc, cũng không cần nói cho người khác. Thượng vân không rõ ngu hiểu vị phải làm cái gì, bất quá vẫn là gật gật đầu, yên tâm, ta không nói cho người khác. Ân. Ngu hiểu vị đối thượng vân vẫn là tín nhiệm, đặc biệt vừa mới trải qua cùng trương thịnh từ biệt. Ngu hiểu vị cảm thấy bên người nếu nói có thể tín nhiệm, đại khái cũng chỉ có thượng vân. Kia vân ca ca ngươi giúp ta nhìn chung quanh, chúng ta nhanh hơn tốc độ. Nói xong, ngu hiểu vị tay bắt được trên kệ để hàng vung lên, một loạt gia vị liền biến mất ở thượng vân trước mắt. Chương 220 thu hoạch lớn yêu sầu chuyện thương tâm. Từ trên lầu thực phẩm khu xuống dưới, tuy rằng thắng lợi trở về, chính là ngu hiểu vị một chút đều vui vẻ không đứng dậy. Nhìn đến chỉ có ngu hiểu vị hòa thượng quân hai người xuống dưới, đặc biệt nhìn đến ngu hiểu vị mắt hồng hồng, bành gia huynh đệ cũng biết đã xảy ra cái gì sự, một đám đều cũng không biết như thế nào an ủi ngu hiểu vị, rốt cuộc lúc trước đề nghị tới nơi này chính là bọn họ, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Bành đại ca, các ngươi còn đi bình kinh căn cứ sao? Ngu hiểu vị xoa xoa mắt, trương thịnh rời đi, chính là nhật tử còn muốn quá, không phải nàng tâm tàn nhẫn. Mất đi thân nhân đau liền trôn ở đáy lòng đi. Mặt thế bên trong không có như vậy nhiều thời giờ làm người đau thương. Ân vẫn là muốn đi, vừa mới ngươi nói đó là cái gì? Một bậc tăng thi. Hiện giờ tang thi đều tiến hóa, nóc tại trong nhà trước sau không phải kế lâu dài, chúng ta vẫn là muốn cùng các ngươi đi căn cứ nhìn xem. Kiến thức tới rồi tiến hóa quá tang thi huy lực, vành nhạc thanh cũng minh bạch, đi càng có bảo đảm địa phương mới có thể càng tốt sinh tồn đi xuống. Cho nên hắn vẫn là quyết định cùng ngu hiểu vị bọn họ đi. Hảo, kia chuẩn bị một chút chúng ta xuất phát đi. Vạn nhất kia chỉ một bậc tang thi cùng ra tới liền không xong. Vừa mới không thấy được kia chỉ nhất cấp biến dị tang thi đi đâu vậy, có phải hay không ăn trương thịnh lúc sau lại hồi phía trước cái kia cất vào kho địa phương nghỉ ngơi đi, rốt cuộc chỉ sợ là vừa mới tiến hoa xong. Nhưng là một khi gặp được là phi thường khó đối phó, cho nên ngu hiểu vị hướng tới vài người thúc giục nói. Minh bạch, chúng ta đã làm nhà của chúng ta lão nhị trở về nhìn chầm chằm người trong nhà, hiện tại chúng ta liền xuất phát đi. Bành nhạc thanh nói xong lên xe, mặt khác bành ra lão tam bành nhạc tân cùng bành ra lão tứ bành nhạc giang cũng là đi theo cùng đi bình kinh thị, cho nên lúc này cũng đều lên xe. Bành ra lão tam bành nhạc tân nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, phía trước đối với ngu hiểu vị đột nhiên làm khó dễ có chút ý kiến, nhưng là hiện giờ bởi vì trương thịnh sự tình. Bài nhạc tân cũng bình tĩnh lại tỉnh lại một chút chính mình, hắn một đại nam nhân đi theo nhân gia tiểu cô nương phía sau, mọi người đều nói không cần theo, xác thật giống như có chút quá mức. Nếu không phải chính mình vẫn luôn đi theo, nếu không có xảo phiên, nếu bọn họ không có dừng lại mà là một đường biên lấy đồ vật biên vọt tới tính tiền đài bên kia, khả năng bên kia tang thi có thể sớm một chút thu thập rớt, cũng liền sẽ không sau lại bị kia chỉ có tiến hóa sau tang thi đổi theo. Cho nên nhìn đến ngu hiểu vị hồng mắt ra tới, vành nhạc tân một chữ đều nói không nên lời, thở dài cũng lên xe. Mọi người lái xe rời đi, bởi vì thiếu Trương thịnh, ngu hiểu vị chính mình tự mình lái xe, thượng vân nguyên bản tưởng khai, nhưng là bị ngu hiểu vị ngăn lại, thượng vân là dị năng giả, hắn lái xe nói sẽ thiếu một phần cường hữu lực lực công kích, cho nên ngu hiểu vị vẫn là ý bảo thượng vân tiếp tục ngồi ở ghế phụ, từ nàng tới lái xe. Xe hàng phía sau tiểu bảo. Ngu hiểu vị cho nàng gửi đai an toàn, sau đó đem cửa sau khóa lại đồng khóa. Lần thứ hai nghiêng đầu nhìn thoáng qua kia gian đại hình siêu thị, ngu hiểu vị nước mắt lan xuống, vẫn là quay đầu hướng tới bình kinh thị phương hướng khai đi. Mà siêu thị nội mô bài kệ để hàng mặt sau, một người bị bình đặt ở một trường siêu thị bán nệm thượng, bên cạnh có người lại đây nhìn nhìn hắn, hướng tới hắn đầy đẩy, Trương thịnh sư phụ. ngươi tỉnh tỉnh đáng tiếc hô nửa ngày cũng chưa đáp lại. Đội trưởng. Xem ra hắn vừa mới kêu lập tức văng ngã coi điểm trọng, chúng ta vẫn là mang về làm khâu cô nương cấp nhìn xem đi. Được xưng là đội trưởng người nhìn nhìn Trương Thịnh tình huống gật gật đầu, cũng hảo, bất quá các ngươi nâng thời điểm nhất định tiểu tâm một ít, ngàn vạn đừng làm cho hắn lại chịu va chạm. chương 221 nơi này đường núi hiểm trở. Ngu hiểu vị bọn họ một đường theo đại lộ khai, dọc theo đường đi tuy rằng gặp một ít phiền toái nhỏ, bất quá bởi vì dị năng giả cũng đủ. Hơn nữa bảnh gia huynh đệ bên kia lung tung rối loạn có thể mở đường đồ vật rất nhiều, cho nên còn tính thuận lợi. Nói lên cái này dùng để mở đường đồ vật, ngu hiểu vị vẫn là đã chịu phía trước gặp được kia đám người nhắc nhở. Tuy rằng trọng nhưng là vẫn là chuẩn bị một ít, mà nàng cũng chuyên môn ở kho hàng cũng thả một ít không tốt lắm nổi chén gáo buồn linh tinh. Một khi không có phương tiện thời điểm liền lấy ra tới tạp tang thi dùng, ngẫu nhiên cũng có thể dùng để đóng gói đồ ăn. Không biết có phải hay không bởi vì phía trước đi bình kinh thị kia đội quân nhân rửa sạch trên đường, nay một đường trên cơ bản thực thuận lợi, cho nên bất quá vừa mới qua giữa chưa bọn họ liền tiến vào bình kinh thị vùng ngoại thành. Bởi vì bình kinh thị căn cứ, ngu hiểu vị nhớ rõ vốn di chính là kiến ở vùng ngoại thành, là dựa vào đã từng quân khu phụ cận tới kiến, cho nên cũng không cần tiến vào bình kinh thị khu, nói cách khác bọn họ thực mau liền sẽ tới rồi. Cho nên ngu hiểu vị cũng không dừng lại ăn cơm, trực tiếp lái xe mang theo bành gia huynh đệ thẳng đến bình kinh thị căn cứ. Đời trước ngu hiểu vị sau lại ở tờ di căn cứ chính là qua 2 năm, như thế nào khả năng đối tờ di căn cứ phương hướng quên. Hơn nữa nàng còn biết một cái tương đối hẻo lánh đường nhỏ, dựa theo mặt thế lúc đầu tới nói, nơi này mặt thế phía trước liền cực nhỏ có chiếc xe cùng nhân viên trải qua, cho nên tăng thi cơ hồ có thể nói là không có. Mà nơi này là sau lại mới bị một ít tiểu đội phát hiện, phía trước quân đội người ngẫu nhiên vận chuyển thời điểm sẽ đi nơi này. Ngu hiểu vị đời trước bởi vì không dị năng lực, trừ bỏ phụ trách đường di động kho hàng, còn muốn phụ trách hậu cần, lái xe cái gì, cho nên khai hai năm nơi này trong núi tự nhiên là vô cùng quen thuộc, liền đến cái gì thời điểm lập tức muốn quẹo vào, quẹo vào lúc sau là cái gì tình hình giao thông đều phi thường rõ ràng, cho nên khai tốc độ thực mau. Hiểu vị Không có việc gì đi. Thượng Vân lại là ở một bên trên ghế phụ ngồi có chút lo lắng đề phòng, cho rằng ngu hiểu vị tâm tình không hảo khiến cho. Hơn nữa đây là đường núi, đặc biệt này bên cạnh cũng không thiết quá cao vòng bảo hộ, cơ hồ đều có thể nhìn đến huyền nhai biên nhi, ngu hiểu vị như thế mau tốc độ xe làm hắn có chút lo lắng. Không có việc gì Vân ca ca, tuy rằng nhị sư phụ không có ta rất khổ sở, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy chúng ta cánh mạng làm cho đùa. Ngô Hiểu Vị trả lời định liệu trước, nàng xác thật là có tin tưởng mới dám như vậy khai. Ta tin tưởng, nhưng là ngươi xem mặt sau bánh da huynh đệ xe đều nhìn không tới, liền tính ta tin tưởng ngươi lái xe kỹ thuật, nhưng là ngươi tổng muốn chiếu cố một chút nhân ra xe đi. Vừa mới này dọc theo đường đi, bánh da huynh đệ vẫn luôn ở hỗ trợ mở đường, thẳng đến vào Bình Kinh thị ngoại ô thành phố, bởi vì yêu cầu ngu Hiểu Vị dẫn đường mới dần dần chậm lại. Ngô Hiểu Vị gật gật đầu, "Ân" Ta nhưng thật ra xem nhẹ. Trước kia mà thế, đại gia trở về thời điểm đều là này tốc độ xe, nàng tiến vào lúc sau thật sự là quá quen thuộc, nhưng thật ra xem nhẹ, bất quá còn hảo nơi này cũng không có gì lối rẽ, ngu hiểu vị chỉ là đem tốc độ xe thoáng ráng xuống một ít. Bởi vì tốc độ xe biến chậm, thực mau mặt sau bảnh ra huynh đệ xe đuổi theo. Ngu hiểu vị nhìn đến xe theo kịp, lúc này mới thoáng bỏ thêm một chút tốc độ, đều tốc đi phía trước tiếp tục hai. Vân ca ca, phía trước, phía trước hẳn là là được. Lại khai một đoạn lúc sau, ngu hiểu vị hướng tới Thượng Vân nói, tay cũng hướng tới phía trước một phương hướng chỉ qua đi. Thượng Vân căn cứ ngu hiểu vị nói phương hướng xem qua đi, quả nhiên, loan thoáng ở trong núi có thể nhìn đến có tựa hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp nhất thể kiến trúc xuất hiện. chương 222 dường như đã có mấy đời gặp lại. Xe một đường khai lại đây tới ngu hiểu vị trong miệng bình kinh thị căn cứ. Tuy rằng nhìn dáng vẻ căn cứ còn không có thành hình, nhưng là bởi vì là dựa vào nguyên bản quân khu tới xây dựng, đã sơ cụ hình thức ban đầu. Nhất bên ngoài cửa có chút tổn hại, phòng chừng là phía trước rửa sạch tang thi thời điểm hư hao, chung quanh cũng đều là chiến đấu qua đi hơi thở. Bất quá này cũng chưa cái gì, làm người cảm thấy kỳ quái chính là, tiến vào ngoại tầng lúc sau là một mảnh đất trống, hẳn là trước kia sân huấn luyện, mà này lại dựng rất nhiều lâm thời lều trại. Ngu hiểu vị phòng trừng hoặc là gia đình quân nhân, hoặc là tiện đường đã cứu tới người sống sót, tóm lại đều là lâm thời giàn xếp. Chẳng lẽ quân khu chỗ ở như thế thiếu thốn? Lúc này mới vừa mới vừa mặt thế sơ, sẽ không có như vậy nhiều người đến cậy nhờ lại đây, như thế nào sẽ yêu cầu lâm thời dựng trương liều trại giàn xếp đâu? Đem xe ngừng ở một bên, ngu hiểu vị từ trên xe xuống dưới, sau đó hướng tới cửa thủ vệ đi qua đi. Nàng ít nhất muốn hỏi trước hỏi tình huống lại nói. Chỉ là, không đợi ngu hiểu vị đi đến thủ vệ bên cạnh liền nghe thấy một cái đã lâu thanh nhầm kinh hỉ kêu gọi, hiểu vị, hiểu vị ngươi cuối cùng tới. Ngu hiểu vị quay đầu lại, liền nhìn đến mặt hơi có chút dơ hề hề cung hiểu tình, hướng tới ngu hiểu vị chạy tới. Nhìn đến cung hiểu tình bình yên vô sự, ngu hiểu vị lộ ra một nụ cười, lại tình, nhưng tính cùng các ngươi hội hợp. Là nha hiểu vị. Gần nhất di động đều liên lạc không thượng, ta lo lắng gần chết. Cung hiểu tình ôn ngu hiểu vị ngó trái ngó phải, hiểu vị, cảm giác ngươi thay đổi thật nhiều, xem ra võ công thật không luyện không. Hảo, không nói ta, các ngươi như thế nào? Như thế nào ở tại bên ngoài liều trại? Ngu hiểu vị nhìn đến nơi xa cung ba ba cùng cung mụ mụ đang ở hướng bên này nhìn xung quanh, phỏng chừng là lo lắng đổ vật cùng lều trại cho nên không lại đây, ngu hiểu vị vô vô cung hiểu tình. Đi, đi trước cùng cung ba ba cung mụ mụ chào hỏi một cái đi. Ân, Hiểu vị ta cùng ngươi nói, lời này đã có thể giải quá cung hiểu tình kéo ngu hiểu vị, một đường đi một đường bắt đầu cho nàng giảng mấy ngày này bọn họ sự tình. Nhìn đến ngu hiểu vị tìm được cung hiểu tình tâm tình cuối cùng là hảo một ít, thượng vân thở phào nhẹ nhõm, đem tiểu bảo ôm ra tới khóa lại xe, sau đó hướng tới bành ra huynh đệ đi qua đi, hiểu vị hảo bằng hữu. Nàng sở di tới bên này cũng là vì tìm nàng, đến nỗi căn cứ sự tình, chúng ta đi hỏi một chút thủ vệ đi. Bành ra huynh đệ chính là vì khảo sát căn cứ tình huống tới, như vậy bọn họ hảo quyết định có phải hay không muốn mang theo cả nhà lại đây dàn xếp, lúc này căn cứ là như thế này tình huống. Bành ra huynh đệ cũng không rõ ràng lắm chuyện như thế nào, mà dẫn bọn hắn tới ngu hiểu vị lại là vừa mới gặp lại bằng hưu, bọn họ cũng ngượng ngùng đi quay rời. Lúc này thượng vân nói nhưng thật ra cho bọn hắn tìm cái đột phá khẩu, đi theo thượng vân cùng nhau chiều cái kia thủ vệ đi qua đi dò hỏi tình huống. Ngu hiểu vị cùng cung hiểu tình cùng nhau đi vào nhà nàng phân cái kia lều trại trước, ngu hiểu vị nhìn đến cách một thế hệ lúc sau lần thứ hai nhìn thấy cung hiểu tình cha mẹ hô, cung ba ba, cung mụ mụ. Ai, hiểu vị hảo hải tử, chúng ta không chờ người, đừng trách chúng ta, chúng ta cũng là vì môn thật sự bị phá hư cho nên mới đi theo kế hỏa quân nhân cùng đi đến. Cung mụ mụ nhìn đến ngu hiểu vị vội vàng giải thích. Không có gì cung mụ mụ, đổi làm là ta, ta cũng sẽ đi theo quân nhân trước lại đây, rốt cuộc môn bị phá hư thành như vậy cũng không thể ở. Nhìn đến ngu hiểu vị không trách cứ bọn họ, cung ba ba cùng cung mụ mụ ngược lại có chút ngượng ngùng. Đúng rồi, các ngươi vì cái gì đều ở tại bên ngoài đâu. Ngu hiểu vị vừa mới liền tò hiện tại nhìn đến cung ba ba cùng cung mụ mụ một cái kính xin lỗi, vừa lúc rời đi đề tài. Cung mụ mụ nghe xong thở dài, theo sau nhìn về phía cung hữu tình, lại tình, ngươi cấp hiểu vị kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đi. chương 223 lâm thời dự an trí điểm. Nguyên lai, like, này bình kinh căn cứ nói là người sống sót căn cứ, nhưng là còn không có chính thức kiến thành, trước mắt chỉ là vừa mới rửa sạch xong quân khu bên trong tang thi. Cũng chính là trước mắt còn dựa vào ở nguyên quân khu cơ sở, có thành lập tính toán, cũng bắt đầu thực thi, nhưng còn không có an bài xong Về điểm này, ngu hiểu vị là phi thường rõ ràng, này cùng bọn họ đời trước đi Kim linh thị căn cứ bất đồng, đời trước bọn họ ở nhà nàng liền hoa thật lâu. Sau lại một đường sờ soạn đảo Kim lăng căn cứ lại qua đi thật lâu, lúc ấy Kim lăng căn cứ đã hơi chút sơ cụ hình thức ban đầu. Bất quá mặc dù như vậy vẫn qua đi như cũ rất nhiều còn không có biện pháp hoàn thiện, rốt cuộc mà thế tất cả đồ vật đều thực khan hiếm, bao gồm người. cho nên đối với lúc này mới mà thế không mấy ngày, bình kinh quân khu liền có thể tiếp thu người sống sót. hơn nữa bên trong tang thi đã tiêu diệt, đều hẳn là cảm khái thủ đô khu vực làm việc hiệu suất. mà phía trước phái đi hải kim thị kia đội quân nhân, chính là phá hủy cung hữu tình một nhà môn kia đội người. bọn họ trên thực tế là bị phái ra đi tiếp một vị quan trọng nhà khoa học cũng không phải chủ yếu siêu tầm người sống sót, cho nên nếu không phải bởi vì phá hư lan cung hiểu tình ra đại môn, phỏng trừng cũng sẽ không cố ý mang lên bọn họ. Bất quá ven đường có phát hiện quân đội cũng lái xe đuổi kịp, bọn họ đảo cũng không ngăn trở, cho nên cùng nhau cũng mang lại đây nhị, 30 cá nhân. Vốn dĩ hiện tại bình kinh thị căn cứ tuy rằng còn không có chính thức thành lập lên, nhưng bởi vì phía trước đột phát thời gian, khuẩn trong đàn cũng là có không ít trụ địa phương. Chính là đêm qua, ở bị cứu trở về tới người sống sót bên trong, có người đột nhiên biến thành tăng thi. Biến thành tang thi người cắn bị thương cùng phòng lúc sau chạy ra lại cảm nhiễm vài người, tuy rằng kia mấy chỉ biến thành tang thi người bị rửa sạch, nhưng là nguyên bản ở tại bên ngoài người sống sót cũng đều bị tạm thời rửa sạch ra tới, làm cho bọn họ trước ở tại bên ngoài lâm thời dựng liều trại. Nghe nói bên trong muốn đem nguyên bản kia mấy cái có thể ở địa phương một lần nữa tiêu độc lúc sau lại cho phép vào ở. Bởi vì, này đó người sống sót lại đây thời điểm là bị kiểm tra quá cũng không có miệng vết thương cảm nhiễm, người kia sở dĩ sẽ đột nhiên biến thành tăng thi, kỳ thật là không cẩn thận vết cắt ngón tay, mà bởi vì trong phòng nguyên bản có tang thi vi rút tàn lưu, kết quả không cẩn thận cảm nhiễm. Vì tránh cho chuyện như vậy tái xuất hiện, cho nên mọi người đều trước bị giàn xếp ở chỗ này, chờ bên trong rửa sạch xong thông chi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, nguyên lai like là cái dạng này tình huống. Điểm này nàng đời trước liền biết, lúc ấy ở Kim Linh Thị căn cứ lúc ban đầu thành lập thời điểm, cũng phát sinh quá cùng loại tình huống. Bởi vì dọc theo đường đi tinh thần độ cao khẩn trương, cho nên thật sự tới rồi căn cứ lúc sau đều ngã đầu liền ngủ, bất quá cũng có người thật sự quá đói bụng, căn cứ lúc đầu đồ vật còn không được đầy đủ, liền chấp và chính mình dùng cồn lò nấu đồ vật. Kết quả bởi vì địa phương quá tiểu, xoay người thời điểm đem mới vừa nấu tốt mì gói chạm vào chiếu vào trên bàn. Đói bụng thật nhiều thiên vừa mới mới vừa lộng đảo một chén mì gói, người nọ như thế nào bỏ được, thúng chi thật đói nóng nảy thời điểm bên ngoài cỏ dại cũng gần quá, như thế thơm ngào ngạt mặt không bỏ được ném, liền lại từ trên bàn trang trở về. Chính là, với lúc kia trên bàn phía trước bị đánh chết quá tăng thi, còn có một ít vết máu không lau khô, kết quả hốn mặt liền ăn xong đi lan, kia nhà ở khắc đang ngủ say người. Cứ như vậy không thể hiểu được trong lúc ngủ mơ đã bị gặm thực hoặc là biến thành tăng thi. kia lúc sau, Kim Linh Thị căn cứ cũng là ở người sống sót tiến vào thời điểm sẽ trước đem một ít những việc cần chú ý giảng một chút, rốt cuộc một khi tăng thi đại quy mô ở nội bộ bùng nổ, kia tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng đi lánh cái lều chạy trở thông chi đi. Ngu hiểu vị đang nói, lại đột nhiên cảm giác được sau lưng tựa hồ có người. Đã từng hàng năm ở vào cảnh giác trạng thái nàng lập tức bản năng hướng bên cạnh lóe đồng thời, rút ra chân biên truy thủ, hướng tới đánh bất ngờ nàng vị trí xem qua đi. chương 224 phương tiện mau lẹ hảo hương vị. Các ngươi đều không có việc gì thật sự là quá tốt. Lúc này, ngu hiểu vị bọn họ ngồi ở tân lánh đến lều trại trước, dùng đã từng kia căn đương vũ khí kệ côn trọc cháy đôi, vừa mới nhanh chóng đảo nàng sau lưng không phải người khác, đúng là tất minh. Ngu hiểu vị trong lòng lại là cao hứng lại là khổ sở, cao hứng chính là, lưu bằng, nô nam cùng tắc minh đều không có việc gì, khổ sở chính là, trương thịnh lại không có biện pháp theo chân bọn họ đoàn tụ. Ai nghe nói trương thịnh sự tình, nô nam thật mạnh thở dài, hiểu vị, ngươi cũng đừng thương tâm, ta có thể lý giải trương lão đệ tâm tình, hắn là thiệt tình nguyện ý nhìn ngươi bình an, vì hắn này phân tâm ý, ngươi cũng muốn hảo hảo tồn tại. Ta biết đến nô thúc thúc, ta sẽ liền nhị sư phụ phần cùng nhau hảo hảo tồn tại, húng chi ta mới vừa tìm được ta bằng hữu, ta đều minh bạch. Biết ngươi là cái minh bạch cô nương, cũng minh bạch hiện tại thế giới cùng trước kia bất đồng, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều vẫn là phải hảo hảo sống sót. Trải qua quá một lần tang thi chiều, cũng là suýt nữa liền gặp nạn, cho nên rất nhiều chuyện cũng là đã thấy ra. Hàn huyên trong chốc lát, ngu hiểu xem đống lửa hỏa đi lên, Làm Thượng Vân đem trong xe nổi cùng ba cái hộp cơm lấy ra tới, Nồi là cơm, ngu hiểu vị tính toán trong chốc lát hơi chút xào một chút. Một cái hộp cơm chính là phía trước nàng hầm tốt thịt cùng trứng kho, còn có một cái hộp cơm chính là chắc quá thủy rau xanh, một cái khác phong kín thực tốt bình còn lại là thịt nước. Đêm này mấy thứ đều nhiệt hảo, ngu hiểu vị đem rau xanh lót ở dưới. Thịt khối hơi hơi băng mấy đau, sau đó ngã vào cái gì dư thừa cũng chưa thêm chỉ là ở trong nồi lăn một vòng làm cơm trên thượng, đem trứng kho một cắt làm hai, ở mỗi phân cơm thượng phóng nửa cái, cuối cùng lại đem nhiệt tốt thịt nước tưới ở mặt trên, thịt hầm ngon miệng, mà cơm tuy nói đã lạnh, nhưng là cái gì đều không bỏ ở trong nồi lăn một vòng, không chỉ có có thể đem cơm nhiệt một chút, lại còn có sẽ đem cơm mùi hương nhi hong ra tới, lại tưới thượng thịt nước, đem nguyên bản lộ ra hơi hương cơm xuống nước, phối hợp màu xanh lục rau xanh, nhìn liền đặc biệt lại muốn ăn. Ngu hiểu vị đem làm tốt cơm hướng tạm thời phô một chương thảm thượng một phô, đều ăn cơm đi. Hiểu vị, ta liền nói ngươi này một cái hộp một cái hộp phải làm cái gì, nguyên lai là thịt kho cơm. Nô nam bọn họ gần nhất hai ngày cùng ngu hiểu vị đi lạc lúc sau, tuy rằng cũng tìm được một ít ăn đồ vật, nhưng là bị ngu hiểu vị uy đưa miệng, thật là ăn cái gì đều cảm thấy không kính. Bọn họ cũng coi như là đi theo tắc minh thể hội một phen ăn cái gì cũng chưa mùi vị. Liền ăn ngu hiểu vị làm đồ ăn cảm thấy lại hương vị cảm giác. Đương nhiên, nhất thảm vẫn là tắc minh, vốn dĩ liền bởi vì mất đi vị giác thật lâu không ăn đến quá có hương vị đồ vật, kết quả liền ăn đến ngu hiểu vị làm một bữa cơm lúc sau liền lại thất lạc. Các người hai ngày này có cơm ăn sao? Hôm nay ăn nhiều một chút nhi, ta làm rất nhiều, cơm không đủ nói còn có màn đầu, hơi chút nhiệt một chút là được. Tuy nói thịt kho cơm thiếu cơm liền ít đi ngon miệng vật dẫn. Nhưng là loại này thời điểm đương nhiên vẫn là lấy ăn no là chủ. Hiểu vị ngươi cũng ăn. Thượng vân cấp ngu hiểu vị bưng một phần như nói. Vân ca ca ngươi trước giúp ta phóng một bên, ta cấp lại tình ra đưa chút qua đi. Ngu hiểu vị không quên cung hiểu tình một nhà, chẳng qua bởi vì bọn họ lều trại chắt tương đối sớm. Vị trí hảo không nói, cũng là an toàn nhất vị trí. Cho nên vừa mới bọn họ nghĩ tới tới bị ngu hiểu vị ngăn trở, cái kia vị trí đặc biệt hảo. Liên ở thủ vệ bên cạnh, một khi có cái gì sự đều hảo giải quyết, hơn nữa ở người chung quanh giống nhau cũng không dám làm loạn cái gì động tác nhỏ. Nói xong, ngu hiểu vị cầm một cái rất lớn túi đem tam phân thịt kho cơm trăng lên, sau đó hướng tới cung hiểu tình một nhà lều chạy đi qua đi. Chỉ là, không đợi đi đến cung hiểu tình một nhà ở vào tương đối rửa vô trong mặt lều chạy thời điểm, ngu hiểu vị đã bị vài người cấp ngăn cản đường đi chương 225 qua đường lưu lại hộp cơm tới Đồ ăn đều còn có Bất quá chính là không cho các ngươi, Lại như thế nào Ngu hiểu vị nhìn ngăn lại chính mình người Lạnh lùng trả lời Ngăn lại nàng những người này nguyên lai like là đỏ mắt đồ ăn Cùng bọn họ trên xe nguyên liệu nấu ăn Nhưng là Phía trước lưu bằng Tắc Minh Nô Nam bọn họ tới sớm Hơn nữa vừa vặn phân trụ địa phương chính là mấy người này không xa phòng Những người này nhìn đến quá có không có mắt gây sự, kết quả bị tắc minh cùng lưu bằng không hưởng lực liền đánh cái mặt mũi bầm dập. hơn nữa tối hôm qua xảy ra chuyện lúc sau, cũng nhìn đến quá bọn họ sát tang thi bộ dáng, biết này hai rất lợi hại, cho nên ngay từ đầu mấy người này không dám coi thường vọng động, liền chờ bọn họ người đều đã trở lại lại động thủ, lúc này bọn họ người vừa mới từ bên ngoài trở về, hơn nữa ngu hiểu vị còn là đơn, người ở đây số tuy rằng không nhiều lắm, Nhưng là một lều trại ngủ không được quá nhiều người, cho nên lều trại rất nhiều, lều trại chi gian còn muốn lưu ra nhất định khoảng cách không gian. Ngu hiểu vị từ dựa ngoại vị trí hướng tận cùng bên trong cung hiểu tình một nhà trụ địa phương đi, thế tất liền phải xuyên qua này đó lều trại. những người đó liền đánh lên ngu hiểu vị trong tay đồ ăn chú ý. Bọn họ nghĩ, một cái sẽ nấu cơm tiểu cô nương khẳng định thực dễ dàng bắt được, sau đó lợi dụng cái này tiểu cô nương áp chế đối phương. Liền tính đối phương không phải phạm, nhưng là có cái này tiểu cô nương nơi tay bọn họ khẳng định cũng không dám sang bậy. Lui một vạn bước nói, liền tính nguyên liệu nấu ăn không đoạt lấy tới, bọn họ chỗ đó nhưng thật ra cũng có một ít, đến lúc đó làm cái này tiểu cô nương cho bọn hắn nấu cơm, đối phương cũng không thể nói cái gì, hơn nữa bởi vì có con tin nơi tay, cũng không sợ đối phương trực tiếp động thủ. Phía trước bọn họ chính là thấy được, cái này tiểu cô nương nấu cơm thực lưu loát, Hơn nữa nhìn qua cũng đặc biệt ăn ngon. Bọn họ đã lâu không đứng đắn ăn cơm xong, lúc này thật là tưởng trực tiếp đem ngu hiểu vị trong tay kia mấy phân đồ ăn đoạt lấy tới trước nếm thử hương vị lại nói. Đặc biệt xem kia hộp cơm mơ hồ có thể thấy được xanh biếc rau xanh cùng màu sắc hồng nhuận thịt, mấy viên viên no đủ cơm, ngấm lại đều phải chảy nước miếng. Ngu hiểu vị nhìn biên nuốt nước miếng còn vẻ mặt đối nàng trong tay đồ vật nhất định phải được vài người, đem phía sau ra cô quá kim cô đồng rút ra một mặt chỉ hướng đối phương lạnh lùng nói, tránh ứng ra. nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời dùng tích phân đổi lâm thời tăng lên tốc độ cùng lực lượng dược thể. nha. cô gái này còn chơi cây gậy đâu, chơi như thế nào a? tới tới tới, cũng làm chúng ta nếm thử tư vị nhi. nhìn đến ngu hiểu vị lấy vũ khí, vài người căn bản không để trong lòng, ngược lại hi hi ha ha đùa giỡn khởi ngu hiểu vị tới. ở bọn họ xem ra. Bất quá một cái sẽ nấu cơm tuổi trẻ tiểu cô nương, lấy căn mặt trưởng là có thể hù dọa trụ bọn họ. Khẳng định chính là lấy tới hù người. Như vậy nũng nịu tiểu cô nương đi theo như vậy nhiều nam nhân, nay một đường khẳng định là bị che chở, bọn họ mới không tin. Như thế cái tiểu cô nương còn có thể đi sắt tăng thi. Cho nên, vài người ai cũng chưa đương hồi sự, thậm chí nhìn đến ngu hiểu vị lấy ra vũ khí, cười quái dị càng thêm tới gần ngu hiểu vị xung quanh lều trại ngoại nguyên bản còn ngồi người, nhưng là lúc này, hẳn là biết ngu hiểu vị trước mắt vài người không phải cái gì thiện cha nhi, cho nên đều làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến trốn vào lều trại. Ngu hiểu vị đem sách theo đồ ăn thuận tay bỏ vào ba lô, trên thực tế là thu vào không gian, bởi vì còn không nghĩ quá sớm bại lộ không gian, cho nên ngu hiểu vị nhưng thật ra đi đến chỗ nào đều đối cái bao, như vậy nếu lấy cái gì đồ vật cũng phương tiện có cái che giấu. Cho nên mặc dù là lại đây cấp cung hiểu tình một nhà đưa cơm, ngu hiểu vị vẫn là bối một cái ba lô, lúc này nhưng thật ra có tác dụng, đem hộp cơm làm bộ bỏ vào đi, một tay nắm chặt kim cô đồng, một bàn tay hướng tới vài người khiêu khích với vây, vây, muốn ăn cơm, vậy tới đoạt thương xem đi. Chương 226 đột nhiên xôn xao đám người. Ngu hiểu vị nhìn trên mặt đất nằm bò vài người hư lạnh một tiếng, thật vô dụng, còn lãng phí ta thời gian cùng tích phân. Vừa mới nàng vừa động thủ liền bắt đầu ở quan sát, nàng phát hiện vài người bất quá là lớn lên tương đối cường tráng, dáng vẻ lưu manh trang điểm tương đối hù người thôi. Mấy người này trước kia phỏng trừng chính là bên đường lưu manh, này mà thế, muốn dị năng lực không có dị năng lực, như thế nhiều người cư nhiên cũng chỉ có một cái thính giác biến lĩnh dị, vừa mới dựa vào thính giác tránh thoát ngu hiểu vị mấy bổng. Hơn nữa, không dị năng lực liền không nói, cư nhiên đánh nhau cũng không được. Ngu hiểu vị hiện tại đều có chút đáng tiếc chính mình đổi lâm thời tốc độ cùng lâm thời lực lượng 200 tích phân, căn bản không cần đổi dự tề, bằng nàng chính mình năng lực là có thể đem này mấy cái làm. Đem kim cô đổng hướng phía sau nghiêng cắm xuống, ngu hiểu vị từ bao, lấy ra hộp cơm, hướng tới cung hiểu tình một nhà lều trại bên kia đi qua đi. Đem đồ ăn cấp cung hữu tình, cũng không để vừa mới sự tình, rốt cuộc sự tình giải quyết, nói ra bất quá đồ tăng lo lắng thôi. Bất quá ngu hiểu vị cũng nhìn ra tới này bên ngoài hỗn loạn, cho nên làm cung hiểu tình bọn họ ăn xong rồi không cần phải xem vào, nàng vãn chút thời điểm lại đây tìm cung hiểu tình nói chuyện phiếm thời điểm lại lấy. Nói xong, ngu hiểu vị mới lại đường cũng phản hồi, nàng chính mình cũng còn bị nói đâu. Trên đường nhưng thật ra không có vừa mới kia mấy cái hóa, quay đầu nhìn xem, vài người lẫn nhau ngừng đỡ trở lại chính bọn họ lều trại, nhìn đến ngu hiểu vị hướng bên kia xem vài người đều đem đầu xoay qua đi. Biết sợ liên hảo. Ngu hiểu vị thu hồi ánh mắt, bước nhanh trở lại bọn họ đặt lều trại địa phương. Hiểu vị, người như thế nào như thế chậm, lại không ăn đều phải lạnh. Thượng vân căn bản không nghĩ tới, tại đây căn cứ bên ngoài cư nhiên có người rõ như ba ngày chặn đường cướp bóc, chỉ cho rằng ngu hiểu vị cùng cung hiểu tình nói lâu lắm. Cho nên, nhìn đến ngu hiểu vị trở về, Vội vàng đem trong lòng ngực giúp ngu hiểu vị che lại hộp cơm lấy ra tới, nhanh ăn đi. Cảm ơn Vân ca ca. Không nghĩ tới thượng Vân vì giúp chính mình đồ ăn giữ ấm, cư nhiên vẫn luôn suy, ngu hiểu vị chiều hắn cười cười nói lời cảm tạ. Đến nỗi vừa mới gặp được người chặn đường cường cơm sự tình, loại này việc nhỏ nàng chính mình là có thể giải quyết, ngu hiểu vị cũng không tính toán cùng thượng Vân nói, nói ngược lại làm đại gia lo lắng. Tiếp nhận hộp cơm, ngu hiểu vị mồm to ăn lên, Mà mặt khác vài người đều đã ăn xong rồi, lúc này liên tiếp khen ngu hiểu vị thịt kho cơm làm ăn ngon. Nói lên ngu hiểu vị làm này thịt kho cơm, cơm lại hương lại có co giãn, thịt kho nước canh no đủ, thịt béo mà không ngán, ăn một ngụm môi răng lưu hương, phối hợp một chút rau xanh, chay mặn phối hợp cũng thích đáng, thật là ăn ngu hiểu vị làm cơm luôn là chưa đã thèm cảm giác. Tuy nói phía trước cũng ăn qua ngu hiểu vị làm đồ ăn nhưng là ở như vậy địa phương đem phía trước đã làm lấy ra tới một lần nữa đun nóng ra công, hương vị còn có thể như thế hảo, sát thật phi thường không dễ dàng, bành ra ba cái huynh đệ ăn thời điểm cũng là một trận kinh ngạc, nhưng lúc này lại là không có biện pháp nói ra quá nhiều khích lệ nói. Rốt cuộc phía trước Trương Thịnh sự tình, tuy rằng nghiêm túc lại nói tiếp không thể trách bọn họ, nhưng nếu không phải bọn họ đề nghị đi trước một chuyến siêu thị, nếu trực tiếp tới Bình Kinh Thị, khả năng liền sẽ không có loại chuyện này. Cho nên lúc này Bành Gia Tam huynh để nghĩ tới tới cùng ngu hiểu vị nói chuyện, nhưng là lại có chút ngượng ngùng, trong lòng nhiều ít có chút dối dám. Chính do dự không quyết thời điểm, đột nhiên người trước mặt đàn chung một trận xôn xao, thực mau liền có người té ngã lộn nhào sau này chạy, vừa chạy vừa kinh hoàng thất thu kêu mau chạy mau. Quái quái vật, có quái vật từ bên trong lao tới. Chương 227 đứng mũi chịu xào đi cứu viện. Ngu hiểu vị mới vừa đem cơm ăn xong đang chuẩn bị thu thập chén đũa, lại nghe thấy có người kêu này một tiếng, vội vàng đứng dậy xem, liền phát hiện từ bên trong chạy ra mấy chỉ tăng thi, đang theo chung quanh có thể hạ khẩu đồ ăn căn xé. Vân ca ca, mau cùng ta qua đi lại tình bên kia. Nguyên bản cho rằng bên trong tương đối an toàn, nhưng lúc này Tang thi từ bên trong ra tới. Ly nội môn gần nhất cung hiểu tình một nhà ngược lại thành nguy hiểm nhất khu vực, ngu hiểu vị liền đứng dậy hướng trong chạy đồng thời, hướng tới Thượng Vân Hô. Thượng Vân Nguyên Bản ở cùng Lưu Bằng, Tắc Minh cùng nhau đưa bọn họ mấy đỉnh lánh đến lều trại ra cố, nhìn đến ngu hiểu vị lao ra đi, lại nghe thấy ngu hiểu vị nói, vội vàng cùng qua đi. Chỉ là, ngu hiểu vị người tương đối nhỏ sinh cũng càng thêm linh hoạt một ít, theo ra bên ngoài hướng đám người khe hở hướng trong tễ. Nhưng là một mét tám mấy thượng vân liền không như vậy dễ dàng tiến lên, đặc biệt là một đám không đầu không đuôi lung tung chạy người. Bất quá lúc này, thượng vân nhìn đến mặt khác một bên, tắc minh theo qua đi, còn có bành ra tam huynh đệ trung lão tam cũng theo qua đi, thoáng an tâm đồng thời. Thượng vân quyết định không từ trung gian đi, từ bên cạnh vòng một vòng qua đi khả năng còn càng mau một ít. Ngu hiểu vị lúc này một người khi trước vọt tới tầng, lúc này tầng tăng thi đã bắt đầu nhiều đi lên vừa mới lao tới tang thi cắn quá người, dần dần bắt đầu biến thành tân tang thi. Nhìn đến như vậy tình hình, ngu hiểu vị đem sau lưng cây gậy lấy ra tới đồng thời, trước giải quyết rớt trước mắt một con sông tới tăng thi, theo sau bắt đầu siêu tầm cung hiểu tình một nhà, chính là lại không có nhìn đến cung hiểu tình bọn họ. Lại tình. Lại tình ngu hiểu vị lần thứ hai tạp chết một con tang thi lúc sau, hướng tới phía trước hô. Hiểu. Hiểu vị, chúng ta ở. Ở trên cây, lúc này nghe thấy ngu hiểu vị tiếng gọi ở mỹ cung hiểu tình hướng tới ngu hiểu vị trả lời, chẳng qua hiển nhiên bọn họ có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nên căn bản không thấy được ngu hiểu vị lại đây. Ngu hiểu vị theo thanh âm xem qua đi, phát hiện cung hiểu tình bọn họ, còn có mặt khác hai người đều bái ở một viên trên đại thụ, chẳng qua xem cung hiểu tình bộ dáng cũng kiên trì không được bao lâu, mà bọn họ sở bò kia viên dưới tàng cây. Hai chỉ tang thi dương nhanh múa vướt nhìn chằm chằm mặt trên đồ ăn. Kiên trì trụ, ta lập tức lại đây. Ngu hiểu vị hô một tiếng, bất quá bởi vì quá mức chú ý cung hiểu tình bọn họ tình huống, mặt bên một con vừa mới thi biến tang thi lại là không lưu ý đến. Bởi vì vừa mới kia chỉ tang thi là nằm xuống, ngu hiểu vị tự nhiên tưởng bị đánh chết rớt, trên thực tế là vừa rồi bị tang thi cắn chết nhưng còn không có thi biến liên ở kia chỉ tang thi đứng lên sông tới hướng tới ngu hiểu vị cổ chảo lại đây thời điểm kia chỉ tang thi lại đột nhiên ngừng lại thật giống như ngu hiểu vị là không khí giống nhau sau đó ngoại ý muốn xoay đầu hướng tới phía trước đám người đuổi theo qua đi bất quá này hết thể ngu hiểu vị cũng chưa nhìn đến nàng chỉ là tiếp tục cầm cây gậy một đường đi phía trước hướng tới cung hiểu tình một nhà bái trụ đại thụ tiến lên mà lúc này lưu bằng cùng tác minh cũng đuổi lại đây Có bọn họ gia nhập, ngu hiểu vị nhanh chóng tới dưới tàng cây, chiếu hai chỉ tang thi chính là hai cây gậy. Trong đó một con bị tạp đã chết, nhưng là mặt khác một con bởi vì có chút thiên không đòn nghiêm trọng yếu hại, cho nên lúc này hướng tới ngu hiểu vị phát lại đây, bất quá không đợi hoàn toàn xoay người, đã bị mặt sau chạy tới thượng vân dùng hết hệ dị năng lực rung đầu. Xuống dưới đi! Không có việc gì! Ngu hiểu vị thấy nguy hiểm giải trừ ngẩng đầu. Nhìn nhìn lúc này động tác có chút khôi hải cung hiểu tình hô. Hảo cung hiểu tình ôm thủ ôm tay đều toàn, chính là lúc này thật muốn xuống dưới lại phát hiện, chính mình vừa mới cũng không biết như thế nào bỏ lên tới, hiện tại cư nhiên không thể đi xuống. chương 228 trước phát tính khả thi kiến nghị. Bên trong có người ra tới xem xét một chút tình huống, mà cửa thủ vệ chứng minh là ngu hiểu vị bọn họ mấy cái tiêu diệt tăng thi. Cái kia ra tới quan quân hướng tới ngu hiểu vị bọn họ nói lời cảm tạ lúc sau giải thích nguyên nhân. Nguyên lai like như cũng là chỗ ở vấn đề, bởi vì phía trước phát sinh sự tình, cho nên bọn họ vì tránh cho về sau xuất hiện tình huống như vậy, liền ăn bài binh lính bắt đầu quét tước, nhưng mặc dù là đeo cao su lưu hóa bao tay, chính là bởi vì ở làm việc nhi trong quá trình nào đó tương đối sắc bén địa phương quát phá bao tay đồng thời cũng chui vào trong tay. Nhưng là bởi vì ngày thường huấn luyện cái gì trên tay cái kén rất hậu, chắc một chút căn bản không nhiều lắm cảm giác, nhưng vi rút cũng đã lặng lẽ thấm đi vào, kết quả việc làm đến một nửa nhi liền phát tác, kế tiếp sự tình ngu hiểu vị bọn họ cũng biết, Tia tăng thi binh lính lại cảm nhiễm mấy cái đồng bạn, sau đó liền điên chạy ra. Ngu hiểu vị không biết hẳn là không nên nói, nhưng là nàng cũng không nghĩ bởi vì chuyện như vậy vẫn luôn ở tại cửa liều trại, hơn nữa nếu quân nhân càng thêm giảm bớt. Về sau căn cứ thành lập liền càng khó, cho nên nàng do dự một chút nói, kỳ thật căn bản không cần chuyên môn tìm người rửa sạch, chỉ cần đem này đó địa phương tiếp tiếp nước trực tiếp hướng, dùng cái chổi quét đi ra ngoài, sau đó chờ sở hữu địa phương hoàn toàn làm thấu liền có thể sử dụng, bất quá lao tới thủy muốn thích đáng. Xử lý, ít nhất phải dùng đồ vật lọc, sau đó lọc ra tới dùng lửa đốt sạch sẽ là được. Này đó bê!